Chương 644, có thể bắn có thể chuyển. Chương 644, có thể bắn có thể chuyển. Costa là một cái rất toàn diện tiền đạo, hắn toàn diện ở chỗ hắn hầu như cái gì cũng có thể làm. Đây chính là một loại rất đặc biệt năng lực, Đồng thời hắn thân hình cao lớn, tốc độ không chậm, còn có rất mạnh suất bóng dục vọng cùng thành tiểu trung phong làm bóng chuyển bóng năng lực, như vậy toàn diện tiền đạo, sát thực rất khó đối phó. Mà Van Đức nhưng là một cái có rất ít, tại người cao cùng trên tốc độ, đều có thể đem Costa ăn được gắt gao trung vệ. Luận thân cao, Van Đức so với Costa cao hơn nữa mấy cm, luận xoay người cùng nhanh nhẹn đều không kém chút nào. Là một cái toàn diện trung phong gặp phải một cái toàn diện trung vệ thời điểm như vậy ăn quả đắng cũng là rất bình thường. đương nhiên tiền đạo ưu thế chính là ở hắn chỉ cần nắm lấy một hai lần cơ hội như vậy đã đủ rồi. ở Costa bắt đầu vắng lặng sau khi sao tần tấn công thì lại bắt đầu mánh lên lên trên sân bóng vốn là như vậy này tiêu đối phương trưởng. Cản sẽ lô bắt đầu liên tiếp dẫn bóng về phía trước. hắn đối với Alonso rất quen thuộc biết Alonso phòng thủ ý thức có thể thế nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân năng lực phòng ngự cũng không tính rất xuất sắc. hắn vào tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật có thể rất tốt bắt nạt Alonso vậy cũng là là sao em tần ưu thế. Alonso phòng thủ cản sẽ lộ sát thực có vẻ rất vất vả, nhưng là vào lúc này cũng không có người khác có thể đến giúp hắn một hồi, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục cùng cản sẽ lộ dây dưa. có điều như vậy dây dưa, đương nhiên cũng tương đương vất vả, cản sẽ lộ cầm bóng đột phá, nằm ở chủ động mới, mà hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. hai bên thể năng vốn là gần như dưới tình huống như vậy, hắn tiêu hao thể năng đương nhiên liền so với đối phương càng nhanh hơn. trong khoảng thời gian ngắn. Cản sẽ lộ tại đây một bên không ngừng sáng tạo ra cơ hội tới, bạ bờ gì gạ chỉ có thể bị ép quá khứ phòng thủ, thêm vào há giận gửi lại, cuối cùng cũng coi như là ổn định này một bên phòng thủ. Mà Zeper Duy lại bắt đầu trở nên trở nên sống động. Hắn ở trước sân nhận được cản sẽ lộ chuyển bóng, sau đó bấm bóng phía sau, đồ đủ cao tốc xuyên vào, cũng còn tốt ca hưu lúc này đúng lúc xoay người, quấy giày đồ đủ một hồi, đồ đủ tốc độ chậm lại một chút sau khi, đúng lúc tấn công cu toa đem bóng đặt ở dưới thân. Cú toa đứng dậy sau khi cầm bóng đi rồi hai bước. Hắn biết lúc này đội ngũ cần chậm một chút, vì lẽ đó hắn phiền tiền nhiễu nhiễu làm hao mòn mấy giây thời gian. Lúc này mới tay ném bóng khởi xướng tấn công. Chelsea tấn công đánh tới giữa sân, lại bị em dẹt cùng phí lìp thông qua điên cuồng chạy quấy giày bọn họ tấn công. Vợ gì gạ phân bóng cho William. William ở cánh phải chuẩn bị đột phá, lại bị trí lẻo cướp lấy. Trí lẻo so với hắn tuổi trẻ, thân thể cùng tốc độ cũng đều không kém hắn. ở trí lẻo dây dưa bên dưới, William đi tới cũng rất phiệt Chúng ta phòng thủ cũng khá. Vợ lẻo nói với Jesu. gật -E Xác thực Chelsea mấy cái tấn công điểm đơn giản chính là hai cánh. Alonso bị cản sẽ lổ cuốn quít lấy, há giật cũng bị lùi lại ép dẹt cuốn lấy. Này một Berdiel bị chỉ lừa hết mức nhìn chằm chằm, muốn sở cầm bóng đột phá cũng sẽ bị phi lụy quấy Thêm vào hai cánh lùi lại, sao có thể rất tốt khống chế lại Chelsea sở hữu có uy hiếp tấn công điểm. đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, quốc ta như vậy một cái đỉnh cấp trung phòng, bị ban được dùng chính mình siêu cường năng lực cá nhân cuốn lấy tương tự là một cái to lớn ken chốt. Tuy rằng này cũng không thể đủ vẫn khống chế lại đối phương tấn công, nhưng là tại hiện tại giai đoạn này nhưng có thể để Southampton thu được nhất định ưu thế. Chống lại rồi Chelsea này một làn sóng tấn công sau khi Southampton khởi sướng phản kích, quả bóng rất chuyển nhanh đến Coutinho dưới chân, Coutinho dự định đột phá thời điểm bị David Luiz rời ngã, Southampton thu được một cái tới gần đường biên đá phạt trực tiếp. Zheebo Júnior trực tiếp ở góc độ không lớn địa phương lên chân sút bóng, quả bóng từ không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, bay thẳng khung thành góc gần, Coutoa làm ra một lần đặc sắc cứu thua, một tay đem bóng hiểm hiểm bê ra đường biên ngang. Sau đó Zheebo mở ra phạt góc, lại là Coutoa trước tiên tấn công, trên không trung đem bóng đem hái xuống đúng lúc tấn công, Chelsea chống lại rồi sau em tần này một làn sóng thế tiến công. Cụ Toa có công lớn, nếu không là hắn không ngừng cứu thua cùng chống đối lời nói, sao em tần khả năng đã đạt được dẫn trước. đang giải thích viên cảm thán trong tiếng, Jes ú lắc lắc đầu, Cú Toa biểu hiện sắc thực quá tốt rồi, tên này mèn chủ thủ môn hiện tại ổn định cùng phát huy, có thể gọi đệ nhất thế giới thủ môn, Dembele, Neuer, Sét, Navas những ngày giả, trung niên, trẻ các đại thủ môn đều chế trụ. Có điều cho dù tốt thủ môn, cũng không cách nào đều là cứu lại toàn bộ đội ngũ. Sau đó thời gian trong. Sao em tần tấn công hơi hơi đã thả lỏng một chút. Chelsea thuận thế khởi xướng tấn công, muốn đạt được ghi bàn, nhưng cũng bị Sao em tần dùng chạy cùng đối kháng từng cái phong sát. Như vậy rằng có trạng thái bên trong, tiền đạo cá nhân biểu hiện bắt đầu trở thành then chốt. Chelsea tiền đạo đều bị Sao em tần các cầu thủ cho cô lấy, mà Sao em tần tiền đạo nhưng có chính mình biểu hiện cơ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 37. Đồ bảy, lùi lại cầm bóng sau khi chuyển cho đẹp vẽ lệ, đẹp vẽ lệ sau khi đột phá chuyển vào trong, bị At tỷ lệ củ hệ chặn ra đường biên ngang, phạt góc. đứng ở phạt góc điểm phụ cận, đội đối nguyên bản ở bên trong vùng cầm đứng nhưng cấp tốc chạy ra vùng cấm, chạy hướng về phía phạt góc điểm. Nhìn thấy hắn hướng về chính mình chạy tới, Reber lập tức đem bóng chuyển cho Đồ Đủ, Đồ Đủ chạy trước tiếp bóng, tựa hồ chuẩn bị đem bóng về làm trốn thoát vị đến không Việt vị vị trí Reber phía sau Alonso đuổi theo, nhưng không nghĩ đến Đồ Đủ chân vừa nhấc, cũng không có dừng bóng, mà là nhường bóng từ chính mình dưới bản chân lăn qua khứ, ngay lập tức cấp tốc xoay người, từ đột nhiên không kịp chuẩn bị Alonso bên người xoay chuyển quả thứ. Đồ Đu, sát xoay người đột phá, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đủ hai bước liền đuổi theo quả bóng sau đó quả đoán hướng về bên trong vùng cấm cắt vào, hắn mạnh mẽ cắt vào gây nên bên trong vùng cấm một trận thay phiên. sao em các cầu thủ đang chạy tiếp ứng cùng máy giày Chelsea các cầu thủ, Chelsea các cầu thủ nhưng có chút hỗn loạn, có người đang tiếp tục nhìn chăm chú phòng thủ bên trong vùng cấm cầu thủ, có người nhưng là đánh về phía đổ đủ. vào lúc này đổ đủ đã đột nhập vùng cấm, sau đó mạnh mẽ hướng về đường biên ngang phụ cận cắt vào một bước, lúc này mới quả đoán lên chân chuyển bóng. quả bóng cấp tốc từ trước điểm bay về phía phía sau, luis cùng cu toa dồn dập trên đường trả lại, nhưng đều trinh lệch một bước, quả bóng sát cu toa tay cùng luis chân bay qua. Sau đó bay đến phía sau. Xuất hiện ở vị trí này chính là nhất. Người Đan Mạch đón lăng tới được quả bóng, ung dung lên chân đẩy bóng, đem bóng ghi bàn không thành trống. 2-1. Sao thêm tần lại lần nữa đạt được dẫn trước? Ghi bản sau khi em dẹt bắt đầu rồi điên cùng chúc mừng, hắn ở bên trong vùng cấm sát thực không đáng chú ý, đặc biệt là đổ đủ dẫn bóng đột phá cùng bàn đực mạ vội giờ hấp dẫn quá nhiều sự chú ý, cho tới ở phía sau điểm. điểm đều không ai phòng thủ hắn, hắn chỉ cần ung dung nhất chân đẩy một cái, vậy thì đầy đủ. chương 645 nhất định phải duy trì trạng thái trương 645, nhất định phải duy trì trạng thái sang hem tần cấp cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng, anh dẹt đương nhiên được cái khác đồng đội chúc mừng, có điều càng nhiều tiếng vỗ tay, nhưng là cho đồ đủ, đồ đủ ở đường biên mạnh mẽ đặc sắc đột phá, mới là cái này ghi bàn then chốt, hắn đưa lên cái này kiến tạo, quả thực chính là một cái bảo mâu bóng, cùng trước costa chuyển cho há giận cái kia bóng so ra, cái này bóng muốn đưa đến càng thoải mái, để ăn bánh đồng đội ăn được càng thoải mái, vì lẽ đó trên thực tế chẳng khác nào là hắn tiến vào một cái bóng sau khi, còn dùng như vậy một lần kiến tạo chứng minh giá trị của chính mình. Người Costa không phải kiến tạo sao? Hiện tại ta kiến tạo một cái càng dễ dàng để đồng đội đi bàn chuyển bóng, trước còn tiến vào một cái, ai mạnh hơn? Còn dùng nói sao? Đang ăn mừng xong xuôi sau khi, đô đủ thậm chí trực tiếp chạy đến sang em tận fan bóng đá vị trí dưới khán đài, hai tay vung vậy, để các fan bóng đá hô lớn thành càng to lớn hơn một điểm. Nay tựa hồ là cái mang điểm khiêu khích động tác, có điều là đối với mình fan bóng đá làm, vì lẽ đó ai cũng chọn không ra cái gì tận xấu đến. Điều từ này, làm sao đột nhiên tùy tiện lên? eo thì nói thầm một tiếng, ZEUS u ngược lại không lưu ý, người trẻ tuổi mà vì tiện một chút cũng bình thường, cũng không thể xem các lao đầu tử như thế vô vị mà. ở tại bọn hắn nói chuyện bên trong, sao em thần chúc mừng cuối cùng kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea không phục khởi sướng tấn công, bọn họ lần này tấn công muốn đánh càng tích cực một điểm. gạt nẹ trước cắm vào tiếp bóng, sau đó đem bóng chuyển bên trong vùng cấm. Costa ở vùng cấm bên trái tiếp bóng, sau đó Van được lập tức dùng phía sau hùng manh dính vào. Costa miễn cưỡng hổ bóng, ở đâu sức bên trong nhưng ở vào hạ phòng, muốn mạnh mẽ xoay người nhưng mất đi cân bằng, sau đó ngã xuống đất. Van được khống chế lại bóng sau khi đem bóng chuyển dài dài vây. Ta ngồi dưới đất dơ lên cao hai tay ra hiệu bàn bật phạm uy, trọng tài chính nhưng không để ý đến hắn. Lần này tấn công cũng là Chelsea hiệp một kết thúc trước có uy hiếp nhất một lần tấn công, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, phót bờ Kemperfordzit đám cổ động viên Chelsea phát sinh tiếng thở dài, một hai điểm số, để bọn họ thực sự khó có thể thỏa mãn. Con nghiêm mặt đi vào phòng thay đồ, đối với hắn mà nói, hiệp một thi đấu, hắn xác thực không đủ thỏa mãn. Hiệp hai thi đấu bên trong, chúng ta phải tăng cường tấn công, hiểu chưa? Không nên cùng bọn họ dây dưa chúng ta ưu thế ở chỗ hai cánh không ngừng trước cắm vào đổi vị áp bức cùng liên lụy ra chống giống, nhưng là chúng ta ở hiệp một tấn công bên trong lại có vẻ quá mức cẩn thận này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì chúng ta cần trong trận đấu biểu hiện càng có lực xung kích một điểm hiểu chưa con vừa về tới phòng thay đồ chính là một trận gào thét thêm vun mạnh hắn hống lên dáng vẻ rất đáng sợ có điều chắc si các cầu thủ đúng là cũng đã quen thuộc bọn họ thật lòng nghe con lời nói sau đó gật đầu nói xong hiệp hai chiến thuật sau khi con nhưng là nhìn về phía keji hiệp hai kiên trì toàn bộ nửa sân có thể làm được sao con hỏi keji Kesi đầu tiên là sướng sở, sau đó gật gật đầu. Yên tâm đi, thủ lĩnh, ta sẽ nỗ lực làm được. Mà giờ khách này, đội khách phòng thay đồ bên trong, Jesu khích lệ Đấu Đu biểu hiện, cho rằng hắn đón lấy cần biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Có điều nếu như Chesi đổi Kesi lời nói, liền muốn lấy liên lụy làm chủ, không nên cùng Kesi cứng đối cứng. Đấu Đu có chút không phục, Jesu cười cợt, ngươi có thể nhiều cùng hắn đỏ sức một trận. Có điều phải chú ý, nếu như tiến triển không thuận, lập tức liền thay đổi chiến thuật, hiểu chưa? Nếu như không thể làm đến lời nói, ta sẽ đem ngươi đổi lại. Đồ Đủ lập tức gật đầu liên tục, hắn phản ứng như thế gây nên cái khác cầu thủ đều là một trận cười lớn. Đồ Đủ nhưng một mặt hưng phấn, hắn cái tuổi này thích nhất ở những người thành danh danh tướng trên người tìm tồn tại cảm. Tuy rằng hắn hiện tại tồn tại cảm cũng thật sự phi thường đủ. Hơn nữa Kegi cũng già rồi, thắng Kegi cũng không tính chuyện gì lớn lao, nhưng là Đồ Đủ nhưng cảm thấy thôi, đối mặt từng tuổi này không nhỏ danh tướng, là có thể để cho hắn trong trận đấu càng nhiều hiểu rõ một ít đủ loại khác nhau cục diện. Nhìn những này các lao tướng là làm sao lợi dụng kinh nghiệm đi thi đấu. Đây mới là nhất làm cho Đồ Đủ hứng phấn sự tình Hiệp hai trận đấu chúng ta tiếp tục tấn công, bọn họ nhất định sẽ muốn khởi sướng phản kích. Dù sao đối với Chelsea tới nói, chỉ có thắng lợi mới là tối tất yếu. Như vậy liền sẽ cho chúng ta càng nhiều không gian, nắm lấy cơ hội, nhiều cho bọn họ mấy lần, để bọn họ nhìn cái gì mới gọi châu Âu đệ nhất năng lực tiến công. ZEUS vung vẩy nắm đấm hô, sao các cầu thủ cũng dồn dập vùng vẩy nắm đấm hô lên? Sát thực, vào lúc này như vậy khẩu hiệu liền đủ để điều động lên tâm tình của bọn họ. Cái này mùa giải sao em cục diện rất nghiêm túc, nhưng là bọn họ đồng dạng có thể sáng tạo ra vĩ đại thành tích. Trước bọn họ đã trở thành đệ nhị chi lục quan vương đội ngũ, mà hiện tại, bọn họ thì lại sẽ hướng về cái thứ hai đỡ giờ Mi ở lít mùa giải bất bại vĩ nghiệp đi tới, đồng thời còn có thể một hơi đem bất bại đi chép, đẩy mạnh đến 70 chẳng, cái này đáng sợ con số. Cũng đừng nói còn có trang on League 4 liên quan, thậm chí xung kích Diêu Ngũ Liên quan ghi chép như vậy vinh quan kích thích. Vì lẽ đó vào lúc này, sao tần các cầu thủ đấu trí là không thể nghi ngờ, lao cầu thủ còn chưa tới hùng tâm giảm xuống mức độ, mới gia nhập liên minh, cầu thủ chính là hướng về phía quán quân cùng binh dự đến, hiện tại tinh thần đương nhiên là cao đến khá cao trình độ không có cái gì đội ngũ có thể vẫn duy trì cực cao trạng thái, có thể vẫn vững vàng phát huy, cũng đã là rất đáng gờm sự tình, nhưng mà vẫn vững vàng phát huy, có thể so ra bắt được càng nhiều binh dự, nhưng mà muốn sáng tạo một ít khiến người ta chố mắt ngót mồn cũng khó có thể truy đuổi ghi chép cùng binh dự lời nói, nhất định phải vẫn để các cầu thủ duy trì đắt đỏ nhất đấu trí, hướng về mục tiêu khởi xướng xung kích. trong quá trình này, có thể liền ngay cả Jesu cái này huấn luyện viên trưởng cũng không cách nào để bọn họ dừng lại. Jesu có thể làm, chính là mang theo bọn họ nhằm phía phương hướng chính xác, dùng tốc độ nhanh nhất đạt đến phía bên kia, đây mới là có thể lúc nghỉ ngơi dựa sân thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ trôi qua. hai bên cầu thủ ra trận, ở cầu thủ đường núi gặp mặt thời điểm cũng không nhiều lời cái gì, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó, đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ đồng động đầu trí. Chelsea các cầu thủ đối với cái này giải đấu quán quân phi thường khát vọng, nhưng là Southampton các cầu thủ đối với cái này giải đấu quán quân, làm sao không phải là phi thường khát vọng? quá khứ 4 cái mùa giải bên trong, bọn họ bắt được ba cái giải đấu quán quân, trung gian duy nhất không bắt được quán quân lần kia, chính là bị Chelsea cho cướp đi. lần kia nếu như không phải Chelsea lời nói, bọn họ cũng đã giải đấu 4 liên quan. Sáng tạo đội Ramsey ở Leeds thành lập tới nay dài nhất giải đấu bảo vệ chức vô địch đi chép nhưng là lại bị Chelsea trên đường cắt đứt một hồi. Cho nên đối với Southampton tới nói nếu như xếp hạng thứ nhất chính là Man City ở Uli và Burn Arsenal những đội ngũ này có thể bọn họ vẫn sẽ không như thế tích cực muốn bắt được Quyết Vân nhưng là đối thủ là Chelsea vậy bọn họ đấu trí cũng không cần điều động. Chương 646 Lao tướng kinh nghiệm Chương 646 Lao tướng kinh nghiệm đám cổ động viên Chelsea đang tiếp tục lớn tiếng hò hét. Tuy rằng hiệp một điểm số là hầu nhưng là đối với Chelsea tới nói bọn họ cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi. Các cổ động viên cũng tin tưởng bọn hắn cầu thủ nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó thể hiện ra bọn họ trạng thái tốt nhất đi ra. Chelsea các cầu thủ cũng không có để bọn họ cổ động viên thất vọng. Từ hiệp 2 vừa bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu khởi xướng mãnh liệt tấn công. Đội hình không có biến, chiến thuật không có biến, nhưng là tương đồng đội hình cùng chiến thuật, ở hiệp 2 thi đấu bên trong, uy hiếp rõ ràng liền lớn hơn rất nhiều. Cái này cũng là bóng đá huyền học địa phương tương tự chiến thuật tương tự đội hình, thậm chí là cùng một nhóm người, ở trên hiệp 2 biểu hiện là có thể hoàn toàn khác nhau. Dù sao bóng đá vẫn là dựa vào người đá, cầu thủ trạng thái cùng đấu trí có thể rất tốt ảnh hưởng bọn họ ở đây trên phát huy. Há dợn bắt đầu liên tiếp cầm bóng từ cánh trái đột phá, thêm vào Alonso theo bảo cản sẽ đổ quân lấy Alonso, mà lùi lại em dẹt thì lại đang nhìn chằm chằm Alonso. Há dợn kỹ thuật cùng đột phá năng lực tương đương xuất sắc, cái này mùa giải người Benjum cũng lấy ra chính mình trạng thái tốt nhất, tại giải đấu bên trong lại là ghi bàn lại là chuyển bóng, đôi mươi số liệu cũng không tính là cái gì, toàn bộ mùa giải cho tới nay mới thôi, hắn số liệu đã tiếp cận xong 20 ghi bàn đạt đến 20 kiến tạo đạt đến 20 Đối mặt như vậy một cái đỉnh cấp tấn công tay cản sẽ lộ phòng thủ đến đúng là tương đương vất vả. Có điều cũng còn tốt, hắn chủ yếu là phòng thủ đối phương cắt vào bên trong, truyền vào trong chỉ là quấy giày một hồi. như vậy phòng thủ lên, áp lực liền giảm thiểu rất nhiều. há giận hai lần truyền vào trong tuy rằng đều chất lượng tương đương cao, nhưng lại nhưng trước sau bị van được cùng mạ đuổi dở đánh đầu đem bóng giải vây đi ra ngoài. ở trạng vị cùng phán đoán điểm đến giải vây phương diện này, sao em tần hai người này trung vệ tổ hợp tương đương cứng hãn. đứng chelsea này một làn sóng tấn công sau khi, bắt đầu phản kích. zebra Gino cấp tốc đem bóng chuyển hướng về trước sân, đẹp vẻ lùi lại cầm bóng sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước, nhìn thấy Cutino chạy hấp dẫn lùi sự chú ý. ở trung lộ chỉ có Kazi cùng Đô Đu ở cấp vị trí, đẹp bệ lệ lập tức đem bóng chuyển qua. hắn không phải không nghĩ tới đánh phía sau, có điều Kazi vẫn chạy ở một cái hắn rất khó chịu con đường trên, chuyển được cách không thành xa, dễ dàng bị Kazi trên đường chặn lại, cho khe trước cửa, lại dễ dàng bị Cutino đem bóng cho ghe xuống, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn chuyển một cái ở phía sau bảo hiểm bóng. Đô Đu một cái dừng thân cấp, sau đó lùi lại, dùng tốc độ bỏ qua rồi Kazi, nhận được đẹp bệ lệ chuyển bóng, hắn mới vừa bắt được bóng. Keji liền từ phía sau dính vào. Keji vừa mới dính sát, Đồ Đủ liền biết chính mình sức mạnh làm sao cũng không sánh bằng đối phương, mặc dù đối phương già rồi, nhưng là vẫn như cũng là một cái một M87 chẳng hẳn, mà mình mới một M7 ra mặt. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên không thể liều mạng. Vì lẽ đó hắn góp chân đập về, liền đem bóng trực tiếp khái hướng về phía phía sau chính mình, sau đó cấp tốc xoay người, liền dự định từ Keji bên người đi vòng qua. Luận xoay người, đương nhiên là tốc độ của hắn càng nhanh hơn, nhưng là Keji nhưng cấp tốc phán đoán ra hắn phải làm sao, trực tiếp liền hướng ngang di động một bước ngăn ở đồ đủ trước mặt, đồ đủ không thể không vòng qua hắn lại đuổi theo quả bóng, nhưng là liền như thế chỉ hoãn, đúng lúc tấn công khu toa đã đem bóng cho bắt được. Mẹ kiếp, thực sự là kinh nghiệm phong phú a. Đồ đủ ở trong lòng nói thầm một tiếng, hắn có thể nhận biết đi ra, Keji hoàn toàn là dự đoán ý nghĩ của hắn, vì lẽ đó tuy rằng không có cách nào ngăn cản hắn bóng, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản hắn đi tới, nhưng là chỉ cần khéo rể một hồi lời nói, Keji chuyện cần làm, liền đơn giản hơn nhiều. Dùng đơn giản phương pháp, để đạt thành mục tiêu, đây chính là kinh nghiệm cùng trí tuệ bổ trợ. Chuyện này với hắn cũng là cái rèn luyện. Jes e. e. e. che miệng nói với Bernelli. Bernelli tràn đầy đồng cảm gật gù. Sát thực, thành tựu thiên tài trẻ tuổi, liền muốn đối mặt đủ loại khác nhau đỉnh cấp cầu thủ, từ trên người bọn họ học được chút gì mới có thể để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Mà Keri như vậy lao tướng, có thể hắn rất nhiều cách đá hiện tại đã lạc đơn vị, nhưng mà kinh nghiệm của hắn vẫn như cũ có thể để cho thông minh người trẻ tuổi học được chút gì, dù cho là thành tựu đối thủ. Chelsea lại lần nữa khởi sướng tấn công, há giận lui lại cầm bóng sau khi bắt đầu đột phá, sau đó chuyển cho William. William đem bóng phân đến trung lộ ta trực tiếp lên chân sút bóng, bị ban lật quấy giày một hồi, cú lờ kỳ bay người đem bóng cứu thua. Cú lờ kỳ tay ném bóng phát động tấn công, quả bóng trực tiếp chuyển đến Zhe Bờ trước người, Zhe Bờ lùi lại cầm bóng, sau đó chuyển về cho tiếp ứng Philip, tiếp theo chính mình trước cấm bảo, Philip đem bóng phân cho cánh phải, Cản Sẽ Lô lập tức đem bóng chuyển về đến Zhe Bờ dưới chân, Zhe Bờ lại lần nữa bấm bóng bên trong vùng cấm. Đồ Đủ bắt đầu trước cấm bảo, Kezi lần này xoay người rất đúng lúc, nhưng là chạy nước rút lên hắn đương nhiên không bằng Đồ Đủ, nhưng mà Kezi vẫn là lợi dụng chính mình thân thể, không ngừng cùng đô Đủ xung tới thỉnh thoảng đưa tay kéo một cái mạnh mẽ để đổ đủ ra tốt không có cách nào hoàn toàn lên chờ hai người dây dưa bọn tới bên trong vùng cấm thời điểm Chelsea cái khắc cấp cầu thủ đã về phòng thủ mắt thấy chính mình không có đột phá không gian đồ đủ chỉ có thể một cái dừng thần cấp xoay người đem bóng chuyển trở lại theo vào Coutinho chính là một cất sút xa quả bóng cao hơn sang ngang có thể cách hắn xa một chút như vậy có thể không bị vấy nhiễu đổ đủ đủ năm chiêu ở trong lòng nghĩ có điều chưa kịp hắn có lần sau cơ hội Chelsea không ngừng tấn công rốt cục đạt được ghi bàn há giận phân bóng cho Alonso Alonso trực tiếp lên chân chuyển vào trong quả bóng bị Mạc giờ bay người chặn ra đường biên ngang phạt góc. Há giận đứng ở phạt góc đốt, hắn nhưng không có đem bóng trực tiếp chuyển đến bên trong vùng cấm, mà làm mở ra một cái chiến thuật phạt góc. Quả bóng chuyển đến tiếp ứng, Á bờ gì gạ dưới chân, Á bờ dỉ gạ trực tiếp lên chân đem bóng đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Mạc giờ ra sức nhảy lấy đà, lần này nhưng chỉ có thể sượt một hồi quả bóng, biến hướng sau quả bóng bay về phía phía sau, vừa vẫn xuất hiện ở nơi đó. Costa ở lùi dưới sự che chở, cướp ở van bọc trước, hát đầu công. Môn. cái này hầu như tiếp cận tiểu vùng cấm đánh đầu cận thận cấp tốc bay vào sân tần khung thành. Cú lở kỳ tuy rằng làm ra cứu thua độc tác, nhưng mà vẫn như cũ chậm một bước. Nhìn thấy quả bóng sau khi vào cửa, rơi xuống đất Costa liền bắt đầu chạy, sau đó điên cuồng chúc mừng lên. Bóng vào. Diego Costa. Đây là hắn mùa giải này thứ 18 cái giải đấu đi bàn. Hắn rốt cục đánh vỡ chính mình liên tục bảy tràng cơn khát bàn thắng. Gia nhập Liên Minh Chelsea sau khi hắn cho tới bây giờ không có nhiều như vậy chẳng đều không có ghi bàn quá, cái này cũng là hắn ở từ giờ mi ở lịch trên sàn thi đấu thứ 50 cái đi bàn. 85 thứ ra trận, 50 đi bàn. Như vậy tỷ lệ bán thắng đã khá cao, nếu như không phải là bởi vì bị thương lời nói, hắn tỷ lệ bán thắng nên còn muốn càng cao hơn một điểm. Cùng đồ đủ so ra, hắn trên phương diện chiến thuật tác dụng, hiển nhiên thân thiết một ít. Vinh luận biên cao giọng hô lên. Chương 647, đã đến hô đâm giai đoạn chương 647, đã đến hô đâm giai đoạn mẹ tiếp, bị bọn họ san bằng. Đồ đủ rất là khó chịu nói một câu. Mới vừa rồi bị Peji nhìn chăm chú phòng thủ, liên tục mấy lần tấn công đều không thể đưa đến rất tốt hiệu quả, để đồ đủ dâng phấn đồng thời, cũng cảm thấy có chút khó chịu, mà hiện tại Costa ghi bàn, hắn thì càng khó chịu lập tức cốt ra rồi cùng hắn như thế đều là một truyền một bán này lập tức liền để đổ đủ đầu trí bắt đầu cháy rực rực làm người đều là cần phải có điểm mục tiêu cầu thủ cũng giống như vậy có khá là đối thủ đều là sẽ làm người càng hưng phấn một điểm sao em tần cấp cầu thủ đấu trí cũng không có chịu đến cái gì ảnh hưởng bọn họ tuy rằng bị chelsea si san bằng tỷ số nhưng là khoảng thời gian này đôi công bên trong bọn họ cũng không có nằm ở quá to lớn hạ phong điều này làm cho sao em tần cấp cầu thủ có đầy đủ tự tin không phải là so với đi bàn sao ai sợ ai a thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Sao Em Tần tấn công, cấp tốc liền triển hai Chelsea đối với Sao Em Tần cánh phải phòng thủ rất là coi trọng. Dù sao cản sẽ lộ cùng đẹp bẽ lệ tổ hợp cũng đã đầy đủ xuất sắc. Reba Junior còn quen thuộc tại đây một bên hoạt động. Sao Em Tần cánh phải tấn công đương nhiên càng có uy hiếp một ít. Vì lẽ đó lần này, Sao Em Tần tấn công chính là từ cánh trái khởi xuống. Chí Lẻo nhận được Philip phân bóng sau khi, từ cánh trái bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Musser đi đến phòng thủ Chí Lẻo, lại bị Chí Lượn tăng tốc độ, vọt thẳng qua khứ. Phòng thủ cũng không phải Musser am hiểu, vị trí Lượn sau khi đột phá, chỉ có thể vô ích l v đút ở phía sau không ngừng truy đuổi nhưng không có cách nào tiếp cận trí lẻo. mãi cho đến tiếp cận 30 mét tấn công khu vực sau khi trí lẻo mới vừa nhấc chân đem bóng chuyển cho chạy chỗ ra chống rông Coutinho. Coutinho một cái xoay người, sau đó lập tức lên chân xúc bóng, lùi quấy rời chậm một bước, may mà Cú Toa chạm vị rất tốt, nghiêng người bay người đem bóng bê ra đường biên ngang. Southampton các cổ động viên phát sinh một trận tiếng thở dài, có điều thời gian sau này bên trong nhưng thành Southampton tấn công tiến hạ. Reba Junior mở ra phạt góc, gây nên bên trong vùng cấm hỗn loạn lùn tung, mà Cúi đánh đầu miễn cưỡng đội lên một hồi, quả bóng bay về phía phía sau. Vị canh giữ ở trước cửa Ản tỷ lỉ củ nghệ tà một cước đem bóng mở ra đi ra ngoài, có điều ở đệm bẻ lệ qué rầy dưới lại không có thể ra xa, quả bóng bay về phía phía sau, đồ đủ nhằm phía quả bóng điểm đến, hắn đã không có cái gì xoay người chỗ trống, nhưng lập tức một cái móc câu sút bóng. Này chân sút bóng cước pháp nắm giữ được rất tốt, quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành phía sau, móc câu sút bóng loại động tác này cũng không riêng chính là đẻ đẻ, chủ yếu nhất chính là đột nhiên tính. Thật giống như dạ Pona sút bóng như thế, đều là từ bỏ một chút tốc độ cùng góc độ, mà ra tăng rồi đột nhiên tính. Cú toa lần này quả nhiên không thể làm ra cứu thua động tác chỉ có thể quay đầu ngơ ngác nhìn quả bóng. Sau một khắc, quả bóng tẩm tẩm đánh vào xa nhà cột diện ngoài, sau đó bay ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên đám cổ động viên Chelsea sống sót sau hai nạn bình thường tiếng thở dài. Nguy hiểm thật. Sao thêm Tần Suýt chút nữa liền lại lần nữa đạt được ghi bàn. Đồ đủ móc câu còn kém một điểm mà thôi, tình trạng của hắn rất tốt. Trạng thái tốt độ đủ là nắm giữ bạo phát thức dứt điểm năng lực. Chelsea nhất định phải đối với hắn bắt đầu trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ mới được. Bình luận viên thán phục nói một câu. Trên thực tế, coi như hắn không nói, Chelsea trên dưới đã phản ứng lại đồ đủ trạng thái tốt như vậy, đương nhiên phải cố gắng trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Nhưng mà một cái đã tiến vào trạng thái đồ đủ, là rất khó chống lại. Mệt mệt mấy phút sau khi, đồ đủ dẫn đường biên cầm bóng, sau đó bắt đầu mạnh mẽ đột phá. Luis cùng Kajie một trước một sau vây công, lúc này mới đem bóng phá hoại ra đường biên ngang, lại là một tình huống phạt góc. Reber Junior phạt góc mở ra phía sau, đồ đủ ở phía sau điểm đầu tiên là vọt tới trước, dù dội Kajie theo vọt tới trước, sau đó một cái đại lui bước, kéo dài cùng Kajie trong lúc đó khoảng cách, lúc này quả bóng vừa vận hạ xuống, đón rơi xuống quả bóng đổ đủ không giữ bóng trực tiếp góc hẹp số bóng quả bóng sau một khát tầng tầng đánh vào rìa lưới trên để đám cổ động viên Chelsea trái tim lại lần nữa cấp tốc nhảy lên mấy lần quái đản đá phạt phòng thủ là xảy ra chuyện gì còn ở đây một bên nhảy lên cam tức hô lớn Theo lý mà nói đá phạt phòng thủ hẳn là Chelsea cường hạng thực lực của bọn họ đều rất mạnh nhưng là lại bị đổ đủ ở bên trong vùng cấm liên tục hai lần cấp điểm cũng chính là vận khí hơi hơi kém một chút không phải vậy này hai lần số bóng lần nào đều có cơ hội muốn treo sỉ si mệnh. Sợ hai không thôi, Chelsea các cầu thủ cũng bắt đầu cảm nhận được sỉ nhục. Đối với bọn hắn tới nói, bị đồ Đủ liên tục hai lần cướp điểm sát thực rất mất mặt. Bọn họ lập tức liền khởi xướng phản kích, há giận cầm bóng sau khi liên tục đột phá, sau đó chuyển cho Cút Ta. Ta ở ban đập cùng Mã Gổi dở hai người vây công bên dưới liên tục lay động, vẫn cứ tránh ra một cái chỗ trống. Sau đó lên chân sút bóng, quả bóng bị chạm vị rất tốt, cù lờ kỳ trực tiếp tịch thu. Con dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn. Pedro lên sân, thay đổi mã bờ dĩ tiếp tục tăng mạnh trước sân tấn công. Mà đồ Đủ cũng đối chọi gay gắt thay đổi một người. Bắt đi lên sân, thay đổi giữa sân phía lập tương tự tiếp tục tăng mạnh tấn công. Hai bên lần này đều cơ hồ có thể nói là từ bỏ giữa sân, mà là ở trước sân xây có đủ nhiều tấn công tay, lúc này đã là đến lưới lê thấy hồng, trận giáp lá cả mức độ. Cặp đôi này hai bên phòng thủ tới nói tương tự là một lần thử thách. Đồ đu lại lần nữa ở trước sân cầm bóng, sau đó bắt đầu rồi đột phá, Chelsea các hậu vệ đương nhiên thì sẽ không để hắn như vậy dễ dàng đột phá thành công, có điều đồ đủ rất rõ ràng cũng không phải một cái chỉ có thể làm bừa tiền đạo, hắn dẫn bóng đột phá hai bước sau khi cấp tốc phân cho Coutinho, Coutinho ở ngoài vùng cấm lên chân suất xa, bị Pepe dùng thân thể đem bóng cản đi ra ngoài. chống lại rồi lần này tấn công sau khi Chelsea cấp tốc phản kích, há giận ở cánh trái cầm bóng, Pedro Costa mọi người ở trước sân chạy hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý, hắn nhưng đem bóng chuyển cho trước cắm vào Kane, Kane không giữ bóng trực tiếp xuất bóng, quả bóng bị cú lờ kỳ bay người đặt ở dưới thân. hai bên nhanh chóng tấn công tiếp đấu, để các fan bóng đá đều có chút mắt không kịp nhìn, bình luận viên càng là hưng phấn không thôi, bọn họ hy vọng nhìn thấy, chính là như vậy đặc sắc đôi công chiến tuy rằng như vậy tấn công đối với song phương cầu thủ cùng huấn luyện viên tới nói đều là một loại giản vặn nhưng là vào lúc này hai bên cũng đã liều ra chân hỏa thật giống như thiên như có tình bên trong ngô mạnh đạt diện thái bảo như thế đã sẽ không lại nghĩ đối phương có phải là gặp đâm chính mình mới đau chỉ muốn có thể nhiều đâm đối phương mới đau vì lẽ đó vào lúc này liền xem ai đau càng nhanh hơn ai huyết càng dày hoặc là nói ai vận khí càng tốt hơn dù sao hai bên đều cầm đau ở lẫn nhau lọt đầm, vào lúc này ai có thể số may đâm đến đối phương chỗ chí mạng như vậy liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng thi đấu đến lúc này so với Tựa hồ cũng chính là vật khí, ai cũng không chắc chắn nhất định có thể đi bàn, ai cũng đều không chắc chắn nhất định có thể chống lại đối phương tấn công. Chương 648, cực kỳ trọng yếu tuyệt sát chương 648, cực kỳ trọng yếu tuyệt sát GSSu cùng con, kỳ thực đều là biểu diễn dục vọng rất mãnh liệt huấn luyện viên trường, mặc kệ là GSSu ở đây một bên thỉnh thoảng làm điểm sự, vẫn là con ở đây một bên không một khác an bình cách làm, đều là một loại biểu diễn, hoặc là nói là một loại thú, để các cầu thủ càng có thể chịu đến cổ vũ. Mà hiện tại, hai người bọn họ đều yên tĩnh hạ xuống, thật lòng nhìn trên sân. Vào lúc này kỳ thực là huấn luyện viên lực trưởng không kém cỏi nhất thời điểm, cũng là tối không thể dự đoán thời điểm, thật giống như không sáu gật cục trận đó kinh điển vào bán kết, Italy đối với nước Đức Bù giờ thi đấu bên trong, hai bên cũng là lẫn nhau đôi công, đều có cơ hội, cuối cùng may mắn quan tâm Italy, để bọn họ tiến vào hai cái bóng. Xem ra Italy thật giống thắng được không tính khó, trên thực tế nhìn thi đấu người liền rõ ràng, cái kia thật chính là trong gang tấc thắng bại. Hiện tại cái này cuộc tranh tài, cũng có cái này manh mối. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 85, ở dây đặc trong đám người, Đồ Đủ dẫn bóng giết đi ra. Nguyên bản Chelsea về phòng thủ đã ngăn cản Shaheem tần lần này tấn công nhanh, nhưng mà Đô đủ nhưng chủ động lùi lại, bắt được bóng. Sau đó ở bên người có tầng tầng vây chặt tình huống, hắn dẫn bóng vọt ra. Chelsea các hậu vệ lập tức như thủy triều về phòng thủ. Đô đủ dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước, Kersy cùng Luis đã từ phía sau đuổi theo, đồng thời chuẩn bị đưa chân ngăn lại hắn xuất bóng. Đô đủ nhưng một cái dừng thần cấp, đem bóng kéo đến phía sau chính mình, sau đó cấp tốc xoay người, đem bóng chuyển trở lại. Theo vào jeberdiner, nguyên bản cũng là nằm ở đối phương hàng phòng ngự dày đặc bên dưới, nhưng là vừa nãy Đô đủ đột phá khắp dẫn hầu như tất cả mọi người sự chú ý để hắn ở cầm bóng thời điểm không người phòng thủ. Reberjiner thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó dứt khoát lên chân sút bóng. Này chân sút bóng đánh ra cực cao chất lượng, quả bóng bay về phía không trung, sau đó bắt đầu cấp tốc trụ xuống, ngay lập tức một đầu đâm vào khung thành bóc chết, công phá hẳn đội tuyển quốc gia đồng đội 10 ngón tay. Nhìn thấy quả bóng bay vào khung thành sau khi Reberjiner lúc này mới vung vậy một hồi nắm đấm lớn tiếng giống lên lên, trở thành bối cảnh nhưng là hồn bay phách lạc đám cổ động viên Chelsea. Reberjiner đạt được ken chốt dẫn trước 3-2. Sao Kenton ở sân khách lại lần nữa dẫn trước. Đây là phát sinh ở phút thứ 85 một cái đi bàn. Sẽ là một cái tuyệt sát sao. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Chelsea các cầu thủ nhưng không hề từ bỏ. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ lập tức liền phát động càng thêm mãnh liệt tấn công. Tuy rằng một hồi thế hòa đối với bọn họ tới nói cũng chưa chắc là có lợi, nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn duy trì đầy đủ đấu chí. Không hẹn là đã tích lũy mười mấy năm kiêu ngạo sắt thép của đoàn. Tuy nhiên đã thay đổi một bộ người, nhưng là cái kia chi cường lực Chelsea hơn vẫn như cũng bảo lưu lại. Biểu hiện của bọn họ cũng một lần nữa kích thích ra cổ động viên Chelsea đấu trí. Sợ em phát mờ bầu trời bắt đầu vang vọng càng kiêu ngạo hơn tiếng la, vì bọn họ cố lên trợ uy. Tại đây dạng thời khắc then chốt, là ngôi sao bóng đá phát huy thời điểm. Chelsea hiện tại tốt nhất mấy cái cầu thủ, liên thủ hoàn thành rồi lần này tấn công. Costa kéo đến cánh trái cầm bóng, sau đó hắn dẫn bóng bắt đầu về phía trước, đụng tới em dẹt phòng thủ thời điểm. Hắn cấp tốc đem bóng chuyển cho há sau đó chính mình trước cắm bảo, há cấp tốc đem bóng chuyển về hắn dưới chân. Costa mới vừa cầm bóng, Van được liền ngăn ở trước người của hắn. Costa nhưng cấp tốc đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài giao cho phía bên phải tiếp ứng Pedro, sau đó chính mình lại lần nữa trước cám bảo, Pedro lại lần nữa đem bóng đưa đến đến dưới chân của hắn. Costa tựa ở văn, đón lăn tới được quả bóng, không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất dường như một cái rắn độc bình thường, trực tiếp xông vào không thành góc gần. Cú lở kỳ tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng, vẫn như cũ kém một chút. Ba ba bình, Sperem phát bờ rít tiếng hoan hô, dường như núi lửa bạo phát bình thường, gào thét mà đến. Cúta mai khai nhị độ, hắn rốt cục thể hiện ra đỉnh cấp tiền đạo đặc điểm. Chiều cao của hắn cùng sức mạnh dưới tình huống như vậy sát thực quá chiếm tiện nghi. Tựa ở văn động tìm được suất bóng không gian, sau đó dứt điểm. Có điều một hồi thế hòa tựa hồ còn chưa đủ, bọn họ cần chính là thắng lợi. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong Chelsea các cầu thủ nhưng không có chúc mừng, mà là cấp tốc chạy về chính mình nửa sân chuẩn bị tiếp tục mở bóng. Sát thực, bọn họ muốn chính là một hồi thắng lợi. Mà sang em tần các cầu thủ cũng không có thả lòng, bọn họ đồng dạng không có kéo dài thời gian, mà là cấp tốc một lần nữa mà bóng. Bọn họ muốn cũng là một hồi thắng lợi. Thế hòa tuy rằng để bọn họ vẫn là chiếm cư ưu thế, nhưng là vào lúc này, GESU cùng Southampton các cầu thủ đã không dự định lại dây ra dây dưa, đánh bại Chelsea, bắt được đầy đủ ưu thế, đón lấy giải đấu, là có thể càng thoải mái một điểm. Hiện tại cái này cái thời điểm, chính là nên cắn răng thời điểm. Chính là tại đây dạng tâm thái su thế giới, một lần nữa mở bóng sau khi Southampton khởi sướng như thủy chiều tấn công. Chính đang hoan hô đám cổ động viên Chelsea, giờ khác này rồn rập trận mắt ngoan mồm. Bọn họ muốn cho là... Bị Chelsea ở phút thứ 89 san bằng điểm số sau khi, Southampton trên giới tâm thái cùng đấu trí làm sao đều sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, nhưng mà Southampton trên giới nhưng một mực tựa hồ không có bất luận ảnh hưởng gì như thế, khởi sướng mãnh liệt tấn công. Điều này cũng ra ngoài Chelsea các cầu thủ bất ngờ, bọn họ đúng là dự định thừa dịp Southampton các cầu thủ hoảng loạn thời điểm, đã được ghi bàn cùng dẫn trước, nhưng là Southampton ngược lại khởi sướng đánh mạnh, này không phải là bọn họ dự án à. Có điều tình huống như vậy, tựa hồ càng tốt hơn chỉ cần đứng vững sang em này một làn sóng đánh mạnh như vậy là có thể có cơ hội phản kích. Sao em tần hầu như toàn bộ ép lên, đứng vững bọn họ tấn công sau khi phản kích tốc độ, biết đánh đến càng dễ dàng một điểm. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng Chelsea các cầu thủ bắt đầu tập thể thu về, bọn họ hầu như hết mức nhìn chậm chậm sang em tần sở hữu tấn công tay, để bọn họ vào lúc này phản công hoàn toàn không tìm được bất cứ cơ hội nào. Mặc kệ là đồ đủ, vẫn là bắt đi, đều vào lúc này bị nghiêm mật nhìn chăm chú đề phòng, bao quát đẹp lệ cùng Coutinho còn có những ngày trùng với Nanti biên đều nằm ở cầu thủ Chelsea dây dưa bên dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đã đi tới bù giờ phút thứ ba, ngay ở đám cổ động viên Chelsea nhìn thấy hy vọng thời điểm. Sau thêm Hempton hai cái hậu vệ cánh, liên thủ hoàn thành rồi một lần tấn công, cản sẽ lộ cánh phải đường vòng cung bóng chuyển đến phía sau. Chỉ lỡ xếp sau xuyên vào, ở Luis cùng cạ nhẹ vây công bên dưới, mạnh mẽ cướp được đệ nhất điểm đến, bắt đầu công môn. Quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cẩn thành Toa cũng chỉ có thể vô ích hô làm sao. Tuyệt sát. Chỉ là ở thi đấu phút thứ 93 thời điểm. Hoàn thành rồi cái này cực kỳ trọng yếu tuyệt sát đi bản, cũng làm cho mùa giải này giải đấu quán quân tranh cướp, bắt đầu triệt để trở nên trong sáng lên. chương 649, xã thủ cần thiết chương 649, xã thủ cần thiết ở vừa qua khỏi đi tờ Giờ Mi ở lít thứ 34 vòng thi đấu bên trong, Southampton ở một hồi tiêu điểm chiến bên trong sân khách 4-3 đánh bại Chelsea. Cuộc tranh tài này tiến hành đến thoải mái chấp trùng, Southampton trước tiên dứt điểm, Chelsea san bằng điểm số. Hiệp một kết thúc trước Southampton lại lần nữa dẫn trước, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu Chelsea lại lần nữa san bằng điểm số, ngay lập tức ở thi đấu giai đoạn cuối cùng. Đầu tiên là Southampton 3 độ dẫn trước, Chelsea 3 lần san bằng, mãi cho đến bù giờ cuối cùng 1 phút, Southampton hoàn thành rồi tuyệt sát. Trận thắng lợi này để Southampton lại lần nữa dẫn trước Chelsea 3 điểm, ở giải đấu còn sót lại 4 vòng tình huống, bọn họ lại bắt đầu lại từ đầu xây dựng lên ưu thế. Tại đây một vòng sau khi kết thúc, các truyền thông bắt đầu dồn dập bình luận này một vòng thi đấu, có điều cũng không có gì hay bình luận. Tuy rằng Chelsea làm người tôn kính có biểu hiện xuất sắc, nhưng mà dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn như cũ vẫn thua rơi mất kỳ đấu. Sao em từng coi như bắt được cái này mùa giải giải đấu quán quân, cái kia nhất định cũng là một cái chuyện đương nhiên. Bọn họ cái này mùa giải đối với đội mạnh tỷ lệ thắng cực cao, cho tới nay mới thôi còn giữ cho không bị bại. Đối với giải đấu to lớn nhất đối thủ Chelsea hoàn thành rồi xong giết. thành tích như vậy không lấy được giải đấu quán quân, mới chỉ có thể giải thích vận may của bọn họ thực sự là quá chênh lệch. Có điều ở tại hắn thi đấu bên trong, nhưng ra một cái tin dữ cái này tin giữ không phải đối với sao mà là đối với đồ đủ ở mắt một hồi giải đấu bên trong, huấn của Ken trình diễn bộ kẻ như vậy hắn giải đấu ghi bàn lập tức liền từ 21 tăng vọt đến 25 cái khoảng cách độ đủ cũng chỉ còn sót lại một cái vốn là này một vòng đạt được ghi bàn sau khi đồ đủ còn có chút hài lòng cảm giác mình lần này giờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng trên vị trí lại bắt đầu vững chắc nhưng mà Ken này một làn sóng bộ kè để hắn vị trí lập tức cảm giác được nguy hiểm có hoàng hay không mấy ngày nay trên sân huấn luyện tràn trề sung sướng bầu không khí Hầu như mỗi cái cầu thủ nhìn thấy đổ đủ thời điểm đều muốn bắt hắn chơi gẹo, để hắn cảm thấy é e rằng so với phía ngựa. Có điều nhìn số liệu, hắn cũng cảm thấy chính mình gần nhất trạng thái chênh lệnh rất nhiều, trước 23 vòng thời điểm hắn cũng đã đánh vào 20 bóng, vào lúc ấy hắn ở xạ thủ bảng trên ưu thế vô cùng to lớn, hiện tại lại qua 11 vòng, hắn mới tiến vào sau cái, cũng khó trách cho Ken đuổi tới cơ hội. Có thể ngươi sẽ cảm thấy không có bằng, nhưng là phải biết, ngươi nhưng là ở một nhánh xung kích giải đấu quán quân cùng trang The Only quán quân đội ngũ, mà hồn của đây, bọn họ hiện tại cũng là đỉnh cấp đội bóng nhưng là vẫn như cũ vẫn là ở trước đây bốn tên mà nỗ lực tình cờ tiến vào trang đi only thi đấu tứ kết cũng chính là cực hạn của bọn họ chúng ta có thể không giống nhau vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ là ở không công bằng tình huống cùng cái khác xạ thủ tranh tài thành tựu toàn thể ngươi có lúc cần hy sinh một ít cá nhân số liệu nhưng là ngươi có thể bắt được càng nhiều vinh dự này rất công bằng hiểu chưa G.E.S.U nói với đồ đủ ta rõ ràng thủ lĩnh coi như vòng kế tiếp ngươi nhường ta tiếp tục làm thay thế bổ sung ta cũng không ý kiến đồ đủ nói với Jesu có cái này chuẩn bị là có thể Zsu cười haha, ha, sau đó vô vô đồ đủ vai. Nhưng mà ở trận đấu bắt đầu trước một ngày, Zsu tuyên bố đối với Hun City vòng thứ 35 giải đấu thủ phát thời điểm. Đồ đủ tên, không ngờ ở hàn vũ, thủ môn cú là kỳ, hậu vệ bắn bờ, ziver, mạ cười giờ, titter, giữa sân ma tiếc, đỡ, Lũ, Dẹp Tàu, đỡ Lũ, đủ, zeto, gries, tiền đạo đồ đủ, vắt đi. Các người biết phải nên làm như thế nào? Zsu nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt kinh hỉ đồ đủ. Ở đây đi tới hành một hồi thi đấu bên trong, hơn của sân nhà hai không nỗ lực đánh của Carsenan, Ken trong trận đấu lại tiến vào một bóng, hiện tại đã lấy 26 bóng đội kịp đồ đủ số bàn thắng. Mà JESU lời này, rõ ràng chính là muốn nâng đỡ đồ đủ, đi lấy cái này vừa phá lưới. Đương nhiên, điều này cũng không tính là cái gì từ bộ tập thể lợi ích mà để đổ đủ càng nhiều thu lợi, bản thân đổ đủ cách đá liền không phải đặc biệt tiêu hao thể năng. hơn nữa trước JESU rất chú ý đối với hắn thay phiên, cái này mùa giải hắn tóm lại ra trận kỷ thực cũng là hơn 30 lần, rất nhiều thi đấu hắn đều bị thay phiên, trên đường bị thay đổi số lần cũng không ít. CIS -e hữu cầu thủ trẻ thời điểm, xưa nay thì sẽ không vào chỗ chết dùng. Hiện tại toàn bộ giải đấu còn sót lại 4 trận, Champions League đã đến trận chung kết cũng là 3 trận, tổng cộng 7 cuộc tranh tài, đủ đủ coi như toàn bộ đã mãn, đối với hắn mà nói cũng sẽ không là cái gì quá to lớn đến nặng. Hun chi tại bên trong giải đấu, bọn họ cũng không có sớm thắng lợi, cuối cùng 4 vòng thi đấu, vẫn là cần thông qua lượng lớn ghi bàn đến lấy đắt thắng lợi. Ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, sao tần các cầu thủ ra trận, đối thủ của bọn họ Hull City hiện tại xếp hạng thứ 17 dẫn trước giáng cấp khu 2 phần, vào lúc này chính là muốn liều mạng thời điểm. vì lẽ đó GESU phái ra như vậy pha trộn đội hình, cũng không tính quyết đại. không có zebra junior ở đây trên, sao em tần giữa sân tổ chức năng lực nhưng không có giảm xuống. dù sao ma tiếp ở tờ giờ mi ở lit vẫn là dùng tốt vô cùng, có hắn phòng thủ tình huống, dép đau, đã đủ cùng với này mấy cái kỹ thuật phối hợp đều tương đối khá cầu thủ, có thể tương đương trôi chạy đem tấn công cho đánh ra đến. đồng thời thêm vào hai cánh tỷ tở cùng bản vừa mặc dù là thay thế bổ sung, nhưng là dưới chân của bọn họ kỹ thuật cùng chạy năng lực, còn có tiếp ứng năng lực đều tương đương không sai. Ở có đầy đủ bên trong hậu trường chống đỡ tình huống, liền xem đồ đủ cùng bắt đi ai có thể nắm lấy cơ hội. Đối với Hun City tới nói, bọn họ cuộc tranh tài này có thể nắm một phần cũng là có thể tiếp thu, vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ ngay ở truyền tâm triển khai phòng thủ, đặc biệt là đối với Sao Hemp tần cái tiền đạo tiến hành rồi nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ, ở đẻm bẻ lệ cùng Coutinho đều không có ra trận tình huống, Sao hai tần người này tiền đạo, chính là Sao tần giỏi nhất ghi bàn cầu thủ bọn họ hàng phòng ngự dày đặc, cho Sang Em Tần tấn công tạo thành nhất định phiệt phước. Tuy rằng Sang Em Tần chiếm cư không chế bóng ưu thế tuyệt đối, không ngừng đến chuyển về đệ cùng điều hành, vẫn như cũ không có cách nào tìm được cơ hội. Dưới tình huống như vậy, chính là thử thách một cái tiền đạo thời điểm. Đồ Đu ở trận này thi đấu bên trong, có vẻ rất là chớm mặc, hắn không ngừng ở đây trên chạy, tìm kiếm rứt điểm cơ hội. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn bóc người trên thế yếu liền rất rõ ràng. ở đối thủ người cao mã đại hậu vệ bên trong, hắn rất dễ dàng liền bị nhấn chìm đi vào. Đồng đội cho hắn chuyển bóng con đường, cũng có vẻ rất hẹp mà dưới tình huống như vậy, đồ đủ nhưng hoàn thành rồi một lần đặc sắc tuyệt luân cấp điểm. bắt đi lôi ra vùng cấm tiếp bóng, sau đó thuận thế nhét vào vùng cấm, đủ đủ hướng ngang chạy một bước, cướp ở đối phương hậu vệ phía trước cầm bóng. hắn lúc này lên chân chỗ trống đã rất nhỏ, nhưng mà đủ đủ nhưng ở tiếp bóng đồng thời, liền nhẹ nhàng đem bóng chọc vào một hồi, vừa vặn tránh ra một cái suất bóng trống. giống, ngay lập tức ngay lập tức lại lần nữa vung lên chân trái, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. quả bóng hầu như là sát cái kia duy nhất một con đường, lướt qua các hậu vệ chân, sau đó một đầu đâm vào khung thành. chương 650 đỉnh cấp thi đấu sức hấp dẫn chương 650, đỉnh cấp thi đấu sức hấp dẫn làm tốt lắm. G.E.S.U. ở đây dưới vung vẩy một hồi nắm đấm, sau đó nhảy lên, cùng mỡ mẹo lì đồng thời chúc mừng. Hắn như thế hưng phấn kỳ thực không riêng là bởi vì đi bàn, mà là bởi vì tại đây cái đi bàn bên trong đồ đủ thể hiện ra sự tiến bộ của hắn. Lần thứ nhất chạm bóng, liền ngừng ra suốt bóng chống dỗng, sau đó lập tức lên chân, ở suốt bóng con đường còn không bị đóng kín trước, hoàn thành suốt bóng. Đây là một cái đỉnh cấp xạ thủ xúc giác cùng cầm bóng thời điểm cảm giác. đồ đủ trước đây không phải như vậy, hắn đạt được càng nhiều là dựa vào chạy chỗ chạy ra chống dông đến, nhận được bóng, sau đó ngay lập tức đem bóng đưa vào không thành. Vì lẽ đó có lúc hắn gặp động bất động một lạng chàng không ghi bàn, có lúc một hồi tiến vào vài cái. Cũng là bởi vì hắn đang đối mặt có không gian đối thủ thời điểm, biểu hiện đều là càng tốt hơn, mà bên trong vùng cấm không cái gì không gian lời nói, hắn cũng chỉ có thể lôi ra vùng cấm tiếp bóng, sau đó thông qua chính mình đột phá cùng suốt xa đến sáng tạo cơ hội, mà bản thân hắn đặc điểm, rời xa vùng cấm sau khi, hắn có thể chế tạo uy hiệp, liền có vẻ giảm rất nhiều. Sự thiếu sót này, kỳ thực chính độ đủ cũng rõ ràng hắn vẫn không có thời gian đi tăng mạnh chính hắn một cái thiếu hụt vốn là dự định mùa giải sau khi kết thúc chính mình khỏe mạnh đắc hơn một hồi kết quả tại đây mấy trận bức bách bên dưới hắn từng bước bắt đầu dùng càng ngắn gọn phương thức đi đá bóng đây là bị hiện thực bước bách đi ra xạ thủ bản năng tuy rằng có thể là phụ dung chấm nợ nhưng là nhưng đủ để chứng minh độ đủ là nắm giữ đỉnh cấp xạ thủ bản năng nay đầy đủ để Jesu yên tâm dù sao tuy rằng hắn biết độ đủ thiên phú tương đương xuất sắc nhưng là hắn có phải hay không thiên phú toàn bộ thể hiện ở xạ thủ vị trí Jesu cũng không cái gì để Dù sao dưới chân của hắn kỹ thuật cũng không sai đường biên đột phá cùng chuyển bóng năng lực cũng không sai, thậm chí lùi lại cầm bóng phân bóng năng lực cũng không sai. Như thế toàn diện tấn công biểu hiện, có khả năng hắn thích hợp làm một cái trước sân người tự do mà không phải xạ thủ đây. Chính mình dùng hắn xạ kích tay chẳng phải là lãng phí thiên phú của hắn. Bây giờ nhìn lại, dưới tình huống như thế, đồ đủ có thể tự phát bước ra loại này trong nháy mắt lên chân cùng ngay lập tức xử lý bóng năng lực, đủ để chứng minh hắn xác thực thích hợp nhất là một cái xạ thủ. Có thể mang đến lượng lớn ghi bàn xạ thủ từ đặc điểm tới nói, hắn rất giống ngay lúc đó xạ dễ, có điều so với xạ dệ muốn thấp một ít, nhưng càng linh hoạt một ít, cũng càng toàn diện một điểm. đương nhiên, hắn hiện tại muốn đạt đến xạ dễ độ cao, còn cần thời gian nhất định cùng tiếp tục trưởng thành. đạt được một bóng dẫn trước sau khi, sao em tần ở đây trên đánh cho càng thêm thong dòng, bọn họ vốn là có kỹ thuật trên ưu thế, hiện tại càng thêm không ngừng thông qua khống chế bóng đến tìm cơ hội. hong xi si thi cũng không có tùy tiện nhào lên phản kích hoặc là ép lên tấn công, hiện tại chỉ ném một cái bóng, dây dưa xuống lời nói còn có đến liều mạng, nhưng là nếu như mũ quăng lao ra lời nói, vậy coi như dễ dàng có chuyện. Bọn họ kiên trì, Southampton các cầu thủ đương nhiên cũng rất kiên trì. Liên như vậy vẫn làm hao mòn đến nhiều ai, đó lũ chủ đá phạt bóng, quả bóng đánh vào trên sàng ngang đạn về vùng cấm, Đồ Đủ cùng bắt Đi song quỷ đối mặt, đầu tiên là bắt Đi cấp được đệ nhất điểm đến sựượt một hồi, quả bóng hướng ngang bay tới, Đồ Đủ đón rơi xuống quả bóng túi người xuống đỉnh. Đồ Đủ Mai Khai nhị độ. Southampton 2 không dẫn trước. Hai bóng dẫn trước sau khi, đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh hơn nhiều. Hull City trên dưới không thể không ép đi ra, dù sao lạc hậu một cái còn có thể chậm rãi chờ cơ hội, lạc hậu hai cái không nữa ép đi ra, liền sẽ bị bị chết có điều ép đi ra, cũng chính là càng dễ dàng chết, chỉ có điều là phải tìm một đường sinh cơ kia mà thôi. Götze nhận được vắt đi truyền bóng sau khi đánh vào sang em cái thứ ba ghi bàn, cuối cùng sang em hầu như có thể nói là không đánh mà thắng bắt buộc tranh tài này thắng lợi. đồ đù Mike nhị độ đem chính mình giải đấu ghi bàn tăng lên tới 20 mươi cái, lại lần nữa dẫn trước Ken hai cái bóng, ở còn sót lại 3 vòng tình huống, vị trí của hắn cũng từ từ trở nên vững chắc. Đáng tiếc mặt khác một vòng thi đấu bên trong, Chelsea vẫn là thắng được thi đấu, bọn họ sân khách ba không toàn thắng Everton, tiếp tục lấy 3 điểm chênh lệch ở phía sau truy đuổi gắt đao có điều cũng bình thường. sao dù sao còn muốn phân tâm ở Champions League hai hiệp thi đấu chung. hạ một vòng bọn họ sẽ ở đá với Rio hai hiệp thi đấu bên trong sân khách khiêu chiến Rio và Bùn. bọn họ vẫn như cũ vẫn có cơ hội. ở sau đó trong một tuần, sao lại đều sẽ nên đón liên tục dày đặc thi đấu. bọn họ trước tiên gặp đi sân khách khiêu chiến Rio, tiếp theo đi sân khách khiêu chiến Li và Bùn. sau đó ở sân nhà nên chiến Rio. chuyện này sẽ là cực kỳ nghiêm ngặt thử thách, cũng sẽ là bọn họ có hay không có thể tiếp tục bảo vệ trước vô địch trang League toàn quân một cái then chốt. một cái khác giữa khu mặc kệ là Juventus hay là Monaco. Tựa hồ cũng cùng Southampton còn có giiêu tranh lệch khá là rõ ràng, thậm chí có thể nói, qua trận này vòng bán kết, tiến vào trận chung kết đội ngũ, trên căn bản đã khóa chặt Tion Dionlit quần quân. Nước Anh truyền thông đối với cuộc tranh tài này nhũn nẫm, để Italy phương diện cùng Pháp phương diện đều rất khó chịu. Italy cảm thấy cho chúng ta dù tú năm nay nhưng là rất mạnh, cái gì gọi là tiến vào trận chung kết chẳng khác nào nắm Tion Dionlit. Pháp phương diện thì lại cảm thấy cho bọn họ Monaco cái này mùa giải nhất lên thanh xuân báo tác, một đám xuất sắc thiên tài trẻ tuổi thể hiện ra trạng thái làm người ta giật mình, so so với sáu đảo thải Man City Sau so với ba đảo Thái Bát Môn, bọn họ bày ra thực lực như thế xuất sắc, tiến vào trận chung kết đương nhiên cũng có sức liệu mạng. Đối với này, ZSU đương nhiên sẽ không đần độn đem nước anh truyền thông kéo tiêu hận, chính mình cho nâng lên đến, có thể đi vào Champions League bán kết, bản thân liền là thực lực và may mắn đều có mới có thể làm được sự tình. Châu Âu đội mạnh nhiều như vậy, có thể đi vào bán kết chỉ có 4 chi đội ngũ, cũng đừng nói là trận chung kết. Juventus cùng Monaco đều là rất mạnh đội ngũ, đương nhiên, chúng ta cùng Rio cũng rất mạnh, chính là bởi vì chúng ta đều là đội mạnh vì lẽ đó thông qua chiến đấu sau khi tuyển ra đến người thắng cuối cùng mới là danh xứng với thực đua châu Âu. Trang Di Onli thi đấu bị lực chính là ở đây. Jesu tiếp thu phỏng vấn thời điểm lời nói để UEFA trên dưới vẫn là rất thoải mái, tuy rằng bọn họ không quá hy vọng sang Em có thể tiếp tục bảo vệ chức vô địch Trang Di Onli quân nhưng là bọn họ cũng không có lý do gì ngăn cản Sang Em tiếp tục làm như vậy, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn đến ở thế kỷ mới một cái chuyển kỳ của thời vô tiền khoáng hậu vĩ đại đội ngũ tương tự cũng là một hạng thi đấu hàm kim lượng nguyên tố một trong. Trang thi on hiện tại là UEFA to lớn nhất cây dụ tiền bọn họ đương nhiên không ngại có đội ngũ tại trang trí on bên trong sáng tạo càng nhiều chuyên kỳ bọn họ cũng không lo lắng cái khác nhà giàu gặp đối với trang thi on mất đi hứng thú trang thi on siêu cao tiền lời vốn là hấp dẫn nhất nhà giàu nguyên tố một trong mà chuyên kỳ đội mạnh nhưng là hấp dẫn càng nhiều cổ độc viên để cái này cuộc thi đấu càng có có sức hấp dẫn càng có khả năng sáng tạo của cải đây chính là đỉnh cấp thi đấu tính tổng hợp bị lực đối với tất cả mọi người nó đều có to lớn sức hấp dẫn chương 651 đang lựa chọn duy nhất chương 651 di đang lựa chọn duy nhất cái này mùa giải La Liga diêu thể hiện xuất sắc bọn họ hiện tại còn dẫn trước Barcelona 3 điểm ở giải đấu còn sót lại 3 vòng tình huống như vậy ưu thế đã không coi là nhỏ bọn họ cục diện bây giờ cùng sao em gần như sao em cũng là ba vòng dẫn trước 3 điểm đối mặt to lớn nhất đối thủ truy đổi bất quá đối vớirêu cùng Di đang tới nói bọn họ hiện tại tốt nhất tin tức chính là số một của bọn họ ngôi sao bóng đá cờ đầu khôi phục trạng thái ở mùa giải kết thúc vào lúc này hắn bắt đầu liên tục ghi bàn lên Hắn hiện tại đã ở League bên trong đánh vào bảy bóng, khoảng cách đổ đủ ghi bàn chỉ kém ba cái. Lấy hắn ghi bàn năng lực, nếu như có thể tiến vào trận chung kết lời nói, vượt qua đổ đủ số bàn thắng, cũng không phải rất khó khăn một chuyện. Đối với đồ đủ đủ tôi nói, giải đấu bên trong bị Kenchi, League bên trong bị Kojitianozonochi, này thật không phải người bình thường có thể chịu nổi. đương nhiên, hướng về chỗ tôi nghĩ, điều này cũng chứng minh một chuyện, vậy thì là hiện tại đủ đủ đúng là cái ưu tú tiền đạo, không đúng vậy không thể gặp tham dự đến như vậy tranh cướp bên trong đi. Tuy rằng ở Châu Âu chiếc giải vàng thường tranh cướp bên trong hắn đã được vừa. Messi ở còn có 3 vòng La Liga tình huống đã đánh vào 33 bản xa xa dẫn trước với sở hữu đối thủ nhưng là ở giờ mi ở lí trước giày vàng cùng trang tí on trước giày vàng bên trong hắn vẫn như cũng là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh có thể đứng ở như vậy trên sân khấu liền chứng minh hắn bất Phàm vì lẽ đó Madrid truyền thông không ra dự liệu bắt đầu làm việc báo Ma bắt đầu đưa tin, tinưêu đối với độ đủ phi thường có hứng thú đồng thời còn đối với hắn đồng đội đẹp mẹ lệ cũng rất có hứng thú Tuy rằng bọn họ đã nắm giữ rất nhiều tấn công tay nhưng mà lao Phật ra đối với đỉnh cấp tấn công tay theo đuổi nhưng là sẽ không dừng lại mọi người đều biết Sao em tần cầu thủ tựa hồ rất dễ dàng đảo? Có điều ta hiện tại muốn nói chính là, sao em tần hiện tại cũng có rất nhiều hàng không bán, hơn nữa coi như là chúng ta nghèo nhất thời điểm, ta cũng chưa từng có ở mùa giải trên đường cùng người thảo luận qua cầu thủ chuyển ra. Vì lẽ đó loại này tin tức ngầm liền không nên tới quấy giày ta, cảm tạ. GESU ở phỏng vấn thời điểm nói như vậy, đối với hắn mà nói, hắn hiện tại xác thực không cần để ý tới chuyện như vậy, mà đối đủ bản thân đối với tin tức như thế cũng không để ý tí nào. Hắn biết tiếp tục ở lại GESU bên người tầm quan trọng, nếu như hắn vẫn muốn nghĩ tiếp tục tiến bộ lời nói, ở lại Southampton không phải là chuyện xấu gì. huống chi hắn cùng Tần gia hạn hợp đồng đàm phán từ lúc kỳ nghỉ mùa đông thời điểm liền bắt đầu, GESU chuẩn bị đem hắn tiền lương từ 4 là 5 vạn bảng Anh trực tiếp nhắc tới 15 vạn bảng Anh, tuy rằng đây không tính là đặc biệt gì cao con số, nhưng là cân nhắc đến tuổi tác của hắn, thế nào cũng phải lưu ra mặt sau tăng lương không gian A đổ đủ đối với như vậy hợp đồng cũng rất hài lòng, hắn không phải cái gì dã con đường xuất thân, trên thực tế từ nhỏ tiếp thu nghề nghiệp huấn luyện. Hắn cũng rất có nghề nghiệp cầu thủ ý thức ở mau vào vào đội chủ lực thời điểm hắn liền rất sớm tìm một cái chuyên nghiệp người đại diện đồng thời cùng Southampton đàm phán cũng rất thuận lợi hiện tại gia hạn hợp đồng sẽ chờ mùa giải kết thúc thời điểm là có thể tuyên bố hơn nữa jesu cũng sẽ không bạc đại hắn tuy rằng hắn cái này mùa giải tiền lương vẫn là không cao nhưng mà các loại lệ phí di chuyển cùng tiền thưởng đã để đủ đủ thu vào tăng trưởng không ít dù sao hắn ghi bản xác thực rất nhiều cho nên đối với madrid truyền thông loại này làm việc jesu cùng đủ đủ không hẹn mà cùng biểu thị đây chính là làm tiểu nhân ở madrid phương diện đương nhiên không chịu đến làm có dễ. Diêu thành tiểu thế kỳ tốt nhất câu lạc bộ, phương diện này phong độ là không có vấn đề, cũng đừng nói bọn họ lập tức còn muốn đi sân khách đá với Southampton, ra sao kẻ ngu si mới sẽ ở dưới tình huống như thế làm khó dễ đội khách đá Diêu cái này, mùa giải đạt được hiện tại thành tích quả thật có chút khiến người ta tôn kính, bởi vì bọn họ chủ lực ba lê trên nửa mùa giải tranh đi on League bóng thứ 5 đá với sở Boston Club Beje. Họ bị gạn thời điểm liền bị thương thiếu trận nửa năm, mai cho đến hiện tại mới vừa khỏi bệnh trở lại, nhưng là cũng đánh không là cái gì thi đấu, ở BBC thiếu một góc tình huống, Di đang không có bắt đầu dùng gem rồ Rogue mà là để ICO à sẹn xì ồ chờ tấn công tay thay viên ra trận mạnh mẽ bổ khuyết ba lê chỗ trống để diêu cho tới nay mới thôi biểu hiện đều tương đương xuất sắc có thể làm được điểm này cũng là tương đương ghe gớm một cái thành tựu chí ít ba lê trọng yếu bao nhiêu mọi người cũng đều có thể nhìn thấy đương nhiên gần nhất ba lê cũng bắt đầu từng bước thay thế bổ sung ra trận này hai trận vòng bán kết ba lê có thể hay không ra trận còn là một nghi vấn này trái lại cho bọn họ mang đến đầy đủ bóng gói mặc kệ ba lê có thể hay không trên chúng ta coi như hắn không thể trên cho tới ba lê lên sân một cái đã nửa năm không đá. Còn có thể có cái gì tốt chẳng thái. Trước hắn cũng là linh linh toái toái đá một lạng chẳng thay thế bổ sung mà thôi, Di Đan trừ phi là không có cách nào, và không là sẽ không để cho hắn trên. GSU khẳng định nói với Bờ Néo gật gù, tán đồng rồi GSU phán đoán. Đối với Southampton tới nói, bọn họ là sân khách tác chiến, lại là hiệp một, thái độ đương nhiên có thể thả đến tất một chút, đặc biệt là bọn họ trước đối với Barcelona thi đấu, cũng sẽ quấy rời Di ý nghĩ, để hắn không thể không cân nhắc Southampton ở Metmaber đánh phòng thủ phản công độ khả thi. Này không phải chuyện không thể nào. Diêu phòng thủ, đặc biệt là toàn thể phòng thủ, hiện tại so với Barcelona là thân thiết, bọn họ mấy cái chung vệ mặc kệ là Ramos hay là Bagen hoặc là Pepe, đều là đối với kháng xuất sắc hung hành, tốc độ cũng rất nhanh hậu vệ, không phải quá sợ sệt đối phương phòng thủ phản công, nhưng là sau em tần cặp đôi này tam xoa kích biểu hiện quá xuất sắc, bọn họ cũng tương tự là có cơ hội ở phán kích bên trong không ngừng đạt được ghi bàn đặc biệt là rêu tấn công cũng phải đặt chân ở giữa sân cùng sang em tần giữa sân đối kháng là cái then chốt dưới tình huống như vậy hậu vệ trợ giúp liền cực kỳ trọng yếu nếu như sang em tần đánh phản kích lời nói bọn họ hàng phòng thủ vẫn đúng là gặp có rất đau đầu cảm giác nhưng là cũng không thể bởi vậy thả lỏng tấn công tấn công là rêu lập thân chi men số 1 của bọn họ cầu thủ cờ ziti chính là một cái giỏi nhất ghi bàn người vậy thì quyết định nếu như bọn họ không đánh vào công chính là đối với tài nguyên vô cùng lãng phí nếu như không thể để cho cờ đạt được năng lực triệt để bày ra như vậy chiến thuật của bọn họ làm thế nào? đều là sai. Kết quả là, Zidane vẫn là chỉ có một lựa chọn, vậy thì là tấn công, ở Met Maber đem chính mình năng lực tiến công triệt để bày ra. Có điều ở phòng thủ trên, hắn vẫn là rơi xuống cổ công, giêu đám này cầu thủ phòng ngự trình độ đều rất cao, đồng thời cũng có thể hình thành một cái rất tốt tổ hợp, phòng tiến của bọn họ cho tới nay đều khá là ổn định, Varane thay thế được Pepe quá trình cũng khá là cho nhận, thêm vào Cắt vạ và dạng trở thành chủ lực, phong tiến của bọn họ nằm ở một loại rất vững vàng tình huống, điều này cũng cho Zidane đầy đủ sức lực. Phòng thủ được rồi, thành tích mới gặp có bảo đảm, cặp đôi này Giêu tới nói cũng giống như vậy, bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ. chương 652, công bằng tranh tài chương 652, công bằng tranh tài ngày mùng ngày 2 tháng 5, Betmarber. đây là trang Tionlit vòng bán kết trận trước thi đấu tiến hành trận đấu. ngày mai mới là Juventus đối với Monaco thi đấu. vô số cổ động viên Real Madrid ở Betmarber hô lớn, hy vọng bọn họ đội ngũ có thể rửa sạch đục nhã, đánh bại sao tần. sau đó thừa thế xông lên, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 cái trang Tionlit quán quân, chứng minh ở trang Tionlit gái này thi đấu bên trong, Real mới là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Phải biết cổ động viên Real Madrid đối với chuyện như vậy vẫn luôn là rất có niềm tin. Có điều đối mặt khủng hổ dọa người Saem Tần, bọn họ hiện tại đã bắt đầu có chút lo lắng. Tuy rằng Saem Tần đến hiện tại cũng là ba cái trang Dion Lít quá quần, nhưng là nhìn bọn họ vừa lên đến liền tam liên quan khí thế, cũng thực sự là rất đáng sợ. Ngược lại không là cổ động viên Real Madrid lo lắng Saem Tần trang Dion only số lần vượt qua Real. Real nhưng là có đầy đủ 9 lần đây, chỉ có điều nhìn thấy bọn họ cấp trang Dion only tư thế, bạn nhất đến cái ngũ liên quan, để Real vĩ đại ghi chép không còn là duy nhất làm sao bây giờ. Điểm này xác thực rất lo lắng a. Vì lẽ đó, bọn họ lần này trợ uy có vẻ rất là lớn tiếng. Có điều đường sang mà đến 3000 tên sang sanghamton các cổ độc viên, nhưng vững vàng chiếm cứ một cái khán đài, sau đó nỗ lực phát sinh tiếng hoan hô của bọn họ, vì là sanghamton cung cấp tài nguyên. Gần nhất mấy cái mùa giải sanghamton cùng Real gặp gỡ thật không ít. 13, 14 mùa giải bên trong, bọn họ chính là ở trận chung kết gặp gỡ, sau đó sang sanghamton đánh bại Real, đạt được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất trang The Only quán quân, ngay lập tức mùa giải tiếp theo bên trong, sanghamton cùng Real ở vòng bán kết bên trong gặp gỡ. Sau em tần một tháng một hòa đảo Thái Diêu, sau đó ở trận chung kết bên trong đánh bại Barcelona, bảo vệ chức vô địch Trang Di On quân thành công. Lại sau đó chính là mùa giải trước, mùa giải trước trong vòng đấu bảng Sao Em cùng Diêu phân ở một vòng bảng, hai hiệp đá hỏa trận chung kết bên trong hai bên gặp nhau lần nữa, Sao Em lại lần nữa đánh bại Diêu, thu được Trang Di On liên quan binh dự. Mà tại đây cái mùa giải bên trong, Sao Em cùng Diêu vòng bảng thi đấu liền đụng tới, hai bên lại lần nữa hai trận đều đánh thành thế hòa. Nói cách khác, tại đây bốn cái mùa giải bên trong, Sao Em Tần tổng cộng tám lần đụng tới Diêu, thắng được 3 trận, bình 5 trận nhưng là thắng này ba trận đều là then chốt vòng bán kết hoặc là trận chung kết từ góc độ này tôi nói Southampton là rêu mấy năm qua to lớn nhất các đội đương nhiên bọn họ đối với những khác đội bóng cũng đều là đối xử bình đẳng ba cũng ở trận chung kết bên trong bại bởi bọn họ giờ giờ ở list hiện tại điểm vượt qua la liga Southampton công lao có thể nói là to lớn nhất được rồi hai bên huấn luyện viên trưởng ra trận jees ở cùng j dan nắm tay cùng thân hình cao lớn trước nghề nghiệp cầu thủ j dan so ra jees có vẻ thấp bé yếu ta có lúc nghĩ nếu như j đang đột nhiên tính khí nổi cung cho gì đỉnh đầu đến cái đánh đầu, GS nói không chắc liền sẽ nào rung động. Các bình luận viên lái chơi cười, bọn họ nói Di Đan sự tình đương nhiên là hắn không sáu rớt cuộc trận chung kết đỉnh mạ tệ dạ thì cái kiêng ngạnh, đương nhiên điều này cũng làm cho là cái ngạnh, Di Đan làm huấn luyện viên trưởng sau khi tính khí nhưng lại ôn hòa nhiều lắm, làm huấn luyện viên trưởng chính là cần bình tĩnh. Đây thực sự là một hồi công bằng tranh tài, chúng ta giải đấu bên trong tình huống đều không khác mấy, chỉ dẫn trước 3 điểm, áp lực rất lớn, lại là hai hiệp thi đấu, tính ngẫu nhiên gặp hạ thấp rất nhiều. Mùa giải trước ta vẫn cảm thấy có chút thắng mà không vẻ vào gì chúng ta ở trận chung kết trước có sung túc thời gian nghỉ ngơi, diêu nhưng không có. Jesu cùng di đan nắm tay thời điểm nói, vậy cũng là thực lực tổng hợp một loại thể hiện, không thể nói là có công bình hay không. Có điều lời của ngài ta đồng ý, lần này giao thủ, xác thực sẽ rất công bằng. Di đang gật đầu đồng ý hai bên buông tay ra sau khi trở lại vị trí của mình, mà vào lúc này hai bên cầu thủ cũng đã ra trận. Hai bên cầu thủ ra trận, từ đội hình ra sân đến xem, hai bên đều không khác mấy. Diêu thủ phát là 433, thủ môn Navas, hai cái hậu vệ cánh là cật vạ dạn cùng Marcelo trung vệ ra cùng Barren hợp tác, giữa sân Mouri, Casemiro, Cazorras, tiền đạo Isco nhậm chức tiền đạo cánh phải, tiền đạo cánh trái Ciriti Anojo Nando, trung phong Benzema. trong cái đội hình này, Navas cùng Casemiro đều đã từng hiệu lực quá Southampton, còn có ở thay thế bổ sung châu ngồi đã thất sủng rêm rổ ở đội Southampton phái ra đồng dạng là một cái 433 đội hình, thủ môn cũ Lợi Kỳ, hậu vệ cản Cello, Chilwell, Mager, Vanek, giữa sân Zeto, Vanber, Zebre Junior, tiền đạo Coutinho, đủ đủ, đẹp mẹ lệ. ZEUS phái ra như vậy một cái giữa sân. Rõ ràng chính là muốn cùng Diêu ở giữa sân so sánh kỹ thuật. Diêu mùa giải này trang ti honlit bên trong biểu hiện tương đương xuất sắc, cho tới nay mới thôi 7 tháng 3 bình giữ cho không bị bại, trong đó vòng cờ nốt cao bọn họ duy trì 4 trận thắng liên tiếp. Tại quá khứ 5 lần vòng bán kết sân nhà thi đấu bên trong, bọn họ 4 tháng 1 bình. Bất quá đáng giá nhất lên chính là, bọn họ trước duy nhất một lần thế hòa, chính là đối với sao hem Trên thực tế nhìn thấy sao hem cái này giữa sân thời điểm, di đang liền thở phào nhẹ nhõm, như vậy giữa sân bố trí. Giải thích GIS liền không nghĩ tới muốn ở trận này thi đấu bên trong thông qua phòng thủ phản công tới đối Phó Diêu, mà là muốn cùng Diêu so sánh kỹ thuật cùng khống chế bóng. Nếu như so với cái này lời nói, Diêu ít nhất không cần sợ. Dù sao Diêu cái này điển lệ giữa sân, ở tiếng cử Casemiro sau khi, đã hướng tới hoàn thiện, ba người đều tương đương toàn diện, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng rất tốt, có thể vì là Diêu rất tốt khống chế giữa sân, ở giữa sân mạnh mẽ trợ giúp bên dưới, Diêu hàng tiền đạo mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng đạt được ghi bàn. Cái này mùa giải điển lễ giữa sân phát huy càng là có thể gọi định cấp. Di đang có thể hiểu được đến JSU ý tứ, nhìn thấy như vậy một cái giữa sân, không cố gắng đọ suốt một trận, quả thật có chút đáng tiếc. Thật giống như tuy rằng Di đang mùa giải trước dạy học Diêu, -E tuy rằng ở trận chung kết bên trong bại bởi Southampton, hắn cũng cảm thấy, nếu như mùa giải trước Diêu -E bắt được Champions League quan quân, lại không có thể gặp được Southampton, cũng là một cái rất đáng tiếc sự tình. Hai bên cầu thủ phân tán ở trên sân bóng, sau đó bắt đầu chuẩn bị thi đấu. Trước tiên mở bóng chính là Diêu, -E mà bọn họ cũng ở mở bóng sau khi, liền khởi xướng tương đương tích cực tấn công thông qua qua lại lan truyền sau khi, mộ dị đem bóng phân cho cánh phải trước cắm vào cật vạ dạn, cật vạ dạn bắt đầu dẫn bóng về phía trước, hắn trên thực tế trước cũng bị GSS quan tâm quá, lúc đó cật vạ dạn giá trị con người cũng không cao, vì lẽ đó sanghem tần giống như Sen đưa ra mua, nhưng là diêu cần phải lại bán ra hợp đồng bên trong thêm vào một cái mua lại điều khoản, đây đương nhiên là sanghem tần không thể tiếp thu, vì lẽ đó cật vạ dạn cũng không thể trở thành sanghem tần một phần. Tử. Hiện tại cật vạ dạn trong lòng lại không cái gì hối hận, thành tựu ma giấc người, vì là diêu đá bóng, vốn là giấc mộng của hắn dẫn bóng về phía trước sau khi, các bạn dàn đem bóng chuyển cho Cả Zitano Ronaldo, Cả Zitano Ronaldo cầm bóng sau khi xoay người lên chân ở khoảng cách không thành 25m địa phương sút bóng, quả bóng xoắn cao hơn sáng ngang. Chương 653, Cường Hãn Diêu chương 653, Cường Hãn Diêu Cả Zitano Ronaldo này chân sút xa tuy rằng không đánh vào khung cửa bên trong Fabio, cũng đã chứng minh, Diêu đối với cuộc tranh tài này nhặt dạo. Vậy thì là tấn công. Dung lượng lớn tấn công chế tạo ra đầy đủ sút bóng cơ hội cho Cả Zitano vô hạn nội súng quyền. Sau đó dựa vào cái này siêu sao dứt điểm năng lực, đến lấy đến quần cuộn không ngừng sút bóng. Này vốn là tốt nhất chiến thuật, chỉ cần cái này ngôi sao bóng đá danh xứng với thực, như vậy thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Rất rõ ràng chính là, C. Ronaldo tuyệt đối được cho là danh xứng với thực. Hắn cái này mùa giải trong vòng đấu bảng ghi bàn không nhiều, nhưng là ở vòng cở knock giai đoạn cũng đã thể hiện ra hắn đạt được năng lực, càng là trọng yếu thi đấu biểu hiện càng tốt, đây chính là C. Ronaldo năng lực. Hơn nữa hắn chạy rất linh hoạt, mỗi cái vị trí đều có thể tiếp bóng, coi như muốn nhìn chăm chú phòng thủ hắn, cũng rất khó làm được chỉ có thể dựa vào khu vực phòng thủ, cứ như vậy, đối phó hắn, cầu thủ phòng ngự đều là dù sao tương đối ít, mà hắn là có thể thông qua chính mình siêu cường năng lực cá nhân đến lấy đến đi bạn. Đây là Cergitiano Zonando đáng sợ địa phương, một cái hầu như có thể nói trước nay chưa từng có sút bóng cơ khí cùng đạt được tay. Này chân sút bóng sau khi, giêu tấn công bắt đầu một làn sóng một làn sóng bắt đầu rồi. Đặt chân giữa sân, dựa vào ba cái đỉnh cấp giữa sân tổ chức cùng chuyển bóng đến tìm cơ hội, cho trước sân sáng tạo ra đầy đủ cơ hội, sau đó cho Cergitiano đầu cung cấp hỏa lực trợ giúp. Loại này chiến thuật nói đến đơn giản, trên thực tế nhưng tương đương phức tạp. Dù sao mặc kệ làm sao chuyển bóng cùng phối hợp, đều cần cực cao trình độ phối hợp độ cùng kỹ thuật mới có thể hoàn thành. Sao em tần phòng thủ cũng không phải ăn chay? Tuy rằng bọn họ xem ra mất bóng rất nhiều, cái kia thường thường đều là bởi vì bọn họ ép lên thời điểm tiến công mà ném mất bóng. đang bị đối phương áp chế thời điểm tiến công, muốn để bọn họ mất bóng, kỳ thực vẫn là một cái chuyện rất khó. Nhưng mà Diêu cường hãn địa phương, tại đây dạng áp chế tấn công bên trong, liền thể hiện đi ra, liên tục sút bóng sau khi, bọn họ ở phút thứ bảy suýt chút nữa liền đạt được ghi bàn. Trước cắm vào cắt vạ và dạn cùng Isco làm một cái đẹp đẽ đã tưởng thức phối hợp, sau đó đột nhập vùng cấm. Cựu City Ano đâu cùng Benzema chạy liên lụy sang em tần các hậu vệ sự chú ý. cắt vạ dạn ở góc độ không lớn địa phương quả đoán lên chân sút bóng. Này chân sút bóng đánh cho tương đương xảo quyệt. Cú lờ kỳ miễn cưỡng đem bóng đập ra, quả bóng bay đến trước cửa. Benzema bay người đá bổi, lại bị mạ gối giờ đánh bác. Đưa chân quấy giầy, ở mạ gối giờ quay giầy dưới. Benzema đâm bắn lên trời ra xa nhà cột. Trên khán đài vang lên tiếng thở dài cùng sang em các cổ động viên vui mừng tiếng hoan hô nhưng mà tránh thoát lần này tấn công sau khi không mấy phút nữa Rio vẫn là ghi bàn Mascherano đột phá thắng được một tình huống phạt góc Mùa gì mở ra phạt góc gây nên salem tần bên trong vùng cấm hỗn loạn lung tung Van được giải vây cũng không thể đá xa Ra mắt ở cánh phải bắt được bóng sau đó chuyển vào trong quả bóng bay đến bên trong vùng cấm Van vừa giải vây ở Benzer mà quét giầy đá dưới thử quả bóng lại lần nữa bay đến vùng cấm phía bên phải Casemiro đón quả bóng lăng không lên chân sút bóng quả bóng đánh vào trên sân cổ đạn đến phía sau mà ủi giờ đang chuẩn bị giải vây, Cezarinoziano nhưng xếp sau xuyên vào cấp ở trước mặt hắn trước tiên hất đầu công môn. cái này khoảng cách gần đánh đầu để cụ lờ kỳ cũng không thể làm ra phản ứng. quả bóng hầu như là cấp tốc liền bay vào khung thành phía sau. Betmarber sân bóng lập tức bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Cezarinoziano bắt đầu rồi hắn mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng. cái khác đồng đội cũng cùng nhau tiến lên, bắt đầu rồi liên cùng chúc mừng. bắt đầu tốt như vậy, xác thực cũng đáng giá chúc mừng. ở liên tục không ngừng áp chế tấn công sau khi, Diaz đạt được ghi bàn. Di bản chính là số một của bọn họ ngôi sao bóng đá cờ Gittiano Ronaldo, một cái nhảy bén bên trong vùng cấm cấp điểm. Mặc dù là hôn chiến bên trong cấp điểm, nhưng là dưới tình huống như vậy hắn có thể cướp được đệ nhất điểm đến, đây chính là hắn bản lĩnh. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Zesu lắc lắc đầu, riêu khoảng thời gian này bổ phát ra áp chế năng lực sát thực cường hãn, vẫn cứ đem sang hem tần áp chế không có cách nào công đi ra, sau đó còn mạnh mẽ đạt được đi bản, đúng là cái đối thủ mạnh mẽ. Nhìn bọn họ hiện tại khí thế sau đó nói bất định còn có thể tiếp tục áp chế sang em tần tấn công, vào lúc này liền cần đầy đủ kiên trì mới được. vì lẽ đó Jesu đối với trên sân làm cái thủ thế, để các cầu thủ kiên trì một điểm, bình tĩnh dưới tâm thái của chính mình, chờ đón lấy thi đấu. diều mạnh hơn, như vậy trạng thái cũng sẽ không kéo dài quá lâu, dựa vào sân nhà ưu thế cũng không thể vẫn áp chế xuống. có sang em tần cơ hội phản kích, nhưng là nếu như trước lúc này liền mạnh mẽ phải phản kích tiêu hao thể năng lời nói, trái lại phải không được mất, cùng hắn phán đoán gần như, thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi. Rio các cầu thủ bắt đầu càng thêm tích cực bước bước, để sang em tần tấn công cũng rất khó đánh ra đến. Đồng thời bọn họ cấp tốc liền đạt được bóng quyền, lại lần nữa khởi sướng tấn công. Sao em tần các cầu thủ bắt đầu chuyên tâm thu về phòng thủ, không ngừng chống đối Rio tấn công. Trên khán đài cổ động viên Rio Madrid bắt đầu gọi đến càng ngày càng tích cực, bọn họ không ngừng cao giọng hô hét, hy vọng đội ngũ có thể đạt được thắng lợi. Dù sao nhìn thấy đội ngũ của chính mình đè lên sang em tần đánh, để sang em tần tựa hồ một điểm cơ hội phản kích đều không có, này bản thân liền là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Corsi Anojo Nano sút bóng lại lần nữa chế tạo một tình huống phạt góc. Cazorra mở ra phạt góc, ngói lời là ở phía trước cướp được đệ nhất điểm đến. Sau đó bắt đầu công môn. Ngay ở đám cổ động viên Real Madrid đang chuẩn bị hoan hô thời điểm, cú lờ kỳ làm ra một lần đặc sắc cứu thua. Hắn bay người đổ người, một tay đem bóng cho ngăn lại, sau đó sẽ thư đứng dậy, đem bóng gắt cao đặt ở chính mình dưới thân. Trên khán đài vang lên một trận tiếng thở dài. Sau em tần cấp tốc khởi sướng một lần phản kích. Zebriño giữa sân tiếp bóng sau chuyển thẳng, đủ đủ cao tốc trước cắm vào, cùng hắn truyền bóng vừa vận tốc độ nhất trí, trực tiếp liền nhắm phía Real vùng cấm riêu hai cái trung vệ ở phía sau truy đuổi các đao vẫn như cũ kém một chút nhưng mà bọn họ đuổi tới tận cùng cũng làm cho đủ đủ cảm nhận được áp lực lớn đang đến gần đường vòng cấm thời điểm nhìn thấy Navas đã tấn công đủ đủ đang chạy bên trong làm cái sút bóng động tác giả sau đó đem bóng thuận thế một chuyến liền muốn từ Navas bên người xung tới nhưng mà hắn sút bóng động tác giả chỉ là lung lay một hồi Navas hắn vẫn như cũ ổn định cân bằng một cái hướng ngang di động sau đó ngã xuống đất sau ra sức duỗi dài cánh tay đem bóng hiểm hiểm từ đủ đủ chân trước cho nhào đi ra ngoài vừa đem bóng đập ra đi. Thu lại không được chân đổ đủ liền bấp ngã ở trên người hắn. Đáng cổ động viên Madrid bắt đầu gọi giả ké. Sao em tần cấp cổ động viên thì lại bắt đầu gọi Venanti. Trong tay chính nhưng không có làm ra cái gì phản phản. Hắn chỉ là xác nhận không có phạt quy, cũng không có giả ké. Đây chỉ là bình thường và chạm. Đổ đủ từ dưới đất bò dậy đến, tiếp mối vô một cái mắt cỏ. Nếu không là đối phương hai cái trung vệ đuổi tới tận cùng, hắn nên có càng nhiều đối phó Na Bas biện pháp. Đáng tiếc Nếu không là biết ngươi chỉ có này một lựa chọn, ta liền bị ngươi rút bóng động tác cho luôn nay. Na Bas đem hắn kéo đến, sau đó nói, đồ đủ gật gật đầu. Chương 654, chỉ có kiên trì mới có thể tiếp tục chương 654, chỉ có kiên trì mới có thể tiếp tục sang hem tần lần này phản kích tuy rằng không có ghi bàn, nhưng cũng đánh gây rêu này một làn sóng tấn công tiếp đấu, có lúc thi đấu chính là như vậy, một lần xem ra thất bại không đáng chú ý phản kích, nhưng thành thi đấu chiều gió xoay chuyển. Ở trong khoảng thời gian sau đó, rêu tuy rằng vẫn là đang tiếp tục tấn công, uy hiếp lại không lớn như vậy, Marcelo chuyển vào trong bị cú lở kỳ trực tiếp đập ra, 2 phút sau khi, gì ở vòng ngoài cấm địa lên chân xuất xa, quả bóng bay ra đường biên ngang. Cristiano Zonano dẫn đường biên sau khi cũng sáng tạo một cơ hội, hắn đột phá trì liệu phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Benzema ở mạ gùi giờ bước cướp xuống móc câu sút bóng, quả bóng lệch ra gần của lùn rộng. Đám cổ động viên Real Madrid không ngừng phát sinh tiết đuối tiếng thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, đội ngũ còn kém một tí kẹo như thế, liền có thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều bóng bình nhà cùng huấn luyện viên đã cảm giác được, Real hiện tại đã có chút áp chế không nổi sao Em tần, đàn hồi, tựa hồ đang ở trước mắt. Điểm này, Di đang cùng Di -E đương nhiên cũng nhìn ra rồi chỉ có điều gì đang nghĩ tới là đội bóng có thể hay không ở trước đó lại tiến vào một cái vào lúc này huấn luyện viên có thể làm sự tình cũng rất ít mấy phút sau khi Southampton sát thực bắt đầu rồi phản công bọn họ từ từ tiếp quản giữa sân quyền công chế điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy đến không hiểu ra sao rõ ràng trước chiếm cứ ưu thế chính là Rio làm sao đột nhiên liền biến thành Southampton Reba Junior bắt đầu không ngừng tiếp bóng không ngừng điều hành Southampton tấn công cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng có uy hiếp đẹp vẽ lệ đường biên mạnh mẽ đột phá chế tạo một cái đá phản Reba Junior mở ra bên trong vùng cấm van được phía sau lực ép cật vạ dạn đánh đầu cẩn thành quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang ban được tiếp nối lắc lắc đầu sau đó hướng phía sau chạy cật vạ dạn nhưng bỏ ra chút thời gian mới đứng lên đến khớp khiến bị tổn thương di đang có chút bận tâm nhìn trên sân cật vạ dạn nếu như bị thương lời nói đôi kia diêu phòng thủ ảnh hưởng vẫn là rất lớn chỉ cần có thể chống đỡ hắn tốt nhất vẫn là tiếp tục chống đỡ ngay ở di đang nghĩ như vậy thời điểm sao em tần tấn công lại lần nữa khởi sướng Coutinho sút xa đánh vào ra mốt trên người bay ra đường biên ngang phạt góc bờ junior mở ra phạt góc đồ đủ ở phía trước chạy nước rút bỏ qua rồi ra mốt phòng thủ, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu cơ môn. Quả bóng cấp tốc biến hướng, bay về phía khung thành trung lộ. Navas chỉ kịp vung vẩy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã từ hắn đỉnh đầu bay qua. Ngay ở đám cổ động viên Real Madrid tiếng kinh ngạc thời điểm, quả bóng tầng tầng đánh vào trên sàng ngang, sau đó đạn trở về vùng cấm. Ở Navas còn chưa kịp gọi giải vây thời điểm, mạ đuổi dở thân thể cao lớn liền xuất hiện ở quả bóng đạn về phương hướng, hầu như là theo bản năng đầu đỉnh đầu, mạ đem bóng đỉnh hướng về phía khung thành nơi. Sau một khắc, quả bóng vào lưới. Tuy rằng cái này đánh đầu đội vàng căn bản là không trên đỉnh sức mạnh nào loại hình, nhưng mà chỉ có chỉ là 4 mét khoảng cách, nhưng căn bản không có cách nào để cầu thủ phòng ngự làm giá phản ứng gì. Nhìn thấy quả bóng bay vào khung thành sau khi, mạng gùi giờ rơi xuống đất, liền bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Bọn họ có thể hôn chiến đi bàn, chúng ta cũng có thể hôn chiến đi bàn. GESU bỗ tay, cười to nói với bợ nẻo ly. Xác thực, cùng riêu cái kia ghi bàn như thế, sao em tần cái này đi bàn? cũng đồng dạng là ở phạt góc hôn chiến bên trong đạt được ghi bàn, đồ đủ đánh đầu cẩn thành cũng đã khoảng cách ghi bàn rất gần vui, mà vui dở cái này ghi bàn mặc dù coi như có chút vật khí, chỉ có điều là chứng minh Sao em tần tấn công xứng với cái này ghi bàn. đã cổ động viên Real Madrid dồn dập phát sinh tiếng xịt, dưới cái nhìn của bọn họ, hiệp một Sao em tần rõ ràng ở hạ phòng, dựa vào vận khí mới san bằng tỷ số a. chỉ có điều ở trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, thống kê đi ra hiệp một số liệu, để rất nhiều người đều cảm thấy đến tương đương hoang đường. tỷ lệ không chế bóng, hai bên gần như, sao hơi kém một chút cũng có 47%, suất bóng nhưng là giẫu nhiều hai lần, nhưng là đánh vào khung cửa trong phạm vi, hai bên nhưng là giống như lúc. Từ tình cảnh xem, sao Em Tần tựa hồ ở hạ phòng, nhưng mà thực tế số liệu, hai bên nhưng là gần như. Đây quả thật là dễ dàng khiến người ta sản sinh hoang đường cảm giác. Trên thực tế sao Em Tần đang không ngừng phản kích, hơn nữa bọn họ phần sau giai đoạn khống chế bóng rất nhiều, đoạt lấy quyền khống chế sau khi, bọn họ không ngừng ở tổ chức tấn công cùng tìm cơ hội, xem ra không đáng chú ý, trên thực tế cũng đang không ngừng chế tạo uy hiếp. Vì lẽ đó bọn họ cái này đi bàn xem ra ngẫu nhiên trên thực tế nhưng là bọn họ biểu hiện xuất sắc tất nhiên kết quả. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, hai bên cầu thủ tiến vào phòng thay đồ, hai hiệp thi đấu còn sớm, rất rõ ràng chính là ở hiệp 2, thậm chí là ở hiệp 2 mới là thi đấu then chốt. Hiệp 1 biểu hiện không tệ, hiệp 2 phải tiếp tục duy trì. Diều cuộc tranh tài này trạng thái rất tốt, vì lẽ đó chúng ta không cần cùng bọn họ cứng đối cứng, dây dưa xuống là được rồi. Đừng quên, chúng ta còn có hiệp 2 thi đấu, đến thời điểm ở chúng ta sân nhà, chúng ta biểu hiện sẽ tốt hơn một điểm. Nay sẽ là rất gian nan hai hiệp thi đấu, chúng ta không nên nghĩ tùy tùy tiện tiện liền có thể đạt được thắng lợi đến làm tốt gian nan đối phó hai trận thi đấu chuẩn bị. GESU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ rồn rập gật đầu. Vào lúc này đối mặt tình huống chính là như vậy, không thể một hồi thi đấu liền đem trọng yếu như vậy thi đấu cho quyết định. Sao em tần trước sân nhà hiệp một liền thắng 3 k bốn hiệp hai đều muốn rất cẩn thận mới có thể thăng cấp đây. Vào lúc này, một khắc cũng không thể buông lỏng. Mà ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, Jesu thì lại biểu thị gần như thái độ, hắn cho rằng này hai trận thi đấu sẽ là cái này mùa giải khó khăn nhất, vì lẽ đó cầu thủ của Real Madrid muốn thể hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất. Sau đó dùng đầy đủ tiên chỉ cùng chăm chú lực mới có thể đạt được này hai hiệp thắng lợi. Một món khác để Di đang có chút căng tức sự tình chính là tiên chỉ hiệp một còn lại mấy phút cắt bạ dạn biểu thị chính mình không tiên chỉ được, hắn thương không nghiêm trọng lắm, nhưng là miễn cưỡng thi đấu lời nói nhất định sẽ tăng thêm tương thế, Di đang đương nhiên sẽ không làm loại này tát dao bắt cá sự tình, hắn quả đoán dùng nạ chỗ thay đổi cắt bạ dạn, duy trì hậu trưởng chạy và toàn thể tính. Nạ chỗ là một cái rất toàn diện hậu vệ, trên hàng hậu vệ hắn sở hữu vị trí đều có thể đánh, tuy rằng hắn chủ chức là hậu vệ cánh phải, nhưng là hậu vệ cánh trái cùng trung vệ vị trí. Hắn phát huy đều có thể gọi không tầm thường, trong đội có như vậy một cái thay thế bổ sung, đúng là phi thường trọng yếu một chuyện. Hiện một chúng ta ở thời điểm tiến công tuy rằng số lần rất nhiều, nhưng rất khó ở bên trong vùng cấm tìm được cơ hội. Đây là chúng ta cần giải quyết địa phương, hiểu chưa? Nhiều ở bên trong vùng cấm tìm cơ hội, xuất xa đối với cú lở kỳ cũng không phải quá hữu hiệu. Di Đan cuối cùng đối với hắn các cầu thủ nói, Diêu các cầu thủ rồn rập gật đầu. Chương 655, Tựa Hồ còn kém rất nhiều. Chương 655, Tựa Hồ còn kém rất nhiều làm gì? nhìn thấy Di Dan dùng một cái thay đổi người sau khi. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại. Này không phải là cái gì chiến thuật thay đổi người, mà là bị bức ép bất đắc dĩ thay đổi người. Vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm gì, ở hiệp 2 thi đấu bên trong, cắt vạ dạn không thể lên sân, đối với Diêu tới nói là cái tốt thất, có điều nạ trồ cũng không kém. Nếu như thành tiểu chủ lực lời nói, một cái mùa giải hạ xuống, nạ trồ toàn thể biểu hiện gặp so với cắt vạ dạn như không ít, nhưng mà đơn độc từ một hồi thi đấu biểu hiện lấy ra nói, nạ trồ cùng cắt vạ dạn vẫn đúng là không quá to lớn khác nhau. Trên thực tế là trở thành tiểu Diêu trên hàng hậu vệ chủ yếu thay thế bổ sung, hắn ra trận số lần vẫn đúng là liền không hẳn so với lực lượng chính ít hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó hiệp 2 hem thần hay là muốn dựa vào biểu hiện của chính mình đến tranh thủ ở sân khách đạt được một cái kết quả tốt. Ở cổ động viên diêu Madrid tiếng hoan hô bên trong, thi đấu tiến vào hiệp 2 thi đấu, hai bên các cầu thủ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đã nghỉ ngơi gần đủ rồi, vì lẽ đó hầu như là hiệp 2 vừa bắt đầu, hai bên ở ngay đó trên quân quýt lấy nhau. Lẫn nhau cũng đều là người quen cũ, đương nhiên không cần quá khách khí. Có điều cùng hiệp một bắt đầu không giống chính là Vào lúc này, chiếm thượng phong, biến thành Southampton. Southampton bắt đầu không ngừng ở giữa sân cầm bóng lan truyền tổ chức, mà Diêu nhưng là kiên trì tìm kiếm phản kích cơ hội. Hai bên biểu hiện tựa hồ rơi mất cái đầu, nhưng là đối với trong nghề tới nói, liền biết vào lúc này mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Mặc kệ là Diêu thông qua phản kích đạt được ghi bàn, vẫn là Southampton đang không ngừng chuyển bóng cùng dưới áp chế đạt được ghi bàn, đây đối với đối phương tới nói đều là một cái rất khó có thể tiếp thu kết quả. Hai bên không ngừng ở giữa sân dây dưa, Diêu cái này giữa sân xem ra càng am hiểu tấn công, trên thực tế bọn họ phòng thủ cũng không kém. Thêm vào hai cái trung vệ đều là thân thể cùng tốc độ đều tốt hậu vệ, bọn họ ở phòng thủ thời điểm cũng không ngừng chống đối sang em tần tấn công. Đồ đủ trong quá trình này có vẻ tương đương sinh động, có điều gì đang nhưng rõ ràng, mặt khác hai cái ở vòng cờ nó out giai đoạn biểu hiện càng bắt mắt sang em tần cầu thủ vào lúc này còn không phát huy, đồ đủ biểu hiện càng là xuất sắc, như vậy hai người kia bố cục, có thể liền càng là khiến người ta cảm thấy đến lo lắng, bởi vì ngươi không thể từ bỏ một cái sinh động đồ đủ, nhưng là nếu như tập trung sự chú ý nhìn chăm chú hắn, như vậy những người khác phát huy liền sẽ không khống chế được. Có điều vào lúc này. Diêu các cầu thủ cũng không thể về tâm lý cho mình tăng cường đầy đủ gánh nặng. Hai bên ở đây trên dây dưa 10 phút, sao em tần sáng tạo một chút sút bóng cơ hội, Diêu cũng sáng tạo một chút sút bóng cơ hội. Có điều ở trọng điểm nhìn chăm chú đề phòng, hai bên xạ thủ đều không thể sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội. Sao em tần thế tiến công bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đồ đủ trung quanh chạy, cũng làm cho Diêu hàng phòng thủ bắt đầu xuất hiện một ít sơ hở. Dù sao đồ đủ chạy nhất định sẽ mạnh mẽ liên lụy những người khác sự chú ý. Cứ như vậy lời nói, Diêu các hậu vệ dĩ nhiên là sẽ phải chịu càng to lớn hơn ảnh hưởng. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn hai phút. Rebujiner suốt xa bị Navas phong ra đường biên ngang. Sau 3 phút, lối ra vùng cấm độ đủ trung lộ mạnh mẽ đột phá, bị Ramos đem bóng phá hoại đi ra ngoài. Quả bóng lại rơi vào cánh phải cạn sẽ lộ dưới chân, cản sẽ lộ dừng bóng bằng ngực sau chuyển vào trong. Coutinho ở phía sau điểm bay người sả bắn, quả bóng bị bọc lót và Zen dùng thân thể đem bóng ngăn cản đi ra ngoài. Phút thứ 52, mươi chỉ ở cánh trái đường dài buôn tập sau chuyển đến bên trong vùng cấm, độ đủ phía sau volley bị chạm vị rất tốt Navas tịch thu. phút sau mở ra phạt góc. Quả bóng trực tiếp bay đến vòng ngoài cấm địa, Zepao theo vào không giữ bóng trực tiếp sút bóng, bị Casemiro dùng thân thể cản đi ra. Nhìn thấy Sanghem tần tấn công một làn sóng tiếp một làn sóng, cổ động viên Real Madrid có chút nóng này, tuy rằng hiện tại còn không mất bóng, nhưng là xem bộ dáng này, mất bóng thật giống cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Đây quả thật là khiến người ta cảm thấy đến tương đương lo lắng. Nhưng mà Rio các cầu thủ rất nhanh sẽ chứng minh, bọn họ cái này mùa giải hài lòng biểu hiện, không phải là dựa vào cái gì viện học. Ở đứng vững sau hem tần dường như sóng giữ bình thường tấn công sau khi, bọn họ bắt đầu từ từ tìm được một chút cơ hội phản kích, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 73 thời điểm, bọn họ đánh ra một lần cực kỳ đặc sắc phản công nhanh. Coutinho sút xa bị Gamos dùng thân thể chặn ra, quả bóng lăn tới mổ dị dưới chân, người cờ Yoshi ở lập tức chuyển ra một cái đẹp đẽ ép sát mặt đất bóng, đem bóng chuyển cho phía trước cờ Zitiano Zonando. Cờ Zitiano Zonando đem bóng một chuyến, dọc theo đường biên bắt đầu đột phá. Sau đó bắt đầu hướng về trung lộ chạy nước rút, và nghực ngăn ở cờ Zitiano zona nô trước mặt, cờ Zitiano zona nô nhưng lập tức đem bóng chuyển ra ngoài. Quả bóng chuyển cho cánh phải trước cắm vào mới vừa thay thế bổ sung lên sân Lucas, Lucas cao tốc đi cuối, sau đó đem bóng chuyển về đến bên trong vùng cấm. Trung lộ theo vào chính là Casemiro, người bờ ra giữa trước cắm vào hấp dẫn mạ gọi giờ sự chú ý, nhưng mà hắn nhưng không có sút bóng, mà là nhấc chân đem bóng chuyền lượ qua. Phía sau đổi tới cờ Zitiano zona nô tại chạy nước rút bên trong bỏ qua rồi và nực, sau đó đón lăn tới được quả bóng lăn không bàn phá. Quả bóng đạn pháo bình thường bay vào sang em tần không thành. Ghi bàn sau cờ giuseppe thuận thế liền bắt đầu lao nhanh, mà trở thành hắn bối cảnh bản, nhưng là xoa eo sang em tần các cầu thủ. Ở đánh mạnh hơn 20 phút sau khi, trái lại là diêu thông qua một lần phản công nhanh, đạt được ghi bàn. Cờ giuseppe mai khai nhiệt độ. Thật là khiến người ta nhìn mà than thở phản kích. Riu cuộc tranh tài này quá đặc sắc, đè lên sang em tần đánh thời điểm, có thể đạt được ghi bàn, bị sang em tần đè lên đánh thời điểm, có thể thông qua phản kích đi bàn từ góc độ này tôi nói cho tới nay mới thôi sao em tần biểu hiện nhưng là lời oán hận không bằng diêu bình luận viên lời nói kỳ thực cũng là hiện tại phần lớn người tiếng lỏng cái gọi là không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng hai bên trên hiệp hai biểu hiện gần như sao em tần đang bị diêu đè lên đánh thời điểm không thể đứng vững diêu không cho bọn họ ghi bàn mà đè lên diêu đánh thời điểm nhưng không có ghi bàn trái lại bị cờ ziti ano zonano phản kích dứt điểm cùng cuộc tranh tài này có vẻ dị thường hiệu suất cao cho tới nay mới thôi chỉ có 4 lần xuất bóng liền đánh vào hai bóng cờ so ra Cuộc tranh tài này nhìn vô cùng sinh động, có đến vài lần suốt bóng đồ đủ, nhưng một cái bóng đều không có tiến bảo, liền có vẻ có như vậy chút có hoa không quả. Cùng Cờ Ziti Zonano so ra, đồ đủ phải đi con đường, tựa hồ còn rất dài à? Có bình luận viên như thế cảm thán. Zsú -e nhưng là ở đây dưới lắc lắc đầu, hắn có thể không cảm thấy đô đủ có Cờ Ziti Zonano kém, chỉ có điều vào lúc này, ở nắm cơ hội năng lực trên, tựa hồ là phải kém một điểm, nhưng là đừng quên, Cờ Ziti Zonano nhưng là nổi danh lăng bán cuộc tranh tài này hiệu suất cao không có nghĩa là hắn vẫn hiệu suất liền cao hơn đổ đủ. trên thực tế đổ đủ đã hiệu suất rất cao, hắn kiếm quyết chỉ có điều là một ít kinh nghiệm mà thôi. thúy chi, cuộc tranh tài này còn không có kết thúc. trong thời gian còn lại, ai nói đổ đủ liền không thể vào bóng? chớ mắt nhìn cờ giứt số bàn thắng đạt đến chín cái, chỉ so với mình kém một cái, đổ đủ làm sao có khả năng không giấy lên đấu trí? chương 656 siêu sao tác dụng chương 656 siêu sao tác dụng trên thực tế, đổ đủ vào lúc này vẫn đúng là không để ý chính mình ghi bàn bị cờ truy đến chỉ kém một cái. Hắn chỉ là đang suy nghĩ làm sao ở sau đó thi đấu bên trong đạt được ghi bàn, diêu phòng thủ đối với hắn cũng không lớn bao nhiêu cái nhiêu. Dù sao hắn là cái trung quanh chạy tiền đạo, từ điểm này hắn cùng Grealty Anojoano -no vẫn đúng là gần như cũng là bởi vì quá linh hoạt, vì lẽ đó phòng thủ lên hắn đến vậy quá khó khăn. Messi kỳ thực cũng là loại này tiền đạo, loại này tiền đạo liền không phải dựa vào người kèm người có thể hết mức nhìn chằm chằm. Chỉ có điều về kinh nghiệm, hắn sát thực vẫn là chênh lệ một ít. Vào lúc này, sự chú ý của hắn toàn bộ đều trong trận đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi đồ đồ im lặng không lên tiếng lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu có điều cùng vừa nãy so ra hắn liền có vẻ tựa hồ không như vậy sinh động đồ đồ thật giống có chút nụ trí cùng sinh động cờ di zonano so ra có điều cũng là cầu thủ trẻ đều là càng dễ dàng bị đả kích hắn gái này mùa giải trên thực tế đã cho sang em tần mang đến có đủ nhiều đồ vật vào lúc này tỉnh cờ nụ trí cũng không thể liền nói hắn không được vào lúc này jesu có thể nên đổi kinh nghiệm càng phong phú bắt đi tại hiện tại gặp càng hữu dụng một điểm nhìn đồ đồ ở đây trên chạy chạy ngừng ngừng giá vẻ có bình luận viên không nhịn được nói một câu nhưng mà rất nhanh đủ đủ liền chứng minh hắn như vậy tiền đạo, tình cờ trượt mặt cũng chính là đón lấy càng mạnh hơn phát huy. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 76 cũng chính là Rio ghi bàn sau 3 phút. Coutinho ở cạnh sau một điểm địa phương cầm bóng, sau đó lên chân phải, đường vòng cung bóng đem bóng chuyển vào bên trong vùng cấm. ở hắn chuyển bóng thời điểm, đồ đủ cũng đã trước cắm, trong nháy mắt thể hiện ra hắn tốc độ kinh người. Có điều rất hiển nhiên chính là nhanh như vậy tốc trước cắm vào, ở phán đoán trên là sẽ xuất hiện một ít sai lệch. ở quả bóng bắt đầu trụi xuống thời điểm, tất cả mọi người đều có thể phán đoán ra được, đủ đủ đã chạy qua đầu, quả bóng rơi xuống thời điểm nhất định sẽ rơi xuống phía sau hắn. vì lẽ đó vào lúc này cứ việc Jamus cùng Vazen đều còn không chạy về đến, không cách nào làm váy nhiêu đồ đủ, đồ đủ cũng hình thành không là cái gì nguy hiếp. nhưng mà vừa lúc đó, đồ đủ ngừng lại, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, tha ở phía sau chân trái giăng lên, đón rơi xuống quả bóng chính là một cái bò cạn bay bôi. bị hắn đá chúng quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu bay về phía không thành phía sau. mới vừa chạy tới chuẩn bị giam giữ phía trước Navas hoàn toàn phán đoán nhầm phương hướng, vì lẽ đó cứ việc hắn động tác cực kỳ nhanh nhẹn, đối mặt như vậy xuất bóng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, ngơ ngác quay đầu nhìn quả bóng cũng không nhanh bay vào rìu không thành. hai hai mình, đồ đồ ở bên trong vùng cấm dùng một cái cực kỳ đặc sắc bò cạp bấy đôi, tỉ số lại lần nữa cân bằng. đây là một cái đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều hét dầm lên đi bàn. bóng vào, thực sự là đặc sắc tuyệt luân. đồ đồ bò cạp với đôi, hắn rõ ràng đã chạy quá, nhưng lại nhưng dùng như vậy phi thường pi suốt bóng hoàn thành rồi đi bàn. điều này làm cho ta nghĩ tới vô số không theo lẽ thường ra bài thiên tài. thiên tài như vậy đều là khiến người ta thán phục. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Sao Hemtần các cầu thủ bắt đầu điên cuồng hò hét lên, bọn họ dồn dập nhắm phía đồ đủ, Sau đó đối xử tốt với hắn một trận trà đạp. Chờ đồ đủ từ trên mặt đất sợ lúc thứ dậy, hắn nguyên bản vẫn tính sạch sẽ kiểu tóc đã trở nên lung ta lung tung, quần áo cũng biến thành nát đúng. Sao tần các cổ động viên dồn dập bắt đầu cười lớn, nhưng là đám cổ động viên Real Madrid vào lúc này nhưng không cười nổi. Hai hai bình, này không phải là một cái cái gì tốt kết quả, đặc biệt là đối phương tiền đạo đánh vào như thế đặc sắp tuyệt luân một cái đi bán. Nếu như thay cái khác thời điểm, cổ động viên Madrid quá nửa là muốn tập thể đứng lên vỗ tay bọn họ tại bên trong siêu kinh điển cũng từng bởi vì Ronaldo đặc sắc tuyệt luân biểu hiện mà vỗ tay quá, nhưng là vào lúc này, bọn họ là thật không muốn vỗ tay, bởi vì sang em tần mấy năm qua cho Real mang đến thương tổn thực sự là quá to lớn. a tuy rằng số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá Argentina Ronaldo mai khai nhị độ, cái kia hai cái ghi bàn cũng đều phi thường đặc sắc, nhưng mà cùng cái này ghi bàn so ra, tựa hồ thì có chút mở ảm đạo. Có điều rất hiển nhiên chính là, Real các cầu thủ cũng đều bị cái này đi bàn kích thích ra đấu trí. Di đang liền đổi hai người, Modra lên sân thay đổi rốt, Ba Lê lên sân, thay đổi Ico. Đây là hắn cuối cùng hai cái có thể ở tấn công bên trong đưa đến tác dụng cực lớn cầu thủ. Mô ra ta là cái kỹ thuật rất xuất sắc cao trung phong, dưới tình huống như vậy, hắn có thể rất tốt thể hiện ra chính mình năng lực đến. Ba Lê tuy rằng khỏi bệnh trở lại không lâu, nhưng là tốc độ của hắn cùng lực xung kích vẫn như cũng là tấn công lợi khí. Zidane lúc này như vậy thay đổi người, bày ra thái độ chỉ có một cái, vậy thì là Zidane ở sân nhà không chấp nhận thế hòa, nhất định có thể thu được một hồi thắng lợi. Dù cho chỉ là một hồi 3 đối với tại đây 4 năm qua đá với sao tần còn một hồi cũng không thắng quá cục diện cũng là đầy đủ bị giá nói đến sát thực cũng là xỉn đủ hai trận trận chung kết hai trận vòng bán kết bốn trận vòng bảng thi đấu riu ba phụ năm bình một hồi đều không có thắng quá xem ra thua thật giống không nhiều nhưng là hai lần thua trận quán quân một lần thua trận tiến vào trận chung kết cơ hội Đường đường riu lúc nào đối mặt bất kỳ đội bóng thời điểm từng có như thế bất cứ thành tích vì lẽ đó bọn họ thật sự không thể lại thua xuống madrid uy rằng lớn bọn họ sau lưng chính là betmaer mang theo như vậy tâm tình riu khởi sướng khiến người ta tôn kính đánh mạnh. Bọn họ ở thi đấu cuối cùng mấy phút bên trong, hầu như có thể nói là dùng hết chính mình toàn bộ năng lực tiến công. Sao em Tân Đồng Dạng ở tử thủ, mặc kệ là mới vừa lên sân ba lê, vẫn là ở bên trong vùng cấm càng có uy hiếp Moda ta, đều bị bọn họ nhìn chăm chú đến gắt gao. Nhưng mà vào lúc này, Cristiano Ronaldo no chứng minh tại sao hắn là trên thế giới tốt nhất hai cái cầu thủ một trong. Hắn tiền lương hầu như là cái khác đỉnh cấp cầu thủ hai lần, chỉ đứng sau Messi, cũng là bởi vì hắn đáng giá cái giá này, hắn có năng lực như vậy. Thi đấu tiến hành đến cuối cùng bù giờ giai đoạn, tiến lên tiến tạo Marcelo ở cánh trái cầm bóng lùi lại đẹp vẻ lệ lập tức cuốn lấy hắn. Mascherano cánh trái đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Benzema cầm bóng sau khi ở dè tao phòng thủ dưới mạnh mẽ xoay người. Rê vẫn như cũ ngăn cản hắn sút bóng con đường. Nhưng mà Benzema nhưng nhấc chân đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài. Quả bóng bay đến vào ngoài cấm địa. Lúc này sang em tần các hậu vệ đều ở bên trong vùng cấm phòng thủ. Modra cùng Bale, Cazorla, Ronaldo xuất hiện ở vị trí kia. Rê bờ trên đường chặn lại cũng không có thể đem bóng đoạn ở dưới. Đón lăng tới được quả bóng, Ronaldo trực tiếp lên chân, đại lực sút bóng. Quả bóng gào thét bay về phía bầu trời sau đó bay thẳng khung thành trên góc phải, nay chân sút bóng đánh cho vừa nhanh lại điêu, cú lở kỳ tuy rằng làm ra cứu vừa nhưng là ở hắn đụng tới quả bóng trước, quả bóng cũng đã bay vào sang em tần khung thành, tuyệt sát. ở thời khắc cuối cùng, Curiyano Zonaldo trình diễn hất chín, ở bù giờ giai đoạn, hắn vì là điêu bắt mấu chốt nhất một cái đi bàn, siêu sao tác dụng vào đúng lúc này bày ra đến vô cùng nhẫn nhuyễn. chương 657 thanh niên quân khác nhau chương 657 thanh niên quân khác nhau ở mới vừa kết thúc một hồi trang Dionlith bán kết trận trước thi đấu bên trong. Tòa trấn sân nhà Rio lấy 3-2 điểm số nỗ lực đánh cục sao Southampton. Đây là Rio trong lịch sử lần thứ nhất đánh bại Southampton. Trước đây là không có cơ hội đủ tới, mà gần nhất 4 cái mùa giải 8 chàng đối kháng bên trong, Rio cho tới bây giờ không có thắng quá Southampton. Vào lần này trận thứ 9 trong khi giao thủ, bọn họ rốt cục đạt được thắng lợi. Đương nhiên, Southampton cũng không cần thiết cỡ nào thất vọng, sân khách 2-3 thất bại cũng không phải một cái rất quyết đại số liệu, cuối cùng tiến vào trận chung kết chính là ai, còn phải xem hiệp hai thi đấu kết quả đây. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên Zhehe đối với cuộc tranh tài này thất bại biểu thị thế lối, đây là bọn hắn cái này mùa giải trận thứ tư thất bại, trận đầu thất bại là tại bên trong cup FA, trận thứ hai nhưng là trang League vòng khờ knock-out vòng thứ nhất sân khách bại bởi Paris saint trận thứ ba là trên một vòng hiệp hai sân khách hai so với bốn thất bại, nhìn từ góc độ này, sao Southampton cái này mùa giải sân khách thành tích xác thực không sao thế, bốn trận thất bại toàn bộ là ở sân khách. Đặc biệt là trang League vòng gỡ bên trong, bọn họ sân nhà toàn thắng sân khách toàn bại, thành tích như vậy liền có vẻ hơi lảo đảo. Đội ngũ của chúng ta còn trẻ, vì lẽ đó khó tránh khỏi ở sân khách biểu hiện thiếu một chút, bất quá chúng ta ở sân nhà luôn luôn đều biểu hiện hài lòng. một cái bóng chênh lệch, đối với chúng ta tới nói không tính cái gì. Cazorla, Ronaldo, hắn vẫn luôn là trên thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá một trong, nhưng là không có hắn cùng Messi, cũng không có nghĩa là chúng ta không lấy được vinh dự. tại quá khứ trong mấy năm chúng ta bắt được rất nhiều vinh dự, khi đó chúng ta cũng không có Cazorla, Ronaldo cùng Messi, nhưng là chúng ta toàn thể vẫn như cũng là mạnh mẽ nhất. Đôđô, hắn cái kia ghi bàn rất là sắc, hắn sát thực rất có thiên phú giống như Reebu hắn đều là chúng ta hàng không bán. Thành tựu sang em tần huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm. Ta trước bán đi quá nhiều huấn luyện cầu thủ trẻ thành viên, nhưng là đồ đủ không giống nhau. Hắn là có thể thành tựu sang em tần cờ xí người trẻ tuổi. Jesu ở buổi họp báo tin tức trên có vẻ rất hờ hững, mà Rio Phương diện đương nhiên cũng rõ ràng. Hiệp hai thi đấu, mới thật sự là then chốt thi đấu. Cristiano Ronaldo biểu hiện thì bị sở hữu truyền thông nhất trí tán thưởng. Cái này hạt chỉ là hắn mùa giải này trang lead bên trong thứ 10 cái đi bàn. Hắn hiện tại chỉ so với đồ đủ kém một cái bóng, mà cái này hắt thì lại để hắn ở trang Dionlith vòng bán kết bên trong ghi bàn đạt đến 13 cái, vượt qua 11 bóng ghi sở kẹt pha đồ, trở thành trang Dionlith vòng bán kết ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Di đan sau trận đấu nhưng không có quá mừng nữa, hắn chỉ là biểu thị thắng trận rất cao hứng, nhưng là hiệp 2 vẫn chưa xong, ở bắt được trang Dionlith trước, mọi người đều không thể thư giãn. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, hiệp 2 hai bên trạng thái gặp càng thiếu một chút, bởi vì ở chỉ dẫn trước 3 điểm tình huống, sao em cùng Rio cũng không thể ở sau đó này vòng giải đấu bên trong xem thường. Sao đặc biệt là như vậy. Đi sân khách khiêu chiến Liverpool nhưng cho tới bây giờ đều là một cái chuyện rất khó khăn, đặc biệt là Liverpool cái này mùa giải biểu hiện đã rõ ràng khôi phục rất nhiều, cờ lốt đối với Liverpool cải tạo có hiệu quả rõ ràng. Hiện tại Firmino cùng Mèn hàng tiền đạo, Henderson thủ lĩnh giữa sân, hơn nữa cái kia càng ngày càng hoàn chỉnh hàng phòng thủ, Liverpool đã có xung kích quán quân thực lực, chỉ có điều tờ giờ mi ở Leeds hiện tại đội mạnh sát thực quá nhiều rồi. Nhưng là bọn họ cũng không ngại ở trận này thi đấu bên trong, cho sang em tần quấy rối một hồi. Sau đó Jesu liền chứng minh, dưới tình huống như vậy, hắn là có thể làm được phi thường không biết xấu hổ. Đi đến Liverpool sau khi. Hắn cũng không nói thêm gì mà là mang theo đội bóng bắt đầu rồi huấn luyện, đợi được thi đấu cùng ngày, hắn phái ra một cái thuần túy phòng thủ đội hình, thủ môn cú là kỳ, hậu vệ rèn kình sần, tì tơ, ziver, mạ giờ, giữa sân ma tiếp, anh zet, đủ, tiền đạo vắt đi, để mẹ lệ. Đây chính là một cái thuần túy phòng thủ phản công đội hình, mà Ly vờ buồn sợ chính là cái này, bởi vì bọn họ năng lực tấn công mạnh mẽ vẫn là hơi kém một chút, đồng thời hàng phòng thủ chính diện năng lực phòng ngự không sai, nhưng là phòng thủ phản công còn kém một điểm, bọn họ thiếu một loại kia tốc độ nhanh lại nhanh nhẹn hậu vệ. Vì lẽ đó Southampton bày ra một bộ phòng thủ phản công tư thế thời điểm, bọn họ mới không dám ép lên tấn công. Vì lẽ đó chỉ có thể chậm chạp quan thai cùng bọn họ ở đây trên không ngừng làm hao mòn. Southampton đương nhiên không để ý cái này, ngược lại trên chủ lực cũng không nhiều, làm hao mòn đi. Kết quả là, ở toàn trường fan bóng đá tiếng xuýt bên trong, Southampton cùng Lee vợ đánh một hồi cực kỳ vô vị không không, Southampton bảo vệ bất bại, cũng bảo vệ bảng tổng sắp vị trí thứ nhất. Ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Chelsea nhưng là sân nhà 3 không toàn thắng mật tuy rằng đuổi sát 2 phần tỷ số nhưng là vẫn là lạc hậu so Sangeampton một phần, sau Sangeampton hiện tại là 88 phân, Chelsea nhưng là 87 phân. Nay một phần tỷ số, ở giải đấu chỉ có 2 vòng tình huống, quả thực chính là lợi trời. Bởi vì Sangeampton đón lấy hai cái đối thủ đều là trung hạ du đội bóng, Liverpool là cuối cùng một nhánh khả năng ngăn chặn đội ngũ của bọn họ. GES rõ ràng chính là muốn đem ba điểm ưu thế triệt để bày ra. Mà để đủ đủ có chút yên lòng chính là, ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, hồi vừa sân khách không một bại bởi vì trụ hạng mà chiến West Ham United, Ken trong trận đấu không ghi bàn, hắn giải đấu ghi bàn vẫn là 26 cái. Lạc hậu GSU hai cái bóng. Hiện tại đấu đủ giống như Southampton, đều đối mặt hai mặt tác chiến, có một ít ưu thế, thế nhưng đối thủ cũng truy đuổi rất chặt, Thôi hơi không chú ý, vậy thì dễ dàng gà bay trứng bỡ. Duy nhất tốt chính là, bọn họ đã bắt được lý cuộc, tôi thiểu cái này mùa giải sẽ không tứ đại giai không. Ở Southampton trở lại Southampton sau khi, bọn họ bắt đầu chờ Diêu đến, mà trong quá trình này, mặt khác một hồi vòng bán kết kết quả, cũng công bố. Lao luyện Juventus đá với thanh xuân báo tác Monaco. Bọn họ hiệp một ngay ở sân khách hai bóng đánh bại Monaco. Trong trận đấu bọn họ ở Hạ Phòng, các hạng số liệu đều là Monaco càng xuất sắc, nhưng mà Lão luyện Juventus nhưng dựa vào phòng thủ phản công đạt được hai cái ghi bàn. Hidrawin Mai khai nhị độ. Mà hiệp hai thi đấu bên trong, bọn họ đồng dạng đã không chế trên sân cục diện. Mẹ đủ kỳ cùng Anh ghi bàn để bọn họ lại lần nữa dẫn trước hai bóng. Tuy rằng bạn bè hòa nhau một phần, cũng đã vì là lúc quá muộn. Juventus lấy hai hiệp bốn một điểm số lớn, trước tiên tiến vào trang thi only trận chung kết. Đây là Juventus từ khi 0203 mùa giải tiến vào trận chung kết tới nay. Lại một lần nữa tiến vào Tram League trận chung kết, đã cách dòng dã 14 năm. Đây đối với Juventus tới nói, đương nhiên là một cái thật đáng mừng sự tình. Mona câu người ô con đường đi đến cuối con đường, đội ngũ này có quá nhiều khiến người ta thán phục thiên tài trẻ tuổi, bạc vẹ, bê si bị ô, mẹ đi. Cùng sang em tần thanh xuân báo táp so ra, bọn họ không kém chút nào. Chỉ có điều sang em tần còn có Coutinho, Zebra Jr, và được những này đang tuổi phơi phối ngôi sao bóng đá mang theo, mà bọn họ không có, vậy đại khái chính là hai chi thanh niên quân khác nhau. chương nh Ai cũng quan tâm tấn công trường 658, ai cũng quan tâm tấn công Southampton thì lại yên tĩnh chờ Diêu đến. Đối với Diêu tới nói, bọn họ cuộc tranh tài này lại bị hư hỏng mất, cắt vài trận vết thương tuy nhưng mà không nặng, cũng không phải một tuần liền có thể tốt, vì lẽ đó hậu vệ cánh phải dùng ai? Đối với Di đan tới nói vẫn là rất đau đầu. Southampton thì lại trước sau như một ở phương diện này làm được rất mạnh, bọn họ không có bất kỳ thương bệnh, cũng không có chủ lực ngừng thi đấu, bọn họ có thể ở trận này thi đấu bên trong phái ra toàn bộ chủ lực đội hình. Cắt vài giản rất khó ra trận, có điều Diêu nắm giữ trên thế giới tốt nhất đội hình. Một cầu thủ bị thương không thể ảnh hưởng chúng ta cái gì. Bác Lê Đình Chiến gần nửa năm, cũng không gây trở ngại chúng ta vẫn ở đi tới. Sao em là cái đội mạnh, bất quá chúng ta hiệp một không phải thắng bọn họ sao? Hiệp 2 chúng ta sẽ ở sân khách đạt được càng nhiều ghi bàn. Sao em nếu như cho rằng ở sân nhà tiến vào ba cái bóng liền có thể đào thải chúng ta, vậy thì có điểm cả nghị quá rồi. Ji Dan đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Này tên trọng đã bắt đầu chỗ dạng. jsu -E đánh giá rằng. Các trợ lý huấn luyện viên dồn rập đầu. Ji Dan dạy học là rất ít buông lời như vậy. Hiện tại như thế nói, thì có điểm miệng còn thỏ mạnh mẽ vang tôn ý tứ, tuy rằng cũng không phủ nhận có khả năng hắn là cố ý nói như vậy, làm cho Southampton Em xem thường. Nhưng mà nếu như như thế buốt bê xuống, liền không có cách nào nghĩ đến. Lại nói Z lời này cũng chính là vì cổ vũ một hồi đội bóng tinh thần, cuộc tranh tài này Southampton nhất định phải tấn công, tòa trấn sân nhà còn lạc hậu một bóng, không tấn công làm sao có khả năng? Vì lẽ đó các bạn dạng coi như không thể ra trận, cũng sẽ không gây trở ngại Sang Em Tần trong trận đấu biểu hiện. Bọn họ chính là muốn tiến công, không ngừng tấn công, đến chế tạo càng nhiều ghi bàn. Zi có câu nói bọn họ nhưng là rất chống đỡ. Southampton cũng sẽ không coi chính mình ở sân nhà tiến vào ba cái bóng liền được rồi, ít nhất cũng đến tiến vào hàng bốn, năm cái. Mang theo như vậy tâm tình, Southampton các cầu thủ khoảng thời gian này ở tấn công trên huấn luyện nhiệt tình, có thể nói là tương đường cao. Rốt cuộc, thi đấu một ngày này, đến Southampton các cổ động viên hầu như chiếm cứ sân bóng FC mà gì Sở hữu không gian, mà ở sân bóng ở ngoài, còn có mấy bạn tên fan bóng đá ở đây ở ngoài cao giọng hò hét, dùng chính mình nhiệt tình, biểu thị đối với Southampton chỗ đỡ. Tuy rằng Champions League đã tạm liên quan, nhưng là fan bóng đã làm sao có khả năng đối với loại này vinh dự vô vị. nếu như bình thường trên đường thua trận, bọn họ cũng coi như, dù sao trang Thi on có thể hay không nắm, sát thực muốn xem bất ký, nhưng là nếu đã giết tới vòng bán kết, chỉ thiếu chút nữa chính là trận chung kết, làm sao có thể vào lúc này từ bỏ? huống chi ở sang em tần các cổ động viên xem ra, chỉ cần quá diêu cửa hải này, như vậy ở trận chung kết đối với du men tú chính là cắt rau gặt dưa. ạ, ngược lại không là sang em tần các cổ động viên đã bảnh trướng thành như vậy, mà là trên căn bản tất cả mọi người đều như vậy xem. đặc biệt là sang ở tam liên quan trong quá trình thứ hai lần đều đem Juventus để chết ở thập lục cường bên trong, điều này càng làm cho bọn họ xem thường Juventus. Đương nhiên này đã là nói sau, hiện tại em tần muốn đối mặt chính là Diêu. Hai bên cầu thủ đã ra trận, xuất hiện ở chẳng trước, hai bên huấn luyện viên trưởng nắm tay lại, bất quá lần này liền không hàn huyên, mặc kệ là JESSú hay là gì Dan đều rõ ràng, hiện tại đã không có gì để nói nhiều, liều là được rồi. Sao Hemp tần thủ trả về là bọn họ quen thuộc 433, thủ môn cũ Lực Kỳ, hậu vệ Cầncelo, chí lẹo, mà đội giờ, Van der, giữa sân hơi có điều chỉnh nhỏ, Zepau Tợ lũ cùng Reba Junior tạo thành ba giữa sân. Rebao cùng Tợ lũ đều là tương đương toàn diện cầu thủ. Hơn nữa thể năng cùng tinh thần thuộc tính đều cực kỳ xuất sắc. Có ủng hộ của bọn họ, Reba Junior có thể càng tốt hơn phát huy. Tiền đạo nhưng là Coutinho, đồ đủ cùng đẹp mẻ lệ. Dịu đồng dạng là 4-3-3 hình. Thủ môn vẫn là Navas. Hậu vệ cánh phải cử đi người bờ ra Diu Danilo, cũng không có trên nà Hậu vệ cánh trái Marcelo, trung vệ Barren cùng Ramos. Giữa sân mùa gì Casemiro, Cerrós. Tiền đạo Isco, Benzema cùng Cerritiano Ronaldo. Cùng hiệp một thủ phát so ra, hai bên đều chỉ là điều chỉnh nhỏ. sao em tần làm, đỡ lụ thay thế bạt bờ? rất hiển nhiên trên một hồi ở bên phải tập trung quá nhiều tấn công tay, trái lại hiệu quả không tốt lắm. đỡ đủ đá phạt cũng suốt xa còn có trung lộ bao trùm năng lực muốn càng xuất sắc một ít. diêu phương diện thì lại càng đơn thuần một điểm. Danilo thay thế cật và dạn, chính là vì tấn công, không lên nà trồ, phòng trừng cũng chính là để Danilo ở cánh phải tấn công có thể càng tốt hơn một điểm. tốt nhất là có thể áp chế lại cutino cùng trí lẻo. ý nghĩ không sai, nhưng là dani loại này năng lực cá nhân đội suất toàn thể năng lực bình thường cầu thủ. Ta có thể không lo lắng. Di Đan có phải hay không có chút quá ngây thơ, vào lúc này đương nhiên là trên nạ chỗ loại này toàn diện hậu vệ càng tốt hơn một điểm. GES yên lặng ở trong lòng nghĩ, đương nhiên, có thể Di đang tự tin cao hơn nữa một điểm, cảm thấy phải dùng thế tiến công có thể áp chế lại Sang Hem Tần đường biên tấn công, dù sao Sang Hem Tần cánh trái tấn công không cánh phải xuất sắc như vậy, chỉ cần có thể để Sang Hem Tần tấn công nghiêng về bên phải, cũng là một loại thắng lợi. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn, ai có thể làm được điểm này đi. GES ở trong lòng yên lặng nghĩ. Ở Sang Hem Tần sân bóng đá tiếng reo hò bên trong, Trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu bắt đầu tiếng khỏi. sao em tần từ thi đấu vừa bắt đầu liền triển khai tích cực tấn công. năng lực tiến công của bọn họ đương nhiên là không thể nghi ngờ, mà dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng thể hiện ra mạnh nhất tấn công trạng thái. ở thông qua qua lại chuyển bóng sau khi đỡ đủ đem bóng chuyển cho reberjiner, reberjiner thoáng điều chỉnh một hồi, quả đoán lên chân ở 30 m mét quá hơn xuất xa. quả bóng gào thét bay về phía khung thành, sau đó đang trở mong trong ánh mắt, thoáng cao hơn ngang. sao các cổ động viên vang lên tiếng vỗ tay. tuy rằng lần này tấn công xem ra rất là không li đầu. Nhưng mà thể hiện ra sao hem tần tâm thái? Tấn công, vẫn tấn công, mãi cho đến bắt cuộc tranh tài này mới thôi. Sao hem tần phan bóng đá hoan hồ, kỳ thực cũng chính là bọn họ bày ra loại tâm thái này. Dù sao muốn ở sân nhà dùng tấn công bắt riêu như vậy đội mạnh, không có cường hãn tâm thái cùng nhất định phải bắt khí thế, là rất khó làm được. Đối với riêu tới nói, bọn họ cần ở sân khách đồng dạng đạt được đi bàn. hiện một ưu thế, bọn họ cũng không coi là quá lớn, vì lẽ đó vào lúc này, đương nhiên cũng cần tăng mạnh tấn công mới được. Diêu cấp tốc liền khởi sướng một lần phản kích, bọn họ ở giữa sân không ngừng cầm bóng tổ chức, dự định lực ép Saem tần giữa sân đến tìm cơ hội. Đối mặt sự khiêu khích này, Saem tần giữa sân đương nhiên chính là tiến lên liên tiếp. Hai bên ở giữa sân không ngừng dây dưa, cuối cùng Casemiro về phía trước chuyển bóng, bị Van Đức từ phía sau bay người sạn hạ xuống. Van Đức bắt được bóng sau khi cấp tốc đứng lên, sau đó đem bóng chuyển cho Mạc Gổi Làm tốt lắm, tiếp tục tấn công. Jesu đối với trên sân giơ ngón tay cái lên. Chương 659, thừa thế truy kích chương 659 thừa thế truy kích thành công ngăn cản Diêu lần này tấn công sau khi, sau thêm tần tấn công cũng cấp tốc liền đánh đi ra, rẽ bờ Juiner đẹp đẽ phân bóng cho cánh phải đẹp bẽ lệ, đẹp bẽ lệ bắt đầu từ cánh phải đột phá, Marcelo cuốn đi đến, tuy rằng ở tốc độ cùng trên thân thể Marcelo cũng không kém, nhưng mà đối mặt đẹp bẽ lệ đột phá, hắn vẫn còn có chút không chịu nổi. bên trong vùng cấm, Diêu hậu vệ nhưng là theo sát lên đồ đủ, trên một hồi bị hắn đánh vào như vậy đã sắc một cái đi bàn, Ramos cùng Vazen đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đồ đủ chạy thì lại cũng mạnh mẽ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, đẹp bẽ lệ đường biên tránh ra một cái truyền bóng chống giống nhưng đem bóng bấm bóng đến phía trước, trước cắm vào đến bên trong vùng cấm rẽ, cao đón rơi xuống quả bóng trực tiếp ló bắn, quả bóng bay về phía không thành góc gần. Navas làm ra đặc sắc cứu thua, hắn bay người đem bóng cho đập ra đường biên ngang, phạt góc. Rebezier mở ra phạt góc, đồ đủ từ trong đám người trốn lối ra, sau đó ở hỗn chiến bên trong giành trước đẩy đến bóng, nhưng mà vào lúc này mốt đúng lúc từ bên cạnh sông tới một hồi, đồ đủ một hồi liền không đỉnh chuẩn vị trí, quả bóng cao hơn sáng ngang, hắn phạt Uy đồ đủ căng tức trên đất hồ trọng tài chính nhưng không có cái gì biểu thị, trình độ như thế này quái dậy sát thực rất bình thường nếu như này đều phán penalty, cái kia một hồi thi đấu hạ xuống có thể phán mười cái. sao em tần liên tục bỏ qua cơ hội sau khi, Diêu cũng cấp tốc nắm lấy một cơ hội, quả bóng truyền đến Isco dưới chân sau khi, hắn bắt đầu từ cánh phải đột phá, hấp dẫn chỉ là sự chú ý sau khi, hắn truyền cho tiếp ứng Danilo, Bờ Ra di hậu vệ cánh bắt đầu mạnh mẽ từ đường biên đột phá, về phòng thủ Rea cao trực tiếp đẩy ngã hắn. người Argentina đẩy ngã người Bờ Ra di, này suýt chút nữa liền gây thành xung đột, có điều hai bên đội trưởng đều có thể ép được sự, cũng không có hình thành trên thực tế xung đột. Cazorra mở ra đá phạt, quả bóng bay đến phía sau trước cắm vào kiến tạo Kacemi rồi lực ép đỡ lùi hất đầu công môn, Cú Lợi Kỳ làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn hầu như là theo bản năng một cái đổ người, đem bóng trực tiếp cho chặn ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Cú Lợi Kỳ lần này cứu thua, sắc thực khá là trọng yếu, nói không quyết đại, lần này cứu thua, đầy đủ sánh được một cái đi bàn. Sau đó Diêu Phạt góc cũng không có sáng tạo ra uy hiếp gì đến, trên sân bóng khí thế vĩnh viễn là này tiêu đối phương trưởng, dưới tình huống như vậy, Sa Tần các cầu thủ lập tức liền khởi phản kích, vẽ lại lại lần nữa dẫn bóng từ cánh phải cắt vào, hắn tốc độ di động rất nhanh đầu tiên là thoảng qua Marcelo sau đó hướng về bên trong vùng cấm tác vào Cerrone rút về ngăn ở hắn đi tới con đường trên đẹp vẽ lệ thoáng dừng lại một chút Marcelo trở về phòng thủ hai người kẹp lại bên dưới đẹp vẽ lệ ngã xuống đất quả bóng cũng ra đường biên ngang đẹp vẽ lệ mở ra hai tay ra hiệu đối phương phạm quy phải là một penalty trọng tài chính nhưng không để ý đến hắn mà là phán phạt một tình huống phạt góc trên khán đài sang em các cổ động viên bắt đầu phát sinh to lớn tiếng xuyệt bọn họ cũng mặc kệ trọng tài chính phán phạt có phải là có đạo lý nói chung chúng ta người ở bên trong vùng cấm ngã trống võ lại không phán phạt để bóng vậy thì là còi đen trong tài chính cũng không để ý, thổi phạt trang Dion lit đều nhiều năm như vậy, loại cục diện này quả thực chính là nhìn nhiều thành quen. Reberjiner đi đến phạt góc đốt, này đã là Sangem tần cái thứ ba phạt góc, thi đấu chỉ quá khứ 12 phút, thi đấu tấn công bí mật tập, có thể thấy được chút ít. Reberjiner đứng ở bóng trước, mà bên trong vùng cấm nhưng là Sangem tần hai cái trung vệ cùng ba cái tiền đạo đều ở bên trong, Reber đau cùng tợ lụt thì lại ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng chờ tham dự tấn công, chỉ có hai cái hậu vệ cánh vị trí ở phía sau một ít, mà Rio cũng hầu như là toàn bộ đều rút về đến rồi liền ngay cả Cerruti cũng đã trở lại bên trong vùng cấm hiệp trợ phòng thủ. Reberjiner mở ra phạt góc. Đồ đu nhằm phía phía trước. Hắn động tác đem không ít người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Mà mạ gối dở cùng ban đực thì lại ở trung lộ chuẩn bị chiếm trước vị trí ngày lấy đà. Nhưng mà quả bóng nhưng từ phía trước bay qua, sau đó ở còn không bay đến trung lộ thời điểm liền bắt đầu truy xuống. Ở bên trong vùng cấm không có chút đáng chú ý nào. Coutinho, vào lúc này xuống ra. Đón rơi xuống quả bóng, Coutinho chính là một cái túi người xuống đỉnh. là khoảng cách hắn gần nhất cầu thủ. Vào lúc này đã nhào tới định dùng thân thể ngăn trở hắn xuất bóng, nhưng mà vẫn như cũ chậm một bước. Quả bóng từ Curianoziano đỉnh đầu bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành rất gần. bóng vào. Coutinho bên trong vùng cấm nhảy bén tốt điểm. Trên một hồi thi đấu bên trong, Coutinho cùng đẹp vẽ lệ có vẻ biểu hiện không phải tốt như vậy, nhưng mà cuộc tranh tài này bên trong, bọn họ nhưng cũng bắt đầu trở nên rất sinh động. đẹp vẽ lệ đột phá chế tạo phạt góc, Coutinho đạt được ghi bàn. Sao em ở sân nhà một không dẫn trước? Điều này làm cho bọn họ ở hai hiệp thi đấu bên trong lấy sân khách ghi bàn ưu thế dẫn trước. Bình luận viên hưng phấn hô có điều tất cả mọi người đều rõ ràng như vậy ưu thế cũng chỉ là tạm thời dù sao diêu gần như còn có dòng dã 80 phút thời gian đến san bằng điểm số lấy diêu năng lực tiến công sẽ ở đón lấy 80 phút thời gian trong đều không cách nào đạt được ghi bàn sao đương nhiên không thể vì lẽ đó liền ngay cả sang em tần các cổ động viên đang hoan hô sau khi cũng lập tức liền đem sự chú ý đặt ở đón lấy thi đấu bên trong cuộc tranh tài này bọn họ vẫn là cần càng nhiều ghi bàn thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi sao em tần lập tức ở trước sân triển khai điên cuồng bước cước. Ở sân khách thi đấu bên trong, bọn họ cũng một lần có rất lớn ưu như thế, nhưng dù sao là vây công không có cách nào đạt được ghi bàn, dưới tình huống như vậy, Southampton muốn chứng minh chính mình có ưu thế lời nói, nhất định có thể không ngừng đạt được ghi bàn. Chuyện như vậy, Southampton các cầu thủ đúng là đã quen tay làm nhanh. Ở tại bọn hắn điên cuồng bức cướp bên trong, liền ngay cả Diêu trên dưới cũng rất khó bắt được bóng, bọn họ tuy rằng tăng nhanh lan chuyển tốc đấu, nhưng rất khó dưới sự đè ép của Southampton, đem bóng chuyển bận tiến lên trạng. Modri bị ép ở cạnh sau địa phương bấm bóng trước sân, -no -no chạy nước rút nhảy lấy đà cướp ở mạ gửi dở phía trước đem bóng đội lên hạ xuống nhưng mà Benzerma mới vừa cầm bóng Van Đức liền từ bên cạnh bật lên đầu tiên là cường tráng mạnh mẽ dính sát dùng thân thể để Benzerma mất đi một chút cân bằng sau đó lúc này mới ruỗi một cái chân đem bóng trên đường cho trực tiếp gãy xuống đẹp đẽ không ít bình luận viên cũng bắt đầu gõ nhịp khen hay Van Đức lần này cắt bóng sắc thực gọn gàng nhanh chóng hoàn toàn là đại tướng phong độ cắt bóng sau khi Van Đức cũng không có dính bóng mà là trực tiếp lên chân đem bóng chuyển cho lùi lại tiếp ứng ở lùi hắn vừa đem bóng chuyển qua Corsiano Ronaldo bức cướp liền đến, mắt thấy chính mình ra sức đưa chân cũng vẫn là kém một chút. Corsiano Ronaldo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sao em tân này một làn sóng bức cướp, thêm vào van được đúng lúc cường hán lên cướp cắt bóng, để sau em tân ngăn cản Rio mở bóng sau khi thế tiến công, một lần nữa đoạt lại đối với quả bóng quyền khống chế. Sau đó, liền đến viên bọn họ lại lần nữa khởi xuống mãnh liệt tấn công. Chương 660, thật là một cỗ máy ghi bàn chương 660, thật là một cỗ máy ghi bàn đỡ lùi, lùi lại cầm bóng, sau đó xoay người, tiếp theo vừa nhấc chân, đem bóng chuyển cho Reo bờ Junior cầm bóng xoay người đồng thời liền đem bóng truyền ra ngoài, giao cho bên phải tiếp ứng cạn Ở hắn vừa đem bóng truyền qua thời điểm, mùa gì cũng đã của tới. Đối mặt Samem thần tấn công, Diêu đồng dạng bắt đầu rồi người kèm người bước cướp. Đây đối với Diêu tới nói cũng không tính là việc khó gì. Có điều Samem thần liên tục lan truyền rất nhanh sẽ phá giải Diêu bước cướp, cản sẽ lộ tiếp bóng sau khi về phía trước đột phá. Sau đó giao cho đẹp vẻ lệ, đẹp vẻ lệ giả bộ đột phá, nhưng vừa nhấc chân, đem bóng truyền đến kéo đến vùng cấm góc trên độ đủ. Độ đủ tiếp bóng, xoay người, đầu tiên là làm một cái cắt ngang động tác giả sau đó nhưng cấp tốc đem bóng kéo trở lại, trực tiếp dọc theo bên ngoài vùng cấm góc thẳng tắp cắt vào vùng cấm. Barjen tiến lên đón, đồ đủ cấp tốc lay động một chút, đầu tiên là đem bóng chụp hướng về trung lộ, sau đó cấp tốc đem bóng lôi kéo, sau đó hướng về đường biên ngang phụ cận đột phá. Barjen theo bản năng đưa chân, sau đó ngăn ở đồ đủ đi tới trên đường, đồ đủ đem bóng đẩy một cái, tránh ra Barjen dỗi ra đến chân, Barjen nhưng đem chân nỗ lực rối dài một hồi, không đụng tới quả bóng, nhưng vừa vặn câu đến đồ đủ chống đỡ chân. Peanti, sao các cổ động viên dồn dập nảy lên, lớn tiếng gào thét, giả thế. Đám cổ động viên reo maiz nhưng là kích động mô. Trọng tài chính cũng không để ý tới hai bên fan bóng đá tiếng là, hắn trực tiếp chạy hướng về phía bên trong vùng cấm, sau đó tay chỉ về chấm phạt đền. Penalti. Vazen muốn giải thích chính mình không có cố ý phạm quy, nhưng mà trọng tài chính thấy rất rõ ràng, Đồ Đủ đã trước tiên khống chế lại bóng, hơn nữa nhường bóng rời đi Vazen phá hoại phạm quy, Vazen xác thực không phải cố ý phạm quy, nhưng là hắn vội ra chân cũng xác thực vấp ngã Đồ Đủ. Vì lẽ đó, không có thẻ vàng, thế nhưng Penalti không nghi ngờ chút nào. Nhìn thấy trọng tài chính kiên quyết như vậy, giêu các cầu thủ cũng là chậm rãi tăng ra cái này phán phạt đã ván đã đóng tiền lại xoắn suýt, ăn nhiều hai tấm thẻ vàng liền không tốt người phạt không phạt zebra junior hỏi đồ đủ một câu zebra junior hiện tại là sang em tần đệ nhất người đá penalty đồ đủ là đệ nhị người đá penalty có điều đồ đủ đã tại trang tyonli bên trong tiến vào 11 bóng để hắn đến chủ phạt đương nhiên cũng là cho hắn chỗ tốt không cần người phạt đi mới vừa rồi bị phát lại cổ chân có chút ma đồ đủ nhẹ răng trợn mắt nói vừa nay cái kia một hồi nhưng là chặt chẽ vững vàng bước ngã đồ đủ cổ chân quả thật có chút tế dại hơn nữa hắn trang đi on lit bên trong ghi bản toàn bộ đều là vận động chiến đi bản hắn nhưng không hy vọng đánh vỡ chính mình cái kỷ lục này. Reber Junior gật cùm sau đó đi vào vùng cấm. Navas vung vẩy cánh tay hắn hy vọng chính mình có thể đập ra đối phương Venati tuy rằng Reber Junior trước đây là hắn đồng đội hai người quan hệ cũng không tệ lắm nhưng là rất hiển nhiên chính là vào lúc này giữa hai người tình bạn cũng không thể quyết định cái gì trong tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi Reber Junior bắt đầu chạy lấy đà sau đó phát lực đem bóng đá ra ngoài. Navas theo bản năng đánh về phía phía bên phải sau đó hắn mới phát hiện. Zebra Jr. lại là trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trung lộ. Navas lại nghĩ xoay người nào thời điểm, cũng đã không kịp. Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào khung thành. Hai không, ở 12 phút đạt được dẫn trước sau khi, Southampton vẹn vẹn dùng vút phút, liền hoàn thành rồi cái thứ hai đi bàn. Hai không, Southampton ở tổng số điểm trên chân chính dẫn trước. Rieu muốn thăng cấp, phải chỉ ít đánh vào hai bóng. Một cái bóng là không đủ. Cặp đôi này Rieu tới nói nhưng là một cái áp lực lớn. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng sao em tần các cầu thủ lại lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, mà bên sân di đan nhưng là đứng lên, đối với trong sân làm cái bình tĩnh đừng nóng thủ thế. xác thực, vào lúc này càng thêm không thể lo lắng. từ đó lấy biểu hiện là có thể nhìn ra, hiện tại hoàng a mã đúng là một nhánh thành thuộc đội ngũ. một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ cũng không có lo lắng, mà là không ngừng không chế bóng, bình tĩnh khởi sướng tấn công. hai bên bắt đầu ở giữa sân dây dưa, sao em tần lúc này dây dưa lên đương nhiên có vẻ rất có niềm tin, mà riêu các cầu thủ cũng tương đương bình tĩnh, không có chút nào nóng. những người này xác thực rất khó đối phó a. GSS -e không nhịn được thở dài một tiếng. Bờ Nẹo lui đồng ý gật gù, này chi Diêu thực lực mạnh mẽ chỉ là phụ, then chốt là tâm thái của bọn họ rất tốt, Diêu rất nhiều lúc đều là thư trong lòng thái, nhưng là nắm giữ cái này giữa sân sau khi, bọn họ hậu trưởng hung mãnh lô mãng cùng trước sân nóng lòng cầu thành tâm thái, trái lại đến rồi cái trung hòa, giữa sân bình tĩnh quả cảm, để trước sau sân tính cách thành ưu điểm, mà không phải thiếu hụt. Cũng còn tốt, ở giữa sân bình tĩnh phương diện, chúng ta là sẽ không so với đối thủ thua kém. GSS -e nói tiếp. Hắn lời này cũng không phải vì cho mình tiếp sức, mà là một câu lời nói thật. Sao em tần dựa sân tuy rằng có không ít cầu thủ trẻ, nhưng là có Reber Junior mang đội, tính cách của bọn họ đồng dạng sẽ bị trung hòa. Reber Junior là một cái có vẻ hơi nặng nề quá mức cầu thủ, cùng cái khác cầu thủ trẻ phấn chấn vừa vặn là bổ sung lẫn nhau. Cũng chính bởi vì hắn là như vậy tính cách, vì lẽ đó dù cho bên người đều là gặp thay mới cầu thủ tới, hắn cũng có thể cùng đối thủ phối hợp rất tốt. Hai bên ở đây trên tiếp tục dây dưa hạ xuống, tại đây dạng dây dưa bên trong, ai có thể trước tiên đi bàn, thường thường thì càng dựa vào vận khí cùng trạng thái, mà không phải những cái khác. đương nhiên, hiện tại Sao em muốn càng thêm có niềm tin một ít. Bọn họ kiên trì cùng diêu ở giữa sân dây dưa, có thể bắt được bóng liền khởi sướng tấn công, không lấy được bóng liền từ giữa sân bắt đầu chỉ hoãn diêu tấn công, làm cho mặt sau tổ chức hàng phòng thủ. Dưới tình huống như vậy, thường thường một cái bất ngờ, liền có thể quyết định đón lấy cái này đi bàn. Trận đấu này mở tỷ số Coutinho ở trước sân cầm bóng sau khi lựa chọn chính mình mạnh mẽ đột phá, nhưng mà ở hắn đột phá cờ Josy đồng thời, lại không chú ý tới đâm nghiêng bên trong giết ra đến Moji, người cờ Joshi ở đưa chân đem bóng cho trực tiếp gãy xuống. Các bóng sau khi mùa gì bắt đầu lựa chọn dẫn bóng về phía trước, ở Re bờ lại đây giày thời điểm, Hắn đem bóng chuyển cho Theo vào cờ Jose, cờ dột dẫn bóng cấp tốc thông qua giữa sân, sau đó chuyển cho Benzema. Benzema lần này không có cho đối thủ cắt bóng cơ hội, hắn cấp tốc đem bóng chuyển đến phía bên phải. Cờ Ronaldo tiếp bóng sau khi ngay lập tức chuyển cho tiếp ứng cắt vạ dạn, cắt vạ dạn dẫn bóng đến cuối, sau đó đem bóng chuyển về đến bên trong vùng cấm, theo vào cờ Ronaldo. Tại chạy nước rút bên trong bỏ qua rồi mà đuổi dở cùng ban đang chạy bên trong trực tiếp lên chân đệm bóng, quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay vào khung thành dưới góc trái. Sau thêm tần cổ động viên tiếng suyệt nổi lên bốn phía, cổ động viên rêu ma phát sinh tiếng hoan hô. cờ Zonando mở hai tay ra chạy hướng về phía đội khách fan bóng đá dưới khán đài. sau đó bắt đầu rồi hắn mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng. Lại là cờ Zonando. Lần này trang thi only thứ 11 cái đi bàn. Hắn đuổi bình đồ đủ số bàn thắng. Thực sự là một cái đáng sợ cố máy đi bàn, riêng hai hiệp bốn cái đi bàn, toàn bộ do hắn đánh bảo. Bình luận viên lớn tiếng giống lên lên. Chương 661, trung Phong Kỹ Thuật Chương 661, trung Phong Kỹ Thuật cởi đi áo nho đầu cái này đi bàn, không nghi ngờ chút nào là đem Diêu từ trên bách đá treo leo lôi lại đây. ở hắn cái này đi bản trước, Diêu Tình huống kỳ thực là có chút nguy hiểm, dù sao đã thua hai bàn thắng, hơn nữa ở trong khoảng thời gian sau đó, nhất định phải tiến vào hai cái bóng, còn phải không cho Sang Em Tần tiếp tục đi bàn, mới có thể thăng cấp trận chung kết. Hiện tại tuy rằng Diêu hay là bởi vì sân khách đi bàn thế yếu mà lạc hậu nửa cái bóng, nhưng là thi đấu cục diện cũng đã có vẻ tốt lắm rồi. Cái tên này thực sự là khó làm a bỡn bẽo không nhịn được ở ghế vấn luyện viên trên đoán giận lên. Hai hiệp bị Cristiano Ronaldo đánh vào bốn cái bóng, này không nói là xỉ nhục, ít nhất cũng là một cái khiến người ta rất khó chịu sự tình. Coi như là Cristiano Ronaldo, sao thêm tần trên dưới cũng sẽ rất khó chịu. Jesu nhưng là lắc lắc đầu, đối với Cristiano Ronaldo cái này đi bàn, hắn ngược lại không là rất căm tức, chỉ có điều cùng những người khác ý nghĩ như thế, vậy thì là bị Cristiano Ronaldo tiến vào nhiều như vậy bóng, xác thực cảm giác rất khó chịu. Hiện tại nên có người so với chúng ta càng khó chịu. Jesus nói khẽ với vợ Neroli nói. Vợ Neroli sử sở, sau đó nhìn về phía trên sân bóng. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy đồ đủ hai tay chống nạnh, dáng vẻ rất khắc phục. Đúng đấy, đi bàn bị cờ rít đi Ano Zonal vẫn là ở vòng bảng thi đấu dẫn trước nhiều như vậy tình huống bị đội kịp, hắn khẳng định rất khó chịu. Vợ Neroli nói. Như vậy đấu trí cùng thi đấu dục vọng, sẽ làm cầu thủ trẻ trưởng thành. Hãy chờ xem, cái này mùa giải sau khi, hắn gặp trở nên càng xuất sắc. Jesus khẳng định nói với vợ Neroli. gật trong lòng nhưng có điểm tướng tin em đi. Đồ đủ thật có thể làm được chuyện này sao? Tuy rằng hắn sát thực rất xuất sắc, cũng tiến vào rất nhiều bóng, nhưng là rất rõ ràng chính là, Diêu đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ có thể nói là tương đương không mánh, Giang hầu như là nửa bước không thay đổi đi theo bên cạnh hắn, dưới tình huống như vậy, Đồ đủ có thể tiếp ứng đồng đội để bọn họ ghi bàn là tốt lắm rồi. Tự mình nghĩ ghi bàn, sát thực cũng rất khó. Ariel này điều hàng phòng thủ có thể nói là cường hãn nhiều lắm, ở hết mức nhìn chằm chằm đủ đồ đủ đồng thời còn có thể đối với Cutino cùng đem bệ tấn công hình thành kiểm chế. Đây chính là trước ba đều không có thể làm đến sự tình. Cristiano Ronaldo chúc mừng sau khi kết thúc. Sao em tần thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ rất nhanh sẽ khởi sướng một lần có uy hiếp tấn công. Giáp cánh trái trước cám bảo nhận được chỉ là chuyển bóng sau khi chuyển vào trong quả bóng bay đến phía sau đẹp vẽ lệ ở phía sau điểm dùng lực dừng bóng đem bóng ngừng cho tiếp ứng đồ đủ đủ đồ đủ tựa lương cầm bóng ra ở phía sau bức cướp cho hắn không có cách nào xoay người có điều rất nhanh đủ đủ nhưng đem bóng về làm cho tiếp tục chạy chỗ ra chống giống đẹp vẽ lệ. đẹp vẽ lệ tiếp bóng sau khi trực tiếp lên chân giữa boli và gen bay người dùng thân thể đem hắn sút bóng cho ram giữ đi ra. Đáng tiếc đấu đủ lần này làm bóng gọn gàng nhanh chóng, thể hiện ra hắn xuất sắc trung phong bản lĩnh. Tuy rằng thân cao bình thường, nhưng là hắn lại có thể xem một cái truyền thống trung phong như vậy ở bên trong vùng cấm làm bóng. Nghe nói hắn là từ trung vệ bắt đầu đổi nghề, 16 tuổi mới bắt đầu học đá một cái tiền đạo, có thể có tốt như vậy kiến thức cơ bản, hắn nhất định trả giá rất nhiều khổ luyện. Bình luận viên khích lệ đấu đủ cái này làm bóng, ngược lại đẹp bẽ lệ suất bóng không có gì để nói nhiều, đánh cho không sai, có điều cũng chính là như vậy. Jef Ubo ngồi ở bên người vắt đi bay, vắt đi nhưng là cười đáp ý, nhìn trên sân, rất rõ ràng chính là. Đồ Đủ trung phong kỹ xảo trên căn bản đều là theo Vắt Đi học, Vắt Đi mặc dù là cây cỏ xuất thân, nhưng là hắn kinh nghiệm chi phong phú, tầm mắt sự rộng lớn, nhưng trên căn bản không người nào có thể so với, ở trung phong vị trí hắn có thể nói là cái gì đối thủ đều từng đụng phải, hắn tự mình dạy cho trung phong kỹ xảo, đôi kia cầu thủ trẻ tới nói thật gọi được lợi vô cùng. Đối với Vắt Đi, đồ Đủ kỳ thực cũng có chút hổ hẹn, hắn cái này mùa giải trạng thái kỳ thực rất tốt, nhưng là bởi vì chiến thuật nguyên nhân, vẫn chỉ có thể làm một cái siêu dự bị, đối với còn thiếu một chút mới 30 tuổi hắn tới nói, cái tuổi này chính là trạng thái tốt nhất thời điểm làm thay thế bổ sung quá đáng tiếc, dù cho là cái siêu dự bị. Mùa giải tiếp theo đến suy nghĩ thật kỹ, làm sao để hắn cùng đố đủ đồng thời ra trận? Có hắn ở đây trên chia sẻ hỏa lực, đố đủ nên cũng có thể đá được càng tốt hơn. Jesu ở trong lòng nghĩ, đối với đố đủ cùng bắt đi có thể hay không hợp tác, điểm này Jesu là không nghi ngờ chút nào. Cái này mùa giải bọn họ liền thường thường đồng thời ra trận nhậm trước xong trung phong, hiệu quả cũng là tương đối tốt. Sao em tần tuy rằng ở Jesu dạy học sau khi vẫn là đá 4-3-3, nhưng là thay đổi trở thành bốn cũng không khó. Dù sao ngoại trừ cái này mùa giải ở ngoài. Saophem tấn ba tiền đạo bên trong chuyên trách tiền đạo cánh, kỳ thực vẫn chỉ có một cái, mà không phải hai cái. Ở JESSU suy nghĩ thời điểm, em tần lại lần nữa khởi sướng tấn công, ở mất bóng sau khi bọn họ cũng không có hoảng loạn, mà là bình tĩnh ở giữa sân cùng đối phương dây dưa, sau đó dựa vào tổ chức từng bước đẩy mạnh đến đối phương bên trong vùng cấm, sau đó tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Đây là một loại rất cách làm một thỏa, cũng sẽ không vào lúc này lãng phí quá nhiều thể năng. Hiện tại hiệp một vừa mới quá khứ 30 phút, cả cuộc tranh tài còn có 60 phút thời gian đầy. Diêu hiện tại cũng cũng nổi, còn kém một cái bóng mà thôi hiện tại cũng không đến suốt ruột thời điểm. Kiên trì tranh tài, tìm kiếm đối phương hàng phòng thủ trên khả năng xuất hiện kẽ hở, duy trì chính mình phòng thủ không ra vấn đề. Đây chính là đội mạnh giao thủ thời điểm thường thấy nhất trạng thái. Mãi cho đến một ít thời khắc kén chốt, mới gặp cái gì đều mặc kệ ép lên tấn công, khi đó chính là liều mạng thời điểm. Cũng không thể cả cuộc tranh tài đều liều mạng, dù sao ai cũng không có cách nào đều là duy trì đang thiêu đốt tình trạng của chính mình. Hai bên ở đây trên không ngừng dây dưa, mà đang dây dưa bên trong, sao em tẩn từ từ chiếm cứ một điểm thượng phòng, bọn họ xuất bóng số lần, bắt đầu so với Rio nhiều hơn không ít hai bên ở giữa sân chiến đấu cũng bắt đầu càng hung một điểm, có điều đều rất có chừng mực. Dù sao hai bên đều không đúng cái gì động tác rất lớn đội ngũ, đối kháng hung ác là hung ác, cũng không có cái gì khác người hành vi. Dưới tình huống như vậy, trọng tài chính đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện ra bài. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 37, mươi cản sẽ lô đón cánh phải trước cắm vào, ở hắn trước cắm vào thời điểm, hai bên cầu thủ cũng đã bắt đầu ở bên trong vùng cấm chạy chỗ, cản sẽ lô cũng không có từ giữa sân quá độ, mà là trực tiếp lên chân chuyển dài. quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, trực tiếp bay về phía sân bóng bên trái. Cutino vào lúc này đã lựa chọn lùi lại đem Danilo hấp dẫn lại đây, trí lựa ở đường biên cao tốc xuyên vào, sau đó ở bên trong vùng cấm nhận được cái này truyền dài. Lùi lại, Casemiro lập tức tới ngay một lót, có điều trí lẻo cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng lăng không lót đến trung lộ. chạy tới đẹp vẽ lệ chuẩn bị cầm bóng, có điều Vazhen đã ngăn ở trước người của hắn, mắt thấy nếu như mạnh mẽ suốt bóng nhất định sẽ bị Vazhen lại lần nữa dầm giữ, đẹp vẽ lệ đột nhiên đột nhiên thông suốt, trực tiếp dùng ngực đem bóng đụng vào đến. lần này, vừa vặn đánh vào hướng ngang chạy tới, tạm thời bỏ qua rồi ra mút đổ đủ trước người. Chương 662, Diêu Chỉ có tấn công chương 662, Diêu Chỉ có tấn công đệm vẽ lẹ này va chạm, đúng là hắn linh cảm trong nháy mắt bắn ra. Lần này, không chỉ để hắn tránh thoát và gen chặt lại, còn vừa vặn đúng lúc chuyển cho mới vừa thoát khỏi ra Đồ Đủ. Chỉ có điều chính là có một điểm không được, hắn đụng phải có chút dùng sức, dù sao lực ba bóng, cường độ nắm giữ khả năng so với dùng chân đá bóng còn có hơn, vì lẽ đó quả bóng bay về phía Đồ Đủ phía sau. Ngay ở này trong trước mắt, Đồ Đủ một cái dừng khẩn cấp, sau đó trực tiếp về phía sau nga xuống, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp móc cầu sút bóng. Lần này động tác cũng tới đến cực nhanh, không vui không được, chậm một chút lời nói, ra mốt ép lên đến, đồ đủ liền móc câu không gian đều sẽ không có. mà lần này, đồ đủ cũng là đánh cược, đánh cược chính mình có thể rất tốt đá trúng vị trí, hắn thắng được. lần này móc câu, đồ đủ cực kỳ tinh chuẩn đá đến quả bóng hạ bộ, đột nhiên biến hướng quả bóng, trực tiếp đường chéo bay lên trên lên, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc trên. Navas hầu như là trợn mắt mắt một nhìn bay vào khung thành quả bóng, đối với cái này móc câu, hắn kỳ thực là chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà đố đủ cái này móc câu thực sự là quá tinh chuẩn. Mặc kệ là tốc độ vẫn là sức mạnh cùng với góc độ, đều có thể gọi hoàn mỹ, quả bóng hầu như là trong nháy mắt liền bay vào khung thành góc chết, móc câu còn có thể có tốc độ nhanh như vậy thực sự là kinh người, dù sao nói như vậy móc câu dứt điểm chủ yếu là muốn đánh thủ môn một cái không ứng phó kịp, mà không, phải lấy tốc độ cùng sức mạnh thủ thắng. Nhưng là Đỗ đủ nhưng làm được điểm này. 3-1, Southampton lại lần nữa đạt được điểm số trên chân chính dẫn trước. Từ dưới đất bò dậy đến Đỗ đủ mở hai tay ra nhằm phía dưới khán đài, Southampton cổ động viên nhưng là điên cuồng hò hét lên, đây chính là bọn họ muốn nhìn thấy, Diêu mới vừa san bằng điểm số sao tần liền lại lần nữa rất trước, Cagliari Ano Zonaldo mới vừa đuổi kịp đồ đủ ghi bàn, đồ đủ liền lại lần nữa vượt qua. loại khí thế này mới là bọn họ chờ mong, thuộc về sang em tần khí thế. Di đang căm tức vung một hồi tay, có điều hắn nhưng không nói thêm gì, là một cái trước siêu sao hắn rõ ràng, rất nhiều định cấp cầu thủ chính là có loại kia đánh vào không nói lý ghi bàn năng lực, thật giống như chính hắn, cũng ở rất nhiều cảnh tượng mảnh tráng tình huống, đánh vào rất nhiều đặc sắc ghi bàn. có điều cũng có tốt, tình thế bây giờ đối với Diêu tới nói, còn chưa tới cỡ nào gây go mức độ, dù sao trước bọn họ cũng là muốn tiến vào một cái, hiện tại mà hay là muốn tiến vào một cái, bọn họ là sân nhà ba hai. Nếu như lúc này bọn họ còn có thể đi vào một cái, vậy thì là sân khách cũng là ba hai, tổng số điểm liền chân chính đáng hỏa. Lấy năng lực tiến công của bọn họ, ở sân khách tiến vào hai cái bóng, rất khó sao? Huống chi nếu như còn có thể đi vào một cái lời nói, sao tần nhất định phải muốn thắng hai người bọn họ bóng, mới có thể thăng cấp? Cái này cũng là một cái rất khó đạt thành mục tiêu. ZSU đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn tuy rằng chúc mừng cũng rất điên cuồng, nhưng lại nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục chăm chú thi đấu. Thi đấu thời gian còn rất dài. G.E.S.U. ở đây dưới vỗ tay nói. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Diêu sắc thực cũng lập tức liền nhu cầu tiếp tục khởi xướng tấn công, có điều sang em tần các cầu thủ sự chú ý rất tập trung, mở bóng sau khi bọn họ không ngừng từ giữa sân bắt đầu bước ước, ngăn cản Diêu tấn công. Tại đây dạng phòng thủ trước mặt, Diêu tấn công cũng không có khả năng sáng tạo ra cơ hội gì đi ra. Ở Ziti đâu có một lần dự định giống như lỗ đủ cũng tới cái móc câu. Có điều hắn vừa đem bóng đá ra đi, liền bị bọc lót van được dùng thân thể đem bóng cho giam dự ở Southampton em phát động hai lần phản kích. Có điều đồng dạng không thể sáng tạo ra cái gì tốt kết quả đi ra. Coutinho một cước sút xa đánh cao, mà đẹp bệ lệ sau khi đột phá sút bóng cũng không thể đánh vào khung cửa bên trong phạm. Vì làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Điểm số hình ảnh ngắt quãng ở ba một trên. Sao em tần dẫn trước? Sao em các cổ động viên dùng điên cuồng tiếng reo hò hô lớn. Hiệp một sang biểu hiện quả thật làm cho bọn họ điên cuồng, bọn họ áp chế lại riêu trước sau tiến vào ba cái bóng, hơn nữa chỉ để Diêu tiến vào một cái bóng. Biểu hiện như vậy tiếp tục kéo dài lời nói, tiến vào trận chung kết, nhất định sẽ là Southampton. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo cùng vô hạn tự hào. Chúng ta không thể buông lỏng, tuy rằng hiệp 1 chúng ta xác thực đã được rất tốt, ba một điểm số cũng đầy đủ huy hoàng, nhưng là cân nhắc đến chúng ta trên thực tế tổng số điểm trên chỉ dẫn trước một cái bóng, như vậy ở hiệp 2, chúng ta liền muốn càng thêm cẩn thận mới được. Giư tấn công tương đương xuất sắc, bọn họ hiệp 1 bị chúng ta tấn công áp chế lại, như vậy ở hiệp 2 thi đấu bên trong, bọn họ liền nhất định sẽ không ngừng khởi xướng phản công. Sau thêm tân các cầu thủ gật đầu liên tục đối với Jú cường điệu sự tình bọn họ cũng đều rõ ràng Jú cường điệu chỉ có điều là để bọn họ biết rồi đối với điểm này quan trọng phải tiếp tục tiếp tục giữ vững thay đổi người phương diện chúng ta tạm thời sẽ không thay đổi người có điều riêngêu nên cũng sẽ không thay đổi người bác Lê trên một hồi thay thế bổ sung ra trận trạng thái cũng không phải rất dài hắn dù sao rời đi đấu trường thời gian hơi dài dưới tình huống như vậy bác Lê có thể hay không lên sân còn là một vấn đề có điều mô ra ta đúng là nhất định sẽ ra trận hắn sẽ là mạnh mẽ tấn công một cái then chốt ngược lại cũng không cần quá để ý Sức mạnh của hắn cùng lực xung kích, cùng phòng tuyến của chúng ta so ra còn kém ít. Van Đức Tú một hồi bắp thịt của chính mình, cái này mùa giải hắn cùng Mạc Gội Giờ hợp tác thực sự là có thể gọi sở hữu cao trùng phong áp động, hai cái thân cao vượt qua một M9, hơn nữa năng lực vận động đều rất tốt chung vệ, đối mặt chung phong thời điểm, muốn phòng thủ lên liền có vẻ rất dễ dàng, Mạc Gội Giờ tuy rằng ở nhảy bén trên không bằng Văn Đật, nhưng mà hắn năng lực vận động cũng là tương đối khá, phạm vi hoạt động rất lớn, chính là xoay người chậm một chút. Hiệp hai chúng ta phải tiếp tục tấn công, tranh thủ lại lần nữa mở rộng điểm số bởi vì Riu khẳng định là muốn ép lên tấn công, bọn họ hiệp hai không cho phép lại chậm chạp Quan Thai khởi sướng tấn công, dưới tình huống như vậy, bọn họ hàng phòng thủ liền sẽ có một vài vấn đề, đây chính là chúng ta có thể nắm lấy địa phương. Jesu nói tiếp, xem chúng ta đi, Đồ đủ vô vô ngực. bọn họ bộ này tam xoa kích tổ hợp, ở phản kích bên trong hiệu quả càng thêm sắc bén. diêu hàng phòng thủ nếu như không có hiệp một như vậy nghiêm mật lời nói, bọn họ hiệp hai đi bàn, tự nhiên sẽ có vẻ càng dễ dàng một ít. giờ khắc này, ở đội khách phòng thay đồ, Jesu sắp xếp chiến thuật, cũng không có ra ngoài Jesu bất ngờ. Hắn cường điệu hiệp hai phải tăng cường tấn công, tuy rằng không có thay đổi người, nhưng cũng để tấn công thủ môn đều chuẩn bị sẵn sàng. Asensio, sẹn Lucas, Ba Lê. Lần này hắn trên ghế dự bị tấn công thủ môn cũng không ít, hậu vệ chỉ dẫn theo nã chỗ cùng về về hai người. Điều này cũng đầy đủ để hắn ở đội ngũ ở thế yếu tình huống, làm ra tích cực điều chỉnh. Lần này chúng ta nếu như lại bại bởi bọn họ, chính là liên tục bốn cái mùa giải đều tại Trang Di On bên trong bại bởi sao Hampton. Sau đó nhìn bọn họ bắt được bốn cái Trang Di quân. Nếu như có thể chịu đựng kết quả như thế, như vậy ngay ở hiệp hai biểu hiện không vậy thì được rồi. Di Đan cuối cùng nói. Chương 663, Vĩ Đại Đường Dài Buôn Tập Chương 663, Vĩ Đại Đường Dài Buôn Tập Di Đan cuối cùng nói. Sắc thực sâu sắc kích thích đến Diêu các cầu thủ. Trơ mắt nhìn sang em tần dám bọn họ bắt được bốn cái trang di on lit quân. Chuyện này bất kể nói thế nào, đều là một loại sỉ nhục lớn lao. Không chỉ Diêu những này trọng yếu cầu thủ, tỉ như Cự Giải Ti Anojo, Nando, Marcelo, Benzema những người này, đều là tận mắt nhìn những việc này. Nói cách khác, Rio sỉ nhục, chẳng khác nào là bọn họ sỉ nhục mà những người này cái nào không phải đỉnh cấp cầu thủ, những này đỉnh cấp cầu thủ cảm giác được xì nhủ, muốn tức giận, như vậy liền nhất định có thể mang đến to lớn đấu trí cùng động lực. Liên ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, Diêu lập tức liền khởi xướng mãnh liệt tấn công. Xác thực, hiện tại cũng đến ghe gớm không thời điểm tiến công. Một ba lạc hậu bọn họ, tuy rằng tiến vào một cái bóng liền có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu, nhưng là ai cũng rõ ràng, đánh bù giờ thi đấu khả năng không lớn, dù sao lấy sau em tần tấn công thực lực, bọn họ ở hiệp 2 không thể không ghi bàn. Coi như là Diêu hiện tại liền có thể đánh lén một cái, sau đó lập tức triển khai toàn biên phòng thủ cũng không thể vào lúc này không đi bàn. Đây quả thật là, là một cái uy hiếp lớn, vì lẽ đó Diêu các cầu thủ đều là ôm ít nhất muốn ở hiệp 2 tiến vào hai cái, tốt nhất là tiến vào ba cái loại tâm thái này. Đánh vỡ cân bằng, để thi đấu nhất định ở 90 phút bên trong đá xong, đây là Diêu duy nhất con đường. Thua một cái bóng, sau đó lợi dụng sân khách ghi bàn ưu thế thăng cấp, bây giờ nhìn lại làm như vậy là thích hợp nhất. Đem sự chú ý từ phòng thủ trên rời đi lại đây, toàn bộ phóng tới tấn công bên trong đi. Như vậy Diêu, rất nhanh sẽ thể hiện ra hung mãnh năng lực tiền công. Cristiano Ronaldo ở cánh trái cùng Marcelo làm cái phối hợp, sau đó đem bóng chuyển cho Marcelo. Marcelo dự định mạnh mẽ đến cuối, lại bị cản sẽ lộ vất ngã, Diêu thu được một cái góc hẹp đá phạt trực tiếp. Cristiano Ronaldo tự mình chủ phạt cái này đá phạt, hắn đá phạt vòng qua bức tường người, bay thẳng không thành, cú lờ kỳ bay người cứu thua, đem bóng chặn ra đường biên ngang. Sau một phút, Diêu tấn công quay đầu trở lại, Cristiano Ronaldo trung lộ dẫn bóng sau phân cho Ito, Ito tiếp bóng sau khi hướng ngang chủ bóng, tránh ra một cái sút bóng trống giống, sau đó lên chân xúc bóng, quả bóng bay ra đường biên ngang. Dani lô trước cắm vào kiến tạo, sau đó chuyển bóng đến vùng cấm đỉnh vòng cung một gục. Isco tiếp bóng sau đường vòng cung bóng suốt bóng, quả bóng trên không trung vòng qua cụ lở kỳ rơi ra đến tay. Nhưng mà ở sang em tần phan bóng đa tiếng kinh hô bên trong, vòng qua xa nhà cột, bay ra đường biên ngang. Nhìn thấy Isco liên tục hai chân suốt bóng đều không trúng mục tiêu không thành bên trong Fabi, Cazorla noona đâu có chút bất mãn đoán giận vài câu. Có điều rất nhanh, hắn suốt bóng cũng lệch ra cột dọc không thành. Nhận được Marcelo bóng sau khi, Cazorla noona ở và đập quấy dậy trước ngay lập tức lên chân suốt bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành sau đó sát gần cột dọc bay ra đường biên ngang loại này suốt bóng muốn vào chúng ta bóng vẫn còn có chút khó có điều cũng chứng minh chúng ta phòng thủ không sai bọn họ chỉ có thể ngay lập tức lên chân, không phải vậy liền sẽ bị dâm giữ bernelli nói jesu gugu sao tần khoảng thời gian này phòng thủ sát thực làm được cực kỳ tốt đối với bọn hắn tới nói hiện tại chỉ cần tiếp tục cùng hộ xuống chờ đối phương khí thế trưởng đón lấy thắng lợi sát suất dĩ nhiên là gặp có vẻ lớn hơn nhiều đương nhiên thi đấu khả năng xuất hiện các loại tình huống đều tương đối nhiều tuy rằng có thể đứng vững diêu tấn công nhưng là vẫn là nghĩ biện pháp chính mình lại tiến vào một cái cho thỏa đáng. Southampton trên sân các cầu thủ, trên thực tế cũng là đang đợi một cơ hội như vậy. Giữa một lần tấn công bị Southampton từ bên trong vùng cấm phòng thủ được, dơ đặt chân rất nhanh, đứt rời Isco chuyển cho Benzema bóng, quả bóng bay ra vùng cấm, Zhe bỏ duy nơi cầm bóng, sau đó mạnh mẽ xoay người, về phía trước đột phá. Bước cướp Reber Guinot mồ dĩ không nghĩ đến Reber Guinot ở đây sao địa phương nguy hiểm còn dám mạo hiểm đột phá, lập tức liền bị Reber Guinot bỏ qua rồi, bỏ qua rồi dây dưa chính mình mồ dĩ sau khi, Reber Guinot bắt đầu dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh sẽ thông qua giữa sân. Mãi cho đến giữa sân phụ cận, Geros cùng Kamizho mới đồng thời vây công lại đây, Reber Guinot biết mình đột phá tới đây đã là cực hạn, lại về phía trước cũng sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Liền hắn vừa nhấc chân, đem bóng truyền cho đã đổi vị đến cánh trái Đồ Đồ. Đủ. Đồ Đồ tiếp bóng, dọc theo đường biên bắt đầu rồi đột phá ở Leicester City trong 2 năm, hắn không chỉ một lần đánh qua tiền đạo cánh, bây giờ trở lại đường biên vị trí, Đồ Đủ không hề có một chút nào xa lạ cảm giác, mà là tiếp tục bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Danilo từ mặt bên nhỏ tới, Đồ Đủ một cái dừng khẩn cấp, sau đó sẽ thứ ra tốc, hướng về đường biên phụ cận chạy nước rút. Lần này, liền trực tiếp đem Danilo cho lung lay, hắn dự định đưa chân đem bóng trên đường gãy xuống, nhưng chỉ có thể đâm đến một đoạn không khí, lần này là không, để hắn cũng không còn cách nào duy trì chính mình cân bằng, rất là trận vật ngã xuống đất không có đối phương quấy giày đố đủ tiếp tục tiến lên. cái khác về phòng thủ cầu thủ Diomarit chỉ có thể ở trong lòng chửi má nó. Danilo lần này nếu như không đập ngã, hắn dù cho chỉ là ở phía sau truy đuổi, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít quấy giày đố đủ một hồi. này một suất, nên cái gì đều không có. Ramos bị ép từ mặt bên sông lại phòng thủ đố đủ, đồ đủ mạnh mẽ đường chéo muốn cắt vào vùng cấm. Ramos nhưng là ở bên cạnh không ngừng quấy giày, từ đầu đến cuối không có bị đố đủ bỏ qua. điều này làm cho bên sân gì đang thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần như thế dây dưa xuống, như vậy đố đủ lần này phản kích, liền không ý nghĩa gì. quả nhiên đang đến gần bên ngoài vùng cấm biên giới thời điểm, đồ đủ liền bị ép dừng khẩn cấp, sau đó hướng về quay lại bóng, ra mút tiếp tục ép đi đến, nhưng mà đồ đủ nhưng một cái cấp tốc kéo bóng xoay người, lại lần nữa hướng về đường biên ngang phụ cận bọn tới, trực tiếp cắt vào vùng cấm. Này một cái cấp tốc kéo bóng xoay người, ở xoay người trước còn có cái hướng phía sau vai lay động, để ra mút làm ra phán đoán sai lầm, lại xoay người lại thời điểm, cũng đã bị đồ đủ bỏ qua rồi nửa cái thân vị. Chớ xem thường này nửa cái thân vị, tại đây dạng khoảng cách trên, nửa cái thân vị liền đầy đủ để đồ đủ làm rất nhiều chuyện đô đủ dẫn bóng đường chéo cắt vào rìu vùng cấm, sau đó đang đến gần vụ cận thời điểm, nhấc chân đảo tam giác đem bóng chuyển trở về. trước cắm vào đẹp bẻ lệ ở tiểu vùng cấm góc trên không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng, quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành phía sau. ở Navas ngã xuống trước, quả bóng cũng đã nhanh chóng bay vào rìu khung thành. 41. Saufem tần rốt cục đem tổng số điểm trên ưu thế, lại lần nữa mở rộng vì là hai cái bóng. cái này phát sinh ở phút thứ 55 đi bàn, hầu như vì là rìu phán tử hình. vĩ đại đường dài bu tập đồ đủ từ giữa sân bắt đầu dẫn bóng về phía trước, một đường bỏ qua rồi Dani Low cùng ra mốt đột nhập vùng cấm, sau đó cho đẹp bệ lệ đưa lên kiến tạo. Tuy rằng bóng là đẹp bệ lệ tiến vào, nhưng là cái này bóng công lao, ít nhất có hơn một nửa, phải nhớ tải đồ đủ trên người. Thực sự là một lần thoải mái tràn trề đường dài bút tập. Ai còn có thể nói hắn chính là cái ăn bánh thuần xạ thủ? Hắn là một cái vô cùng toàn diện tấn công tay. đang giải thích viên tiếng gào bên trong, sao em tần cấp cổ động viên, tiếng hoan hô bắt đầu trở nên càng thêm to lớn. bọn họ đã có thể nhìn thấy, đội ngũ của bọn họ đã tiến vào lần này trang Di trận chung kết. Chương 664, xem ra rất lớn ưu thế chương 664, xem ra rất lớn ưu thế đỗ đủ lần này sắc bén đột phá, giấy lên sang hem tần các cổ động viên nhiệt tình đồng thời, cũng làm cho hắn chân chính trở thành một cái đỉnh cấp cầu thủ. Dù sao đang đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, trình độ như thế này phòng thủ dưới, vẫn có thể thông qua chính mình cá nhân đột phá, mạnh mẽ sáng tạo ra đạt được cơ hội, đạt được cái này đi bản, bản thân cũng đã là một cái phi thường chuyện khó khăn tình. Chỉ có chân chính đỉnh cấp cầu thủ mới có thể thể hiện ra như vậy đặc sắp biểu hiện. Huống chi trước lúc này, hắn còn sáng tạo một cái penalty đánh vào một cái đặc sắc ngả người móc bóng, một bắn hai chuyển, coi như là ở một hồi phổ thông thi đấu bên trong, có biểu hiện như vậy, cũng có thể cho điểm cực cao, trở thành buồn chẳng cầu thủ xuất sắc nhất đều rất bình thường, cũng đừng nói là như vậy một hồi thi đấu. Vào đúng lúc này, Đồ Đủ ở Sanghem tần fan bóng đá trong lòng địa vị, đã bắt đầu thay thế được Sanghem tần những năm gần đây các đội vua phá lưới, trở thành trong lòng bọn họ bên trong vị thứ nhất. Cũng chi cái này ghi bàn để đổ Đủ trang tí only số bàn thắng đạt đến 12 cái, lại lần nữa vượt lại Certo Ronaldo một cái. Như vậy từng chắc biểu hiện, càng thêm chứng minh thực lực của hắn là hàng đầu. Sang Em các cổ động viên trên căn bản đều nhận định, tuy rằng hiệp 2 mới trôi qua 10 phút thời gian, nhưng là Sang Em Tần thắng lợi, đã là ván đã đóng thuyền. Tuy rằng siêu này hai hiệp thi đấu biểu hiện tương đương xuất sắc, thậm chí có thể nói là siêu trình độ phát huy, nhưng là ở biểu hiện vô cùng cứng chắc Sang Em cầu thủ trước mặt, vẫn như cũ vẫn là nằm ở hạ phong. Liên ngay cả Sang Em các cầu thủ, vào lúc này, cũng không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hiện tại có hai cái bóng giàu có, chỉ cần thời gian sau này bên trong không bị diêu tiến vào hai cái bóng, như vậy là có thể tiến vào trận chung kết. Nghĩ như vậy sao em tần các cầu thủ, bắt đầu phạm vào một cái rất lớn kiên kỵ. Vậy thì là ở thi đấu còn không kết thúc trước, liên bắt đầu cảm giác được lưỡi biếng. Phải biết như bây giờ tình huống, Diêu nhìn như đã đến tuyệt lộ, nhưng mà trên thực tế, bọn họ chỉ cần tiến vào hai cái bóng, liền có thể cải tự hồi sinh. Mà đối với Diêu các cầu thủ tới nói, bọn họ cuộc tranh tài này còn rất xa không có đến cảm thấy lúc tuyệt vọng. Này, chi Diêu gần nhất 6, 7 năm qua, có thể nói cái gì đều gặp, trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên cùng cầu thủ đều đến dàn mặt quá, từ Mujino bắt đầu, đến Ancelotti, Bonite, lại tới hiện tại Zidane bọn họ tuy rằng đặc điểm bất nhất, nhưng là đều có một loại tự tính cách, vậy thì là chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Đừng nói thi đấu trên thực tế còn có đầy đủ phút 35 trở lên thời gian, coi như thi đấu chỉ còn dư lại 3 phút 5 phút đồng hồ, bọn họ cũng sẽ đánh đến cuối cùng. Như vậy tâm thái, để thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Diêu lập tức khởi sướng vô cùng mãnh liệt thế tiến công. Sao em tần phòng thủ vẫn như cũ vững chắc, dù sao không phải bọn họ vừa bùng lòng, liền triệt để ở đây trên không chạy, bọn họ chỉ có điều là trong lòng có chút thả lòng mà thôi, nghề nghiệp cầu thủ coi như lại đắc ý bên báo, cũng sẽ không vào lúc này đem chính mình thiếu hụt toàn bộ đều bạo lộ ra. vì lẽ đó bọn họ vẫn như cũ ở đây trên không ngừng chạy, chặn lại Diêu tấn công. Diêu tấn công ở sang em tần trước mặt, cũng không có khả năng thể hiện ra cái gì tốt trạng thái. Di đang dùng mất rồi trận đấu này cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn, dùng Moza ta thay đổi Ico, tăng mạnh bên trong vùng cấm cấp điểm. có điều sang em tần trên không bóng phòng thủ, đó là tương đương xuất sắc, hai cái vượt qua một em 9 trung vệ đỉnh ở bên trong vùng cấm. Diêu coi như ra tăng rồi trên không truyền bóng, cũng rất khó ở tại bọn hắn đỉnh đầu tranh đến đệ nhất điểm đến. cố nhiên Cờziti Anozono nỗ lực bật nhảy kinh người nhưng là ban bật cùng mạ gổi giờ cũng không phải loại kia nhảy không đứng lên cao to. bọn họ lực bật nhảy cùng phán đoán điểm đến năng lực đồng dạng xuất sắc. Diêu từ hai cánh chuyển nhiều lần bóng, đều bị bọn họ từng cái phong sát. nhìn thấy nơi này, Diêu liền yên tâm. hắn đương nhiên không phát hiện được sang em tần các cầu thủ đã có chút lười biếng. trên thực tế hắn vào lúc này cũng có chút lười biếng. tuy rằng lý trí nói cho hắn, hai cái bóng ưu thế cũng không an toàn, nhưng mà tình cảm nhưng nói cho hắn, cục diện như thế, trên căn bản đã xem như là đại cục đã định. hắn dù sao cũng là cái người trẻ tuổi, còn chưa là loại kia không hề lay động lao giả vì lẽ đó vào lúc này, hắn nghĩ tới là có thể phòng thủ hai cái bóng ưu thế, đầy đủ có thể để cho sang em tần chuyển đến đến phòng thủ bên trong đến. Với lúc đó, diêu lại lần nữa khởi sướng một lần tấn công. Marcelo ở cánh trái cầm bóng, sau đó hắn chuẩn bị bắt đầu đột phá, đang hấp dẫn cản sẽ lộ sự chú ý sau khi Marcelo nhấc chân, đem bóng chuyển cho kéo đến bên ngoài vùng cấm góc trên Benzema. Benzema hoàn thành rồi một lần đặt sắt đột phá, cuộc tranh tài này hắn vẫn luôn không cái gì phát huy, có điều vào lúc này nhưng thể hiện ra hắn cực kỳ xuất sắc cấp phát, đối mặt đỡ lù phòng thủ, hắn liên tục lay động sau đó đang dẫn dụ tớ lụ sớm ra chân sau khi Benzema ma lại lần nữa một cái chui bóng đường chéo giết vào vùng cấm mà đuổi lại đây bọc lót ngắt ở hắn tiếp tục cắt vào bên trong con đường trên Benzema cũng không tiếp tục dẫn bóng đi tới mà là nhấc chân đem bóng chuyển về đến bên trong vùng cấm trước cắm vào cờ rốt nhận được Benzema ma bóng trực tiếp chân trái để bóng quả bóng từ cụ lở kỳ bên người bay qua ngay ở cổ động viên Real Madrid chuẩn bị hoan hô thời điểm về phòng thủ đến trước cửa chỉ lẻo nhấc chân đem bóng chặn ra vùng cấm trên khán đài vang lên sang em tần fan bóng đá tiếng vỗ tay sau một khắc âm thanh toàn bộ đều đình chỉ. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, Casemiro xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, sau đó đón rơi xuống quả bóng trực tiếp không giữ bóng đại bác quanh môn. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành dưới góc trái, mới vừa đứng lên đến cú lỡ kỳ chỉ là theo bản năng vùng vậy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã bay vào sang em tần khung thành. Bóng vào. Casemiro siêu phẩm. Này chân khoảng cách khung thành 27m xuất xa, người bờ ra Diêu đánh cho gọn gàng nhanh chóng. Diêu lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Đây là thi đấu phút thứ 61 đi bàn. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, JSSu đứng lên. Hắn bắt đầu bản năng cảm giác được nguy hiểm, dù sao diêu lại tiến vào một cái, bọn họ liền có thể lấy sân khách ghi bàn ưu thế dẫn trước. Hai hiệp thi đấu, chính là như thế kích thích. Đối với sang em tần các cầu thủ tới nói, lần này, để bọn họ có chút sử sốt. Trước bọn họ quả thật có chút lười biếng, liền bị rêu đánh đòn cảnh cáo, nhưng là đã lời biếng tâm tình, cũng sẽ không như thế dễ dàng liền một lần nữa tỉnh lại lên. Mẹ kiếp, hơi giác rồi rồi, ta lại đều lười biếng, cũng đừng nói các cầu thủ. Nhìn một lần nữa mở bóng sau khi. Trên sân sang em tần bị thừa thế xung lên giều các cầu thủ điên cuồng bức cướp, có chút liền bóng đều bắt không được dáng vẻ, GES có chút ngạc nhiên nói một câu. Xác thực, trước bốn một thời điểm, cho rất nhiều hư miễn cảm rất sai, bình thường thi đấu 4 một ưu thế xác thực rất lớn, coi như bị truy hai cái bóng, cũng còn dẫn trước một cái bóng đây, nhưng mà ở hai hiệp thi đấu bên trong, bọn họ trên thực tế, chỉ dẫn trước một cái bán cầu. Chương 665, lúc này cần chính là bình tĩnh chương 665, lúc này cần chính là bình tĩnh mượn này một làn sóng xít khí, giều điên bức cướp, bắt đầu đối với sang em tần tấn công tạo thành to lớn phức bọn họ yêu cầu muốn ổn định phòng tuyến của chính mình nhưng mà vào lúc này lại không có thể ổn định diêu rất nhanh sẽ đoạn rơi xuống bóng khởi sướng một làn sóng tấn công lần này tấn công bị sahem tần các cầu thủ chống lại rồi sahem tần rất nhanh khởi sướng một lần tấn công đồ đủ mạnh mẽ đột phá sau chuyển cho đẹp mẹ lệ đẹp mẹ lệ suốt bóng bị na bắt cũng còn tốt có thể tạm thời ổn định chúng ta cầu thủ tâm thái liền có thể điều chỉnh xong jes vô vô ngực nói với bờ ly giờ khắc này trên sân diêu lại lần nữa khởi sướng một lần tấn công ở giữa sân gặp phải sang em bất cướp cùng đối kháng sau khi bọn họ từ từ đem bóng chuyển về chính mình nửa sân Casabio ở nửa sân ở phía sau địa phương cầm bóng sau đó lập tức lên chân chuyển đến giải. quả bóng bay về phía sang em vùng cấm bên trái chỉ là ở vị trí này nảy lấy đà đem bóng đội lên đi ra ngoài nhưng mà quả bóng nhưng bay đến trước cấm vào mùa gì dưới chân mùa gì đem bóng chuyển cho Danilo sau đó chính mình trước cấm vào Danilo tâm linh thần hội cho he mùa gì tiếp bóng thoát khỏi mới vừa rơi xuống đất trì lẻo vọt thẳng đến đường biên ngang vụ cận vọt tới nơi này sau khi mùa gì lên chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm nay chân chuyển vào trong độ cong cực kỳ cực kỳ tinh diệu, liền ngay cả mạ gội dở cùng van bật hai cái đỉnh cấp trung vệ cũng không hẹn mà cùng xuất hiện phán đoán sai. quả bóng bay đến phía sau, ở vị trí này trước cắm vào cờ ziti ano zanado, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp đệm lăng không để bóng. quả bóng không có chút hồi hộp nào lại lần nữa bay vào sang em tần cung thành. toàn trường sang em các cổ động viên một trận ồ lên, mà đám cổ động viên real madrid thì lại bắt đầu rồi điên cuồng tiếng hoan hô. ba bốn, tổng số điểm 6 so với 6 real lấy sân khách ghi bàn thêm một cái ưu thế rất trước. thực sự là quá khó mà tin nổi. vị đại nữ chuyển. Ở sang hem tần hiệp 241 dẫn trước thời điểm, tất cả mọi người đều cho rằng thi đấu đã kết thúc. Nhưng mà ở ngăn ngắn trong vòng 3 phút, Diêu liền tiến vào hai bóng, không những mình từ vách núi một bên kéo trở lại, còn đem sang em tần ngược lại đẩy lên vách núi một bên. Thực sự là khó mà tin nổi. Đặt ở trang thi only sở hữu vi đại lịch chuyển bên trong, Diêu này 3 phút biểu hiện, cũng có thể ghi vào sử sách. Vĩnh viễn không nên xem thường Diêu. Đối mặt hùng hổ dọa người sang em tần, Diêu thể hiện ra bọn họ tô nghiêm. Không sai cho tới nay mới thôi sang em tần biểu hiện là so với diêu thân thiết nhưng là nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc lời nói người thắng sẽ là thuộc về diêu trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ tất cả mọi người đều điên cuồng các đường bình luận viên dùng các loại không giống ngôn ngữ khích lệ diêu ngăn ngắn 3 phút bọn họ hoàn thành rồi kỳ tích di đan mạnh mẽ vung vẩy một hồi nắm đấm có điều hắn cũng rõ ràng hai người này đi bàn đã xem như là diêu đem hết toàn lực kết quả mà vào lúc này nên muốn duy trì cân bằng diêu khoảng thời gian này bước cướp có thể gọi trước nay chưa từng có cường độ đem sang em tần đều làm cho không thở nổi bọn họ đương nhiên cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, đó chính là bọn họ trả giá thể năng cùng trạng thái rất lớn tiêu hao. Nhưng mà đạt được kết quả như thế, hết thảy đều là có thể hy sinh. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, sao em tần vương diện có thể tiếp tục hỗn loạn một hồi, như vậy diêu còn có cơ hội tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, sau đó từng bước lùi lại, cùng sao em tần khỏe mạnh đỏ sức một trận. Nhưng mà vừa lúc đó, hắn nhìn thấy jsu đứng lên. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, huấn luyện viên trưởng duy trì đầu góc bình tĩnh, có vẻ rất trọng yếu. jsu dùng mất rồi cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn, vắt đi lên sân, thay đổi giữa sân lù tăng mạnh tấn công, Reberjiner trở lại giữa sân trợ giúp phòng thủ cùng tổ chức, tấn công giao cho hai cánh Coutinho cùng đẹp vẻ lệ, từ hai cánh bắt đầu áp chế, đem ghi bàn hòa nhau đến. Hiện tại là thi đấu phút thứ 64, còn có đầy đủ nửa giờ có thể lợi dụng đây. Cái tên này là không muốn cho chúng ta có bất kỳ cơ hội nào a. Zidane ở trong lòng nghĩ, nhưng mà ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, sao thêm tần các cầu thủ cũng không có liều mạng khởi xướng tấn công, bọn họ bắt đầu ở giữa sân không ngừng đảo chân, tổ chức qua lại lan truyền, Reberjiner lùi lại đến ở phía sau địa phương sau khi. Hắn bắt đầu thành một cái giữa sân trung tâm hoạt động, không ngừng cầm bóng, sau đó phân bóng, chuyển bóng, dùng chính mình chuyển bóng cùng chạy tiếp ứng, để sang em tần tấn công từ từ trở nên trôi chảy lên. Hắn là muốn dùng cái biện pháp này để cho mình cầu thủ bình tĩnh lại a. Di đang ở trong lòng nghĩ, có điều cặp đôi này Diêu cũng là có lợi, chí ít có thể để cho bọn họ cũng chậm một chút, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, đem quyết chiến thời khác, đặt ở cuối cùng thời gian trong. Gi -E cái này thao tác cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Các cầu thủ tâm thái, vào lúc này khẳng định là có chút loạn, điều này cũng bình thường. Dù sao ở mức độ lớn dẫn trước mừng như liên sau khi, lại tao ngộ bị đối kháng trở mình hoàn loạn, chỉ cần là người, tại đây dạng tâm tình xung kích bên dưới, cũng rất khó bảo toàn ngang hàng ổn. Vì lẽ đó khoảng thời gian này lan truyền cùng sắp xếp, là để bọn họ từ từ khôi phục lại yên lặng kết chốt. Cũng chính là khoảng cách trận đấu kết thúc còn có tiếp cận thời gian nửa tiếng, GES mới có thể làm như vậy, hơn nữa cũng là bởi vì hắn nhìn ra Diêu trong khoảng thời gian này đánh mạnh sau khi, thực tại có chút miệng còn cần thỏ, hắn cũng mới dám làm như vậy. Tiểu tử này năng lực phán đoán một điểm đều không có giảm sút a. Di cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Sắc thực chỉ cần là hai điểm này phán đoán có sai lầm địa phương, sao tần đảo chân chính là một lần to lớn sai lầm lựa chọn. Mà hiện tại lại có vẻ vô cùng chính xác. Ở sao Hampton xem ra không chút nào tiến thủ đến truyền về bê đệ bên trong, tâm tình của bọn họ, xác thực bắt đầu chậm rãi ổn định lại. Sao Hampton các cổ động viên nguyên bản còn có chút lo lắng, mà nhìn thấy sao Hampton làn chuyển từ từ nhanh chóng đứng vàng sau khi, bọn họ thì có chút yên tâm. Cuối cùng, bọn họ chỉ cần lại tiến vào một cái bóng là được. Đối với sao Hampton tới nói, lại tiến vào một cái bóng, rất khó sao. Zidane cũng rõ ràng, chính mình vào lúc này cũng nhất định phải làm ra quyết đoán là tiếp tục duy trì tấn công trên bố trí cùng sang em tần quân quyết lấy nhau vẫn là triển khai phòng thủ bảo vệ này nửa cái bóng ưu thế đây hắn biết rõ đáng cổ động viên Real Madrid khẳng định không hy vọng hắn bảo thủ hơn nữa bảo thủ nếu như thua cuối cùng hoa đều là hắn nhưng là từ tình thế nhìn lên bảo thủ cùng triển khai phòng thủ hiển nhiên có thể càng tốt hơn để Real tiến vào trận chung kết vì lẽ đó hắn cuối cùng làm ra một cái bảo thủ lựa chọn nà chỗ lên sân thay đổi Danilo đồng thời cổ vai lên sân thay đổi Ico đổi hai cái càng am hiệu phòng thủ một điểm cầu thủ, vì bảo vệ nửa cái bóng ưu thế, di đàn cũng là lựa mạng. Cái tên này vẫn đúng là giảm danh -E S U cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Thi đấu đến nước này, xác thực cũng là còn lại một lần cuối cùng phân đấu. Chương 666, Diêu thắng lợi bước chân chương 666, Diêu thắng lợi bước chân Diêu phút thứ 64 đạt được cái thứ 3 ghi bàn, đón lấy từ này một phút bắt đầu, mai cho đến phút thứ 78, dòng dã phút thứ 14 thời gian trong, trên sân tình huống có thể nói là không có chút dung động nào. Nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng Khoảng thời gian này không có chút rung động nào, nhưng đại diện cho thời gian sau này bên trong, gặp có cuồng phong mưa rào bình thường tấn công. Sao khem tần năng lực tiến công, chỉ ít tại đây mấy năm, đều là tiếng lành đồn xa. Mà diêu cái này mùa giải bày ra năng lực phong ngự cũng đồng dạng tưởng hãn. Dưới tình huống như vậy, đó lấy này mười mấy phút thời gian trong sẽ phát sinh chuyện gì, xác thực cũng là làm người chờ mong. Zebra Jr. ở cạnh sau địa phương cầm bóng sau khi, đột nhiên một cước trò khe, giao cho lôi ra vùng cấm đồ đủ trên khán đài Southampton các cổ động viên lập tức hô lên. lên. Cuộc tranh tài này Đỗ Đu biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, cho tới nay mới thôi một cái đi bàn, một lần kiến tạo, còn sáng tạo một cái penalty, có biểu hiện như vậy, Southampton các cổ động viên đương nhiên hy vọng hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Đối với hắn phòng thủ, Diaz trên dưới đương nhiên cũng phi thường coi trọng. Mô dĩ cùng cổ vài ngăn ở hắn trước người, đủ đủ giả bộ đột phá, nhưng đem bóng trực tiếp chuyển đến cánh trái. Coutinho tiếp bóng sau khi không giữ bóng ép sát mặt đất đem bóng chuyển vào vùng cấm, bắt đi ở Vazgen quấy rầy dưới không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng thoáng cao hơn sảng ngang mở ra bóng thủ môn phát bóng sau, diêu chuẩn bị ở hậu trường đổ ngã chân. Sau lần này liền đến viên sang tần bắt đầu ở trước sân ép sát, bước bách bên dưới bọn họ chỉ có thể mau chóng ra bóng, nhưng mà bọn họ ý đồ thông qua mặt đất lan truyền thông qua sang em tần bước cướp, lại bị sang em tần trên đường cho chặn lại hạ xuống. Tuy rằng thiếu một cái giữa sân, bọn họ chặn lại năng lực có thể một điểm cũng không xuống hàng. Jeep đau tắc bóng cờ trung lộ chuyển bóng, quả bóng rơi xuống rẽ bờ dưới chân, hắn cấp tốc trung lộ dẫn bóng về phía trước, sau đó phân cho bên trái Coutinho, Coutinho sút bóng bị về phòng thủ Casemiro dùng thân thể chặn ra. Theo vào chí lẻo lại lần nữa không giữ bóng trực tiếp sút bóng quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Diêu phòng thủ tựa hồ rất hữu hiệu, sao em thần liên tục tấn công đều chỉ có thể thông qua sút xa để hoàn thành. đương nhiên, bọn họ ở bên trong vùng cấm một khi có cơ hội lời nói, uy hiếp liền sẽ có vẻ lớn vô cùng. Hiện tại đỗ đủ không ngừng lôi ra vùng cấm, mà bắt đi thì lại định ở bên trong vùng cấm, điều này cũng cho Diêu phòng thủ gặp mang đến phiền toái không nhỏ. Dù sao ở bên trong vùng cấm khẳng định không thể quên bắt đi tồn tại, nhưng mà nếu để cho đỗ đủ ở ngoài vùng cấm quá sinh động lời nói, cũng sẽ có to lớn ảnh hưởng. Bình luận viên phân tích thế cục bây giờ. Diêu hiện tại tấn công rất hiếm thấy bị áp chế lại, bọn họ muốn phản kích, nhưng đánh không ra, mặt đất truyền bóng sẽ bị Sa em Tần điên cuồng giam giữ cùng chạy trở lại. Truyền dài lời nói lại rất khó vượt qua đối phương hai cái cao to trung vệ cửa hải này, dưới tình huống như vậy, tựa hồ chỉ có thể bị động chịu đòn. Bất quá bọn hắn cũng không phải là không có ưu thế, dù sao Sa Tần tấn công ở tại bọn hắn phòng thủ bên dưới, bình quân một hai phút mới có thể có một lần xuất bóng. Hiện tại đã là thi đấu phút thứ 81, mươi em Tần tấn công tựa hồ vẫn không có đưa đến cái gì hiệu quả. Sau đó hiệu chết vào tay ai, vẫn đúng là khó nói ngăn cản Zeeo một lần tấn công sau khi, sao lại lần nữa khởi sướng mãnh liệt tấn công, cản dễ lộ từ cánh phải dẫn bóng chuẩn bị đột phá, sau đó bị Marcelo cho đẩy ngã, sao thu được một cái tới gần đường biên đá phạt, Zebre Junior đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, ở đó đủ mọi người dưới sự che chở, trước cắm vào chỉ lở ở phía sau điểm hất đầu công môn nhưng thắng lệch ra xa nhà cột. Trên khán đài vang lên Southampton em phan bóng đá một trận tiếng thở dài. Sao gần nhất suốt bóng đều không có thể làm cho Navas làm ra cứu thua, có điều điều này cũng tựa hồ chứng minh bọn họ đều là hướng về góc độ đánh, chỉ cần nắm lấy một cơ hội. Toàn bộ tình thế liền sẽ toàn bộ nguyên chuyển. Có bình luận viên hô lớn, mà Sang Em thần tấn công vẫn như cũng đang không ngừng kéo dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sẽ quá thi đấu phút thứ 85, khoảng cách trận đấu kết thúc thời gian cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng gần. Đường xa mà đến đám cổ động viên Real Madrid đang tiếp tục hò hét, bọn họ đã có thể nhìn thấy, thắng lợi bước chân càng ngày càng gần, đã sắp muốn bước vào khung thành. Đem vẽ lệ cánh phải cầm bóng giả bộ đột phá, sau đó đem bóng chuyển cho Cancelo, Cancelo trực tiếp lên chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đánh đầu trước đem bóng đội lên đi ra ngoài. Rêp ở vòng ngoài cấm địa đón rơi xuống quả bóng trực tiếp boli, quả bóng đánh cho hơi hơi chính, sau đó bị Navas đem bóng tịch thu. Trên khán đài vang lên tiếng thở dài. Này chân sút bóng nếu như góc độ nghiêng về một điểm lời nói, nói không chắc liền tiến bảo. Sau đó Rio khởi sướng một làn sóng thế tiến công, làm hao mòn 2 phút thời gian. Sao em Tân bắt được bóng quyền sau khi lại lần nữa khởi sướng tấn công, đồ đủ trung lộ chuyển cho Vatdi, đi mới vừa cầm bóng liền bị ra mốt chọc vào một cước đem bóng phá hoại. Vatdi lập tức di động lại lần nữa cầm bóng, phân cho cánh phải đẹp lệ, đẹp vẻ lệ mạnh mẽ đến với, bị Marcelo quả đoán đợi ngã. Rebuzzer mở ra phạt góc, mà bây giờ ở phía sau điểm cao cao nhảy lên, lực ép Vazhen hất đầu công môn. Navas không thể đụng tới bóng, nhưng mà đứng ở bóng trên đường biên ngang cờ do nhưng ra chân đem bóng phá hoại đi ra ngoài. Trên khán đài lại vang lên to lớn tiếng thở dài. Liên tục hai lần cùng đi bàn gặp tháng qua, điều này cũng cho sang em tận các cổ động viên mang đến dự cảm không tốt, lẽ nào chúng ta muốn ở thời khắc cuối cùng ngã xuống? Các cầu thủ biểu hiện đã đầy đủ ngang cường, hai hiệp biểu hiện không kém chút nào với Rio, thậm chí còn có vượt qua địa phương, nhưng mà bóng đá thi đấu chính là như vậy, biểu hiện tốt nhất, không hẳn là người thắng sau cùng liên tục hai lần cơ hội tốt không đi bàn cũng làm cho sang em tần các cầu thủ sĩ khí chịu đến một chút đả kích thời gian sau này bên trong bọn họ không thể sáng tạo ra quá nhiều cơ hội tốt thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh bên sân đánh ra bù giờ 3 phút nhắn hiệu sang em tần các cổ động viên không ít đã bắt đầu gào khóc dù sao ngã vào bước đi này cũng là rất khiến người ta thương tâm G.E.S.U. cũng không có thay đổi người hắn quyết định kiên trì đến cuối cùng vào lúc này trên sân các cầu thủ thể năng kỳ thực không có vấn đề gì hơn nữa sang cũng không có cái khác hậu triệu hai cái trung phong đều ở đây trên lúc này đơn giản chính là tiếp tục tấn công. Đô Đu lại lần nữa lùi lại cầm bóng. Diêu các cầu thủ sẽ không lại cho hắn cơ hội gì, nhưng mà đố đủ nhưng thể hiện ra chính mình không chế bóng kỹ xảo. Hắn dẫn bóng mạnh mẽ từ giữa sân trực tiếp liền giết đi ra. Lần này lập tức liền đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn qua khứ. đương nhiên, Diaz rõ ràng mình coi như đột phá giữa sân cũng không cái gì chứng dụng, vì lẽ đó đang hấp dẫn sự chú ý sau khi, hắn lập tức vừa nhấc chân, đem bóng phân đến cánh trái. Ở nơi đó cao tốc xuyên vào, là đổi vị đến cánh trái đẹp mễ lệ. Vẫn ở cánh phải tới lui tuần tra đẹp mễ lệ, lặng yên giết tới cánh trái sau đó hắn đang đến gần đường biên ngang địa phương nhận được đồ đủ chuyển bóng chương 667 chúng ta muốn bắt 94 phân trường 667 chúng ta muốn bắt 94 phân đẹp vẽ lệ vẫn là ở cánh phải hoạt động tuy rằng hắn cũng có thể đá cánh trái có điều mặc kệ là hắn đặc điểm vẫn là quen thuộc hoạt động phương thức vẫn là cánh phải càng nhiều vì lẽ đó hắn lần này đổi vị liền diêu trên dưới cũng không nghĩ tới đẹp vẽ lệ dở xuống đổ đủ chuyển bóng sau khi nà chỗ lập tức liền tiến lên lên tiếp nà chỗ biết mình nhiệm vụ ngăn cản đẹp vẽ lệ bừa phá chính là cơ hội tốt nhất đẹp vẽ lệ hướng phía sau kéo bóng sau đó mạnh mẽ chuẩn bị cắt vào vùng cấm, nà chỗ lập tức di động, chuẩn bị ngăn ở đẹp bẽ lệ đi tới con đường trên. nhưng mà đẹp bẽ lệ nhưng đem bóng lại lần nữa đá hướng về phía đường biên ngang phụ cận. sau đó cả người quay người lại, từ nà chỗ bên người vào tới, nhanh chân đuổi theo quả bóng. một cái đặc sắc tuyệt luân người bóng vất quá, nà chỗ bị động tác này cho hoàn toàn thoáng qua đi tới, mà từ đường biên ngang tiếp tục cắt vào vùng cấm đẹp bẽ lệ, thì lại để diêu hàng phòng thủ xuất hiện to lớn hỗn loạn. bắt đi chạy về phía trước điểm tiếp ứng, những người khác thì lại ở bên trong vùng cấm những nơi khác chuẩn bị tiếp ứng, diêu hàng phòng thủ vào đúng lúc này cũng lại rất khó làm cái gì chỉ có thể hy vọng chính đẹp vệ lệ xuất hiện sai lầm. đẹp vệ lệ không có sai lầm. hắn nhấp chân chuẩn xác đem bóng truyền ra ngoài, chuẩn xác tìm tới chính đang đường chéo chạy chỗ đồ đủ. đón lăn tới được quả bóng, đồ đủ nhấc chân, đem bóng dùng sức đá ra ngoài. quả bóng ép sát mặt đất cấp tốc bay vào rìu không thành. nay vẫn là một cái chân trái sút bóng, đồ đủ chủ yếu là chân phải, đặc biệt là sút bóng thời điểm, mà lần này chân trái sút bóng, nhưng không chút nào so với hắn chân phải thua kém. thời khắc cuối cùng, bù giờ giai đoạn, đồ đủ đánh vào hắn mùa giải này thứ 13 cái jam dion liz đi, đi bàn lại lần nữa dẫn trước Cerritiano Zonaldo một cái bóng. đương nhiên, này cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là cái này đi bàn để sang Em Tần lại lần nữa ở tổng số điểm trên vượt ra khỏi một cái bóng. Thời khắc cuối cùng tuyệt sát, đem vẽ lệ ông mắt cân dò bà thỏ chai rượu. ở đỗ đủ dùng một cái đặc sắc tuyệt luân đột phá tiến tạo hắn dứt điểm sau khi hắn cũng dùng hầu như đồng dạng đường biên ngang đột phá làm đỗ đủ đưa lên tuyệt sát chuyển bóng. ở tương đồng vị trí chỉ có điều đỗ đủ trước tiên đột phá Danilo, sau đó đột phá Ramos, mà hắn là đột phá Naldo. Sao ở thời khắc cuối cùng đánh vào then chốt đi bàn tuyệt sát diêu, bọn họ muốn liên tục bốn cái mùa giải dết vào trang đi on lit trận chung kết sao? đang giải thích viên điên cùng tiếng reo hò bên trong, sân bóng sỉ t mạ gì s bầu trời tiếng hoan hô thẳng vào mây xanh, trước bọn họ có cỡ nào nha dịch, vào lúc này thì có cỡ nào điên cuồng? diêu trên giới bị cái này đi bàn, nhưng là đánh cho hầu như hoàn toàn mất đi khí lực. di -E dùng mất rồi còn lại hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. di vợ cùng ma tiếp đồng thời bị đồ đủ đổi lên sân, thay đổi cutino cùng đẹp mẹ lệ. di đang nhưng là đổi mozata, thay đổi bazen, ý đồ ở cuối cùng không tới một phút thời gian trong liều chết một kích đáng tiếc chính là thời khắc cuối cùng phân đấu cũng không thể đưa đến cái gì hiệu quả. Trận đấu bắt đầu sau khi, sao em tần các cầu thủ bắt đầu ở giữa sân liền triển khai chặn lại, đồng thời một cái đối với một cái gắt gao đuổi tới đối phương hầu như sở hữu cầu thủ. ở giữa sân trận sau khi, bọn họ thì lại bắt đầu toàn biên về phòng thủ, ở bên trong vùng cấm bảy xuống thùng sát trận. Cagliari Anojo hoàn thành rồi rêu một lần cuối cùng xuất bóng. đáng tiếc hắn bùa lì đánh cao, không thể hoàn thành hattrick, cũng không thể lại lần nữa cứu lại rêu. tuy rằng hắn hai hiệp đánh vào năm cái bóng, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào cứu thất bại kết quả hơn nữa đố đủ mai khai nhị độ cũng làm cho hắn mất đi thu được mùa giải này. Tramtiolit đua phá lưới cơ hội hiện tại đố đủ Tramtiolit đua phá lưới hầu như đã là ván đại đóng thuyền. Hắn hiện tại có 13 cái ghi bàn, Cergy Don là 12 cái, Messi là 10 cái, hai vị này đội bóng cũng đã bị đào thải. trái lại đối với hắn uy hiếp to lớn nhất nhưng là đồng đội đẹp bé lệ, hắn cũng tiến vào 10 cái bóng. mà bọn họ trận chung kết đối thủ Juventus tú bên trong Tramtiolit ghi bàn nhiều nhất chính là Higoin tiến vào 5 cái bóng, Di tiến vào 4 cái bóng, bọn họ cùng đố đủ trong lúc đó khoảng cách quá xa. Căn bản là không thể ở trận chung kết chỉ trẻ sẽ lit quá đủ. Sau thêm tần các cổ động viên bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Liên tục bốn cái mùa giải đánh vào trang Dion lit trận chung kết, bản thân xác thực đã đang giá chúc mừng. Thúy Chi bọn họ trong lịch sử lại gặp thêm một cái trang Dion lit đua pha lưới. Riêng các cầu thủ nhưng là âm ủ rời khỏi sàn diễn, bọn họ đã trả giá mình có thể trả giá tất cả, nhưng mà cuối cùng vẫn thua một cái bóng. Vậy đại khái chính là bóng đá. Sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên. Zi vẫn rất có phong độ chúc mừng Southampton, cho rằng bọn họ cái này mùa giải biểu hiện sát thực tương đương xuất sắc. ZS -E U dạy học rất xuất sắc, Southampton cầu thủ biểu hiện cũng rất xuất sắc. Đối với Southampton Tam Sowa kích cùng giữa sân hạt nhân Reber Junior, hắn đều dành cho cực cao đánh giá, cho rằng này chi Southampton sát thực đã hướng tới hoàn mỹ. ZS -E thì lại biểu thị cái này mùa giải còn không kết thúc, Southampton cho tới nay mới thôi chỉ lấy đến một cái lít cuộc mà thôi. Ở sau đó ba trận thi đấu bên trong, Southampton còn sẽ thể hiện ra chính mình tốt nhất trạng thái. Mai cho đến này ba trận thi đấu đều lấy xuống, mới có thể ung dung. Ba trận thi đấu, hai cái quân quân, chúng ta sẽ cố gắng toàn bộ lấy xuống. JSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói câu nói này bức ảnh, bị đặt ở các cơ bản dục truyền thông đầu bản đầu để trên. Đối với JSU lời này, đại gia cũng không cảm thấy đến có cái gì bất ngờ, đều đã đến phần này lên, còn chưa nghĩ bảo vệ chức vô địch trang League cùng giải đấu, đó mới gọi có bệnh đây. Giải đấu còn có hai trận, sao em cần phân biệt là ở sân khách khiêu chiến xếp hạng thứ 19 Middlesbrough dọn cùng sân nhà đá với xếp hạng Trung du sở City, này hai trận thi đấu độ khó cũng không cao. Bitlesborough hiện tại đã là hậu giáng cấp khu 7 phần, sớm hai vòng giáng cấp, giáng cấp đội ngũ là không có ý chí chiến đấu cùng Southampton đối kháng, bọn họ phần lớn cầu thủ nghĩ tới là làm sao chuyển nhượng bảo vệ chính mình, cầu thủ ngoại hạng anh thân phận, mà Stock City có lẽ sẽ muốn. Quá rối, đáng tiếc bọn họ một vòng cuối cùng cùng thứ 37 vòng trong lúc đó còn cách một tuần, Southampton khôi phục thể năng sau khi, bọn họ không thể đối với Southampton tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà một vòng cuối cùng sau khi, khoảng cách Champions League trận chung kết còn có đầy đủ 2 tuần thời gian, đầy đủ Southampton điều chỉnh xong dưới tình huống như vậy, bọn họ bắt được hai người này quán quân độ khả thi, có thể nói là tương đối lớn. Chelsea phương diện đương nhiên không hy vọng từ bỏ chính mình nỗ lực, mặc kệ là con hay là bọn họ các cầu thủ đều biểu thị mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng phải ở cuối cùng hai vòng bên trong đánh bại chính mình đối thủ. Coi như Southampton cũng là hai thắng liên tiếp, như vậy bọn họ cũng sẽ không có cái gì hối hận. đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không hy vọng Chelsea cuối cùng hai vòng ra chút gì vấn đề mà để chúng ta chiếm tiện nghi. 94 phân thắng lợi, đây chính là chúng ta hy vọng, cũng là chúng ta mục tiêu tiếp theo. GSSU ở đá với Middlesbrough rút thi đấu trước buổi họp báo tin tức trên cờ nói, bọn họ hiện tại điểm là 88 phân, thắng được cuối cùng 2 trận thi đấu, chính là 94 phân, rất đơn giản số học để. Chương 668, còn kém một vòng cuối cùng chương 668, còn kém một vòng cuối cùng sang Hemton các cầu thủ đương nhiên không có cồn hoan thời gian. Ở đào thải giêu sau khi, bọn họ chỉ là buổi tối hôm đó tiến hành rồi một cái đơn giản chúc mừng nghi thức, sau đó liền bắt đầu đón lấy huấn luyện, lực lượng chính chủ yếu là điều chỉnh thân thể trạng thái, mà đón lấy một vòng giải đấu bên trong, GSSU là nhất định sẽ thay phiên. Đương nhiên sẽ không là toàn bộ chủ lực đều thay phiên, mà là thay phiên một phần. dù hiện tại không có ý chí chiến đấu gì, dù sao đã giằng cấp, nhưng mà cũng không phủ nhận bọn họ có thể sẽ có một ít cầu thủ muốn biểu hiện mình, mà trong trận đấu biểu hiện càng cố gắng một điểm, vì lẽ đó cuộc tranh tài này cũng không thể tùy tiện đã đá là được rồi. GESU ở trận này thi đấu bên trong, phái ra một cái 442 đội hình. Thủ môn đội thành Romero, hậu vệ Dieter, Rèn Kinsden, River, giữa sân Emmet và Ber, Zebber, Zuner, tiền đạo Đồ Đủ, Vatti Bộ này đội hình thực lực cũng không kém, giữa sân hai cánh là vạn vợ cùng Gullis, như vậy bọn họ ở đường biên tấn công gặp càng mạnh hơn một điểm, đồng thời cũng có thể cho trung lộ hai cái tiền đạo cung cấp có đủ nhiều hòa lực. Cho đổ đủ nhiều chế tạo cơ hội, để hắn có thể bắt được mùa giải này đua phá lưới, đại khái chính là ý nghĩ này. Hiện tại đổ đủ 20 tăng bóng, Ken 26 bóng, ở còn suốt lại hai vòng tình huống, cũng không ai biết Ken có thể hay không nhiều soạt mấy cái đi bản, cho nên khi nhưng mà đến để đổ đủ nhiều tiếng vào mấy cái mới được. Câu lạc bộ vinh dự muốn bắt nhưng là cầu thủ vinh dự nếu như có thể chú ý lời nói như vậy đương nhiên cũng cần chú ý một hồi dù sao cầu thủ đạt được vinh dự cũng là một cái rất tốt tuyên truyền thủ đoạn hai bên cầu thủ ra trận thời điểm bịt rút các cổ động viên có vẻ lề bài, tuy rằng đội ngũ này đã quen làm thang máy nhưng là giáng cấp đều là khiến người ta rủ rũ một chuyện hơn nữa hiện tại toàn thể tôi nói giờ giờ mi cạnh tranh càng ngày càng bị liệt bởi vì lót đáy đội một năm cũng có thể bắt được hơn trăm triệu phí phát sóng chia làm dưới tình huống như vậy càng nhiều đầu tư gặp tràn vào đến bọn họ loại này có chút thực lực lâu năm đội ngũ trái lại áp lực gặp càng lúc càng lớn một hai năm sung không trở lại, nói không chắc liền như vậy trở thành một chi cấp thấp đội ngũ. ngấm lại đi, bọn họ ở cấp thấp giải đấu đều đợi bao nhiêu năm. nghĩ tới chỗ này, vợ rút các cổ động viên liền cảm thấy trong lòng nặng trĩu. bất quá bọn hắn cầu thủ ở trận này thi đấu bên trong, biểu hiện đúng là tương đương không sai. từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ ở ngay đó trên tích cực chạy trốn, ngăn cản sang em tấn công, một điểm đều không có đã sớm giáng cấp xu hướng suy tàn. mẹ tiếp, đám gia hỏa này, quả nhiên nghĩ tại trên người chúng ta biểu hiện khá một chút, sau đó tăng cường kế hoạch của chính mình. Bernal đi mắn một câu. Điều này cũng bình thường, dù sao đều là không sai cầu thủ, cái này mùa giải giám cấp, nếu như không biểu hiện tốt một chút, giá trị bản thân cũng sẽ được ảnh hưởng. GESU rất dễ dàng cười nói. Có điều nhìn Mỹ Lesber rụt thủ phát sát thực cũng là, hậu vệ có Chamber, mơ, đây là từ Arsenal thuê tới được, giữa sân có đạo đỉnh, đây là từ Liverpool thuê đến, tiền đạo có nệ dệ đồ, đây là từ Valencia thuê đến. Tuy rằng bọn họ có chút quá khí, có điều không thể phủ nhận chính là, bọn họ vẫn là nắm giữ thực lực không tệ có điều sang em tần các cầu thủ đã được rất ổn, bọn họ dựa vào giữa sân kỹ thuật ưu thế, vững vàng khống chế lại giữa sân. ở rê bờ duyner điều hành dưới, bọn họ không ngừng chuyển bóng, không ngừng từ hai cánh áp chế đối phương trận hình, từng bước đạt được ưu thế. hai cánh đều có tốt chân chuyển bóng, cùng Coutinho cùng với đẹp bệ lệ so ra, gareth cùng bạn vợ đột phá năng lực phải kém một ít, nhưng mà chuyển bóng năng lực, nhưng phải càng tốt hơn một chút. đương nhiên, chỉ dựa vào chuyển vào trong, coi như kỹ thuật cho dù tốt, cũng rất khó lượng lớn tìm được cơ hội, đột phá chế tạo cơ hội càng có nguy hiếp cái này cũng là nắm giữ đột phá năng lực cầu thủ tại sao càng đáng giá tiền khen chốt. nhưng mà sang em tuần này hai tên trung phòng, cướp điểm năng lực có thể đều là tương đương xuất sắc. bọn họ cũng không có để đường xa mà đến mấy ngàn tên sang em tần các cổ động viên thất vọng quá dài thời gian. thi đấu tiến hành đến phút thứ 27, mươi nhận được rèn kỉn sân truyền bóng sau khi ở cánh trái đưa ra một cái đẹp đẽ truyền vào trong. quả bóng sau khi rơi xuống đất bay về phía phía sau xếp sau xuyên vào đố đủ cả người nhảy lên. sau đó trên không trung bay lượn một khoảng cách, lúc này mới đưa chân không đem bóng đá ra ngoài, làm đối phương thủ môn nhào tới trước. Quả bóng cũng đã bay vào khung thành phía sau. Đồ đủ mùa giải này thứ 29 cái giải đấu đi bàn. Sau khi rơi xuống đất đồ đủ liền bắt đầu chính mình chúc mừng, mà sang em tần cái khác các cầu thủ nhưng là bắt đầu đối với hắn chúc mừng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái này mùa giải có thể ôm đồm tờ giờ mi ở lít cùng trang tì on lít đua pha lưới. Muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Trước xã dễ tuy rằng trước sau ở sang tần bắt được tờ giờ mi ở lít đua phá lưới cùng trang tí on đua phá lưới, nhưng là cái tiếc nhưng là phân hai cái mùa giải bắt được, đặc biệt là trang tí on lít thủ, mấy năm qua bị Messi và Ronaldo hai người trước sau lúc đoạn, xã dễ có thể nổ răng cọp cướp được một cái đã là rất đáng gồm sự tình, cái này mùa giải đổ đủ còn có thể cướp được một cái, vậy thì có vẻ càng gây ớm đã được dẫn trước sau khi Southampton bắt đầu càng tốt hơn ở giữa sân khống chế của dựệ, Mitlesba rụt muốn phản công, bất quá bọn hắn thực lực tổng hợp cùng Southampton so ra vẫn là trên lệch không ít, muốn phản công nhưng cũng rất khó chế tạo quá nhiều phiền phức. Đứng nút Mitlesba rụt tấn công sau khi, Southampton ở hiệp 2 tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, Đỗ Đỗ nhận được cơ dư đi bóng sau khi đẹp đẽ đột nhập vùng cấm, ở hậu vệ Liều Mạng đi ngăn cản hắn thời điểm, hắn nhưng đem bóng chuyển cho mặt khác một bên theo vào bắt đi, vất đi ung dung bay lên một ước, đánh vào cái thứ hai bóng. Cùng Đỗ Đỗ cái kia xuất sắc đạt được năng lực so ra Hắn loại này đúng lúc chuyển bóng tâm thái mới là nhất làm cho người đáng giá sướng đạo. Rất nhiều lúc hắn chuyển bóng cũng không biểu hiện hắn liền không có cách nào đem bóng ghi bàn không thành, chỉ có điều chuyển qua càng bảo đảm một điểm, ở bên trong vùng cấm còn có thể duy trì như vậy bình tĩnh. Đối với một cái mới vừa 20 tuổi cầu thủ tới nói, đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến thắng phụ. Bình luận viên đối với Đỗ Đủ biểu hiện khen không dứt miệng. Tờ Giờ ở list sửa hộ khẩu chỗ tốt liền ở ngay đây, tuy rằng bởi vì Đỗ Đủ là cái hoa kiểu vì lẽ đó hắn cùng khen ai càng thích hợp đại biểu đội tuyển quốc gia anh chủ lực trung phong vị trí, vẫn rất nhiều người ở tranh chấp nhưng là hắn vẫn như cũng ngưng tụ không ít ỷ lần hoa tiều củng châu á chống đỡ độ nhân khí cũng là khá cao hai cái bóng dẫn trước điều này làm cho sao em thắng lợi trên căn bản đã xác định mà ở trong khoảng thời gian sau đó mịt lèm tuy rằng liều mạng đoạt về một phần cũng đã là chuyện vô bổ hai một Southampton ở sân khách đánh bại đối thủ cách bọn họ bắt được tờ giờ mi ở lit quán quân trong lịch sử lần thứ hai bảo vệ trước vô địch tờ giờ mi ở lit quán quân thành công bước vào tiên cố một bước hiện tại bọn họ còn kém một vòng cuối cùng thi đấu chương 669 sắp cáo biệt sen mạ gì ép chương 669 Sắp cáo biệt sen mạ gì S không thể không nói, mùa giải này ngoại hạng Anh bên trong, mặc kệ là sang em tần đối thủ cạnh tranh, vẫn là đồ đủ đối thủ cạnh tranh, đều đầy đủ mặt tưởng. Ở thứ 37 vòng thi đấu bên trong, Chelsea ở sân khách một không nỗ lực đánh gục mở rõ mịt đạn bị ẩn, thay thế bổ sung tiền đạo bạc cũ hệ gì ở 83 phút thời điểm đạt được quyết thắng đi bàn, Chelsea tiếp tục lấy một phần kem còn ở phía sau chăm chú truy đuổi, mà hụt vượt nhưng là 2-1 nỗ lực đánh gục MU, Ken đánh vào bên đội cái thứ hai bóng, hắn lấy 27 bóng tiếp tục đuổi đồ đủ, vẫn là chỉ kém hai cái bóng. Chúng ta không cần xem người khác, chúng ta chỉ cần chăm chú ở chính mình thi đấu bên trong là được. Không thể sớm thắng lợi không cái gì tiếc đối, ở sân khách thắng lợi có thể không có ý gì. Một vòng cuối cùng, sân bóng SCT mạ GS bế mạc chiến, ở trận này thi đấu có ít một cái trang cần ship quán quân hướng cáo biệt sân bóng SCT mạ GS, mới là chúng ta khát vọng nhất sự tỉnh. GESU chỉ dùng một băng băng, liền em sở hữu sang em tần người cảm xúc mãnh liệt đều điều hành lên. Xác thực, sân bóng SCT mạ gì S cũng chỉ có thể gánh chịu Southampton cuối cùng một trận giải đấu, tân the sân bóng đã thông qua nghiệp thu, đồng thời ở UEFA sau khi kiểm tra, bị tuyên bố trở thành cấp 5 sân bóng, chuyện này ý nghĩa là Southampton mặc kệ là ở phần cứng vẫn là phần mềm trên, cũng đã đạt đến đỉnh cấp nhà giàu tiêu chuẩn. Dưới tình huống như vậy, cáo biệt sân bóng SCT mạ gì S không thể nghi ngờ để Southampton các cổ động viên có một loại buồn vui đan xen cảm giác. Sân bóng SCT mà gì S cũng không phải một tòa cổ lao sân vận động. tòa này sân bóng năm 2001 mới đưa vào sử dụng. Trước Saem Tần sân nhà là bọn họ đã từng phúc địa thung lũ nhỏ sân bóng. tòa này đã từng là tờ rơ mi ở lít nhỏ nhất sân vận động đánh chịu Saem Tần hơn trăm năm những mưa gió. Chỉ có điều sau đó tờ mi ở lít có chuẩn vào chế độ, dung lượng chỉ có 15.000 người thung lũ nhỏ sân bóng cũng không thể phù hợp yêu cầu. Saem Tần câu lạc bộ lúc này mới khởi công xây dựng. Sân bóng SCT mà gì S thành tựu sân nhà. Có điều tòa này sân bóng cũng không thể cho Saem mang đến cỡ nào tốt hồi ức chính là bởi vì xây dựng sân bóng mang đến lượng lớn nợ nần ép vỡ Southampton cuối cùng dẫn đến Southampton giáng cấp. đương nhiên ở ZS làm chủ sau khi tòa này sân bóng thì lại tích góp vô số vinh dự. vì lẽ đó tại đây cái sắp rời khỏi sân bóng SCT mà gì thời điểm Southampton các cổ động viên đúng là tương đương trong mối cảm xúc nổ ngang. bởi vì ở trong một khoảng thời gian rất dài bọn họ thật sự cho rằng là tòa này sân bóng cho bọn họ mang đến bận rủi để Southampton gặp vô số cốt đủ. kết quả con bà nó có thể biết đoạn thời gian đó đau khổ kỳ thực là ở tích góp nhân phẩm à? tích góp đến hiện tại. Tích góp đi ra một cái trang Dion Tam liên quan thêm sắp bắt được thứ tư giờ mi ở Lit quán quân cùng vô địch trang Dion. Vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ thật sự rất hoài niệm sân bóng S C T đồng thời bắt đầu có chút thất vọng. Rời vào sân bóng mới sau khi, có thể hay không vận khí sẽ không có cơ chứ. Có điều ngấm lại Majees u vẫn còn, bọn họ liền lại lần nữa tràn ngập tự tin. Nghỉ ngơi một tuần sau khi, trạng thái hài lòng sang em tần các cầu thủ nên đón cuối cùng một trận thi đấu. Vô số sang em cổ động viên tràn vào sân bóng S coi như không có cho tới phiếu, cũng đều tụ tập ở sân bóng ở ngoài vì là sân bóng SCT mà gì S dâng lên một đóa lại một đóa hoa tươi. nhìn trên điện thoại di động tiếp sóng màn này, Gi có chút không nói gì, có điều ngẫm lại đón lấy sân bóng SCT mà gì S sẽ bị dỡ bỏ, khởi công xây dựng thành một cái đại trung tâm thương nghiệp, hắn cũng là lý giải. vậy thì cùng lúc đó tống biệt thung lũng nhỏ sân bóng như thế, thung lũng nhỏ sân bóng ở Sang Em Tần rời khỏi sau khi, cũng là bị dỡ bỏ, xây dựng thành khu dân cư. dù sao Sang Em Tần nội thành diện tích cũng không phải rất lớn, nếu như liền như vậy không, cũng quá lãng phí. cho tới giữ lại để Sang Em Tần dự bị đội đánh thi đấu, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Dùng một cái tờ Zer Mi Elite cấp bậc sân vận động cho dự bị đội đánh thi đấu, vậy cũng quá quyết liệt, Zer Mi ở Elite không phải là La Liga, không có hai đội tham gia giải đấu chế độ, nếu không, giữ lại cho hai đội đánh Championship loại hình thi đấu, cũng lại là một món thu nhập. Zer Mi Elite là không có như vậy chế độ, dự bị đội cũng chỉ có thể đánh dự bị đội thi đấu, nếu không, GES cũng sẽ không vấn đem xem trọng cầu thủ đều thuê cho mượn Championship đội bóng, chính mình chỉnh một nhánh thực lực xuất sắc hai đội, một đường đánh tới Championship, vé vào cửa liền đầy đủ tự cấp tự túc, sau đó còn có thể rèn luyện cầu thủ trẻ, cái kia chẳng lẽ không được không? Đáng tiếc Tờ giờ mi ở lít cũng không có cái này chế độ, vì lẽ đó GESU cũng chỉ có thể không ngừng đem cầu thủ thuê đi ra ngoài. Stot City cái này mùa giải đã sớm trụ hạng thành công, cũng là một nhánh vô dụng vô cầu đội bóng, bất quá bọn hắn trong trận xuất sắc cầu thủ vẫn là không ít, tỉ như Saky gì, địt, Hệ làm. Này đều là Tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu danh tướng, bọn họ năm rồi xếp hạng vẫn luôn là mười tên trên dưới, năm nay xem như là biểu hiện kém một chút. Dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng không phải dễ đối phó như vậy, dù sao bọn họ cũng hy vọng ở một vòng cuối cùng bên trong hào hảo biểu hiện một chút cho sang năm cũng làm nền một hồi. Như vậy đội ngũ trái lại dễ dàng khiến người ta đau đầu. Dù sao bọn họ chính là bằng với là đến cùng các ngươi quậy rối. ZS ở trận này thi đấu bên trong phái ra phần lớn chủ lực, chỉ có gì vợ thay thế được văn mạnh để người Hà Lan nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Đối mặt sang em toàn chủ lực, Stoke City phái ra một cái 4-5 một đội hình, bắt đầu đứng chắc giữa sân, cùng sang em không ngừng dây dưa. Sang em trên dưới đã được tương đương kiên trì, ở ZS ở điều hành bên dưới, bọn họ không ngừng từ hai cánh sáng tạo cơ hội, cho trung lộ đổ đủ sáng tạo dứt điểm cơ hội. đương nhiên. Tottenham City cũng là ở trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ độ đủ. Hiệp 1 2 bên đánh thành 0-0, không không, Southampton chiếm cư trên sân ưu như thế, nhưng là lại không có thể đạt được ghi bàn, mà ở mặt khác một khối trên sân bóng, Chelsea đã đem lọt đáy Sunderland đánh thành cái sảng. William, há giận, bà vợ gì gà, ba người bọn họ ghi bàn để Chelsea ở hiệp 1 cũng đã đạt được xa xa dẫn trước. Điều này làm cho Southampton các cổ động viên có chút sốt ruột, một vòng cuối cùng lật tuyển trong mương cục diện các đại giải đấu nhưng là đến không xuể, hơn nữa trận này so với Sixock thành rõ ràng biểu hiện tương đương xuất sắc, như vậy trận thái là dễ dàng nhất sáng tạo kỳ tích. Hiệp hai bắt đầu sau, hai bên tiếp tục lâm vào thế bí, trong trận đấu, Southampton không ngừng tìm kiếm cơ hội, lại bị Sar si từng cái ngăn cản đi ra. Thi đấu đến phút thứ 60, vẫn là 0-0. Lúc này Southampton các cổ động viên thật sự có đốt số ruột. JESSU ngồi ở trên ghế giáo luyện vẫn là rất ổn, vừa lúc đó, Đồ Đủ đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân đi bàn. Southampton hậu trường khởi sướng chuyên dài, trước cắm vào điểm bẻ lệ đánh đầu đem bóng cho đội lên hạ xuống quả bóng rơi xuống đổ đủ trước người, lúc này hắn khoảng cách khung thành gần như có 40m khoảng cách, nhận ra được đối phương thủ môn trạm vị tựa hồ có hơi dựa trước, đổ đủ hầu như là bản năng sông về phía trước một bước, sau đó đón rơi xuống quả bóng bung lên chân phải, đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Quả bóng cao cao bay về phía bầu trời, sau đó bắt đầu cấp tốc trụ xuống, ở sân tốc City thủ môn trên tay bay qua, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Sân bóng FC Tma GS thành một mảnh sung sướng đại dương. Chương 670, vô số ghi chép chương 670, vô số ghi chép bóng bảo. Một cái 40m có hơn đột nhiên lốp bóng. Đồ đủ, đồ đủ đánh vào hắn mùa giải này thứ 30 cái đi bàn. Vĩ đại sa thủ, tuổi trẻ đồ đủ bắt đầu sáng tạo hắn truyền kỳ. Ở sân bóng SĐT mà gì S cuối cùng một trận thi đấu bên trong, hắn dùng như vậy một cái đi bàn, để tòa này sân bóng bắt đầu trở thành triệt để truyền kỳ. Đang giải thích viên liên cùng tiếng reo hò bên trong, đồ đủ bắt đầu rồi chính mình chúc mừng. Toàn trường fan bóng đá như dường dựng thẳng lên cánh tay, là hắn tốt nhất ca ngợi. u mạnh mẽ vung vẩy một hồi nằm đấm, kỳ thực hắn cũng rất hồi hận, chỉ có điều không biểu hiện ra. Lúc này vung đấm, nhưng là hắn tâm tình trên tốt nhất phát tiết có cái này đi bàn giải đấu quan quân liền ổn mà giờ khắc này sờ em phát bờ rít bầu trời vang vọng đám cổ động viên Chelsea tiếng chửi rủa bọn họ vẫn hy vọng sờ City có thể kiên trì nhưng là vào lúc này vẫn bị sang em tấn đi bàn mà ở mặt khác một khối trên sân bóng đã mai khai nhị độ Haziken, nhưng là đồng dạng biết rồi đổ đủ đánh vào một cái siêu phẩm tin tức hắn hiện tại đã tiến vào 20 chỉ bóng nếu như bị đổ đủ áp chế lại vậy thì quá ngoan uổng. vì lẽ đó hắn quyết định chí ít lại tiến vào một cái coi như là đặt ngang hàng đua pha lưới vậy cũng không sai à? Vì lẽ đó, hắn bắt đầu không ngừng theo đuổi đi bàn, đồng thời ở thi đấu phút thứ 71, nhận được cạ Lỷ chuyển bóng sau khi bắn phá dứt điểm, trình diễn hất trịch. Ngay ở hắn điên cuồng chúc mừng thời điểm, hắn không biết chính là ngay ở hắn ghi bàn trước 2 phút, Đồ Đủ cũng hoàn thành rồi mai khai nhị độ. Coutinho cánh trái sau khi đột phá bấm bóng đến vùng tầm phía sau, Đồ Đủ phía sau ung dung đệm bóng dứt điểm, hay không? Mà ở kết thúc trước, đẹp bẽ lệ đột phá chế tạo một cái penalty, dễ bỏ nhưng là đệm cái này penalty tặng cho Đồ Đủ, Đồ Đủ lúc này cũng sẽ không lại lập gì. Dù sao hắn tại bên trong tờ giờ mi ở lit 4 là tiến vào penalty một lần là xong sau khi đồ đủ đồng dạng trình diễn hattrick làm trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm sao em tận các cổ động viên bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng cùng hò hét bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ hai bảo vệ trước vô địch tờ giờ mi ở lit quán quân thành công bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 4 tờ giờ mi ở lit quán quân trở lại tờ giờ mi ở lit 6 cái mùa giải bên trong bọn họ 4 lần thắng lợi hai lần thứ ba thành tích như vậy xác thực có thể gọi chuẩn kỳ mà đồ đủ hattrick thì lại để hắn lấy 32 cái đi bàn bắt được mùa giải này, Tờ Giờ Mi ở Leeds đua phá lưới, ăn rất xui xẻo trở thành Tờ Giờ Mi ở Leeds trong lịch sử cái thứ nhất một mùa giải đánh vào 30 bóng, nhưng vẫn không có có thể bắt được đua phá lưới cầu thủ. Dù sao khi ngươi đánh vào 30 bóng, nhưng đụng tới một cái đánh vào 32 bóng ra hỏa thời điểm, ngươi còn có gì để nói đây? Mùa giải này Tờ Giờ Mi ở Leeds liền như vậy kết thúc, mà Sanghamton nhưng là hoàn thành rồi mùa giải bất bại trắng cử, 28 thắng 10 bình, điểm 94 phân, bắt được mùa giải này quán quân. Chelsea trên thực tế so với Sanghamton thắng trận buổi diễn còn nhiều hơn, bọn họ thắng được 30 cuộc tranh tài. Nhưng mà ba Bình Nam phụ cái khác thành tích, lại làm cho bọn họ lạc hậu soang Southampton một phần. Southampton đem chính mình bất bại đi chép mở rộng đến dòng giá 70 tràng. Mùa giải trước 32 tràng, cái này mùa giải 38 trận, dòng giá 70 tràng bất bại. Con số này là năm giải đấu lớn hoàn toàn xứng đáng số 1, cũng là châu Âu chủ lưu giải đấu bên trong hoàn toàn xứng đáng số 1, đặt ở toàn bộ châu Âu có thể xếp hạng thứ 3, đặt ở toàn bộ thế giới thì lại có thể xếp hạng thứ 4. Toàn thế giới câu lạc bộ giải nhất giải đấu bất bại đi chép thuộc về bờ biển ngà đội bóng Á Bịt giạn cây mắc gỡ. Bọn họ ở trên thế kỷ thập kỷ 80 đến thập kỷ 90, trong lúc đó, sáng tạo 18 trận bất bại đi chép, thứ hai nhưng là dù mạn nhị a đội bóng sở thì ô ủa đủ cụ mẹ tí, bọn họ ở trên thế kỷ thập kỷ 80 sáng tạo 106 trận bất bại ghi chép, người thứ ba nhưng là gần nhất mới sáng tạo ra đến, thuộc về cờ Rossi ở Di Amo Già dạ dẹp, này chi cờ Rossi ở trong nước bá chủ bất bại ghi chép vẫn kéo dài đến năm ấy. Gióng giảm 103 trận bất bại, trong đó thu được 90 phen thắng lợi, bọn họ trận đó thất bại từng để cho rất nhiều người bóp cổ tay, bởi vì bọn họ lúc đó thật sự có cơ hội sáng tạo hoàn toàn mới đi chép. Dù sao còn kém cây mắc cỡ năm trận thi đấu mà thôi. Đương nhiên, đối với Sangham Tần tới nói, bọn họ hiện tại muốn truy kích như vậy đi chép, vẫn có chút quá lại, dù sao muốn duy trì lại một cái mùa giải bất bại, mới có thể đổi kịp ạ biệt rằng cây mắc cỡ đi chép. Lại một cái mùa giải bất bại. Bây giờ nói cái này có chút bự rỡn, bản thân mùa giải bất bại liền rất mệt người, không có chút nào có thể thả lòng, chúng ta là sẽ không vì như vậy đi chép mà nỗ lực, như vậy cũng không nhận thực. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thế thoát phủ nhận hắn muốn nắm như vậy đi chép, trên thực tế hắn quả thật rất muốn nắm. Trước sáng tạo năm giải đấu lớn bất bại, ghi chép cũng đã để hắn kiếm lợi mấy ngàn điểm điểm thành you, để hắn cảm giác mình điểm thành tiểu đã sắp hoa không xong, nếu như sáng tạo toàn châu Âu châu thậm chí toàn thế giới bất bại ghi chép, như vậy hệ thống gặp cho mình khen thưởng bao nhiêu điểm thành you. Nghĩ tới chỗ này, GES liền cảm thấy, chính mình làm sao cũng muốn thử thử một lần. Đương nhiên, chuyện như vậy, chủ yếu cũng là dựa vào vận khí mới được, sao tân mạnh hơn, cũng không thể bảo đảm chính mình không ngủ gần. Một vòng cuối cùng giải đấu sau khi kết thúc, sao bắt đầu rồi lòng trọng chúc mừng, sau đó GES Ú cho các cầu thủ thả ba ngày kỳ nghỉ. Sau 3 ngày mới lại lần nữa tập trung, chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Đối thủ của bọn họ là Juventus. Đối với cuộc tranh tài này, nước Anh địa phương truyền thông đều rất là quan, cảm thấy đến Juventus loại này đội ngũ, sát thực rất vững vàng, nhưng là cũng chính là vững vàng mà thôi, cùng Southampton tần thực lực tổng hợp so ra, quả thực chính là chênh lệch quá xa. JSU cùng em Southampton các cầu thủ đương nhiên sẽ không coi thường đối thủ, Juventus cái này mùa giải biểu hiện kỳ thực cũng là tương đối khá, tuy rằng trong vòng đấu bảng bọn họ gặp phải một cái đối lập thật đá bầm bảng, cùng Sevilla, Lyon cùng với Di Amo dẹp phân ở một vòng bảng. Sau đó ung dung vòng bảng đệ nhất ra biển, vòng khờ cao cũng là trước tiên đụng tới bóc tô, nhưng mà ở tứ kết bên trong đụng tới Atletico, gian khổ đá với sau đảo thải Atletico, sau đó hai hiệp dựa vào kinh. Nghiệm đánh bại nhất lên thanh xuân báo tác Monaco, biểu hiện như vậy tương tự cũng là có thể vòng có thể điểm. Chỉ ít, bọn họ có thể không riêng là dựa vào vật khí, mới có thể tiến vào lần này trang đi trận chung kết. Đương nhiên, sao thêm tần ưu thế, xác thực cũng không nhỏ. Thực lực của bọn họ xác thực vẫn có nhất định ưu thế, mà Juventus đội hình trái lại không có mấy năm trước tốt như vậy, đặc biệt là bọn họ cái kia cường hãn giữa sân, Telo, Uba, Vidal, Machi Sio. hiện tại Telo đã giải nghệ, Uba chuyển lượng M.U, Vidal chuyển lượng Bayern, Machi Sio bị trở thành thay thế bổ sung, cùng trước so ra, bọn họ đội hình, vẫn là ít đi mấy phần ổn định. Đúng là bọn họ cái kia hàng phòng thủ, vẫn là tương đối cứng chắc, thêm vào Higuain cùng mẹ đủ kỳ hàng tiền đạo, năng lực tiến công của bọn họ cùng mấy năm trước so ra, nhưng là tăng cường rất nhiều. Chương 671, ưu thế rất lớn chương 671, ưu thế rất lớn đối với nước Anh truyền thông tới nói, bọn họ đối với cuộc tranh tài này có đầy đủ tự tin, đương nhiên là có lý do. Không riêng là bởi vì Sang Hem tần thực lực càng xuất sắc, còn có một cái rất then chốt nhân tố, vậy thì là trận này Champions League trận chung kết là ở đều sân bóng lền mì hùng tiến hành, tòa này sân bóng cũng là cắt địa thành sân nhà, tòa này sân bóng đối với những lần câu lạc bộ tới nói, coi như là nửa cái sân nhà, dù sao đều là người một nhà cả. Đương nhiên, nếu như là sở Portland sân vận động, vậy thì không nhất định. Nói chung đối với đều hoàn cảnh cùng khí trời Sao trên dưới cũng khẳng định càng thích đứng. thực lực có ưu thế, thích ứng tính cũng có ưu thế. Thêm vào trước tại trang Tihon League bên trong chạm mặt thời điểm, Sao cũng là đào thải Juven tú. Về tâm tính, thì càng có ưu thế. Từ bất kỳ góc độ đến xem, trận này trận chung kết, tựa hồ cũng sẽ không có quá to lớn hồi hộ. Các đại cá độ công ty mở ra tỷ lệ cược cũng có thể thấy được, Sao thắng lợi tỷ lệ cược thấp, trên căn bản đặt cược Sao thắng lợi, còn muốn bồi điểm tiền thuế đi ra ngoài, mà Juven tú thắng lợi tỷ lệ cược liền tương đối cao. Đối với ngoại giới những suy đoán này. Southampton tần trên dưới cũng không để ý tới, ở một lần nữa tập trung sau khi, Southampton ở tại bọn hắn trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện một tuần, sau đó GES liền mang theo toàn đội bay về phía thêm địa phu, ở địa phương bắt đầu cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Juventus gần như cũng là vào lúc này đến thêm địa phu, đối với Juventus tới nói, bọn họ khát vọng trong lịch sử cái thứ 300 Dion League đã rất lâu, chỉ bất quá bọn hắn tại trang Dion League bên trong cũng là khá là thảm, 3 lần trước tiến vào trang Dion League trận chung kết, toàn bộ đều thua trận thi đấu. Bọn họ trong lịch sử tổng cộng 7 lần tiến vào trang Dion League trận chung kết, Thua trận trong đó 5 trận, mà gần nhất 3 lần giết vào Trang League trận chung kết, phân biệt là 96-97 mùa giải, 97-98 mùa giải cùng với 0, -0 mùa giải, nhưng là bọn họ trước sau bại bởi Dortmund, rêu cùng AC Milan, nếu như lần này tiến vào trận chung kết sau vẫn là thắng không tới lời nói, bọn họ liền đem gặp liên tục 4 lần ở Trang League trận chung kết bên trong thất bại, điều này cũng sẽ là một. Cái đi chép, có rất ít cái gì đội ngũ, liên tục thua trận quá nhiều lần như vậy Trang League trận chung kết. Hiện tại cái này bị kịch đi chép thuộc về Benfica Đội ngũ này ở liên tục hai lần trang League thắng lợi sau khi đó lấy liên tục 5 lần tiến vào trang League trận chung kết đều thất bại. Có điều này đã là trước thế kỷ sự tình. Tới trước cùng Juventus đặt ngang hàng đệ nhị chính là Bayern. Bọn họ đã từng liên tục 3 lần tiến vào trang League trận chung kết sau đó thất bại. Bất quá bọn hắn đã gián đoạn chính mình lúng túng đi chép. Juventus nếu như cuộc tranh tài này thua trận, gặp đơn độc chiếm cứ liên tục trang League trận chung kết thua bóng đệ nhị trường đi chép. Đây quả thật là là một cái rất lúng túng đi chép. Thật giống như Leverkusen tam á vương như thế. Nước Anh truyền thông đương nhiên gặp nắm lấy điểm này làm mưu đồ lớn, bọn họ không ngừng nhiệt xao Juventus liên tục trang đi onlit trận chung kết thất bại sự tình, sau đó liệt kê sang tần liên tục thắng lợi sự tình, Juventus liên tục 3 lần tiến vào trang đi onlit trận chung kết sau thất bại, Sao Southampton nhưng là liên tục 3 lần tiến vào trang đi onlit trận chung kết sau thắng lợi, như vậy cuộc tranh tài này là ai thắng, còn dùng nói sao? Những người này thực sự là lo lắng Juventus không ở trận chung kết bên trong cùng chúng ta liệu mạng a. Vaughn ly đem một phần báo chí vứt ở trên bàn, Cam tức nói: "Điều này cũng bình thường." coi như bọn họ không luận đăng, xã giao truyền thông trên, chúng ta cổ động viên cũng đều gần như là thái độ này, cùng Juven tú cổ động viên làm cho có thể hung. Jesu cười nói, chúng ta cổ động viên sẽ không như thế kẻ nhặt chứ? Vớ vèo li sửng suốt một chút. Ai nói sẽ không? Coi như bọn họ thật sự sẽ không. Có người giả mạo gây xích mích một hồi, ngọn lửa tự nhiên cũng là tới. Xã giao truyền thông mà muốn gây sự còn chưa dễ dàng. Jesu không thèm để ý nói, này ngược lại là, không phải vậy làm sao có người nói, mạng lưới thời đại, ngươi cũng không biết cả. Lệ đầu tiên ngồi chính là người vẫn là cậu. Vân Nhiễu lì thở dài nói, ngược lại Juventu khẳng định là muốn cùng chúng ta liều mạng, vì lẽ đó bọn họ có phải là cùng chung đối thủ, vậy cũng không đáng kể rồi. GSSU -E cuối cùng nói, Vân Nhiễu lì gật đầu, điểm này xác thực, bất kể nói thế nào, vì quán quân quân, Juventu trên dưới đấu trí khẳng định là không thiếu, bọn họ bí danh là Lão Phu Nhân, nhưng là cũng sẽ không thật sự như lão thái thái như vậy, không hề hòa khí, trên thực tế rất nhiều lão thái thái cũng là rất dũng mãnh. tú ở mới vừa kết thúc CJA bên trong thu được quân quân, này đã là bọn họ ở CJA liên tục lần thứ 6 thắng lợi. Sau hem này 6 cái mùa giải ở The The Mi Elite thành tích tuy rằng mắt sáng, nhưng mà còn lâu mới có được Juventus ở CGA như vậy có lực thống trị, đương nhiên, hiện tại CGA toàn thể lực cạnh tranh cùng The The Mi Elite so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ở mới vừa kết thúc CGA bên trong, bọn họ bắt được 91 điểm, càng bước vàng biểu hiện là bọn họ thu được lần này CGA quán quân khen chốt, tuy rằng tại bên trong giải đấu bọn họ chỉ có tiến 77 cái bóng, thấp hơn rất nhiều tiến vào 90 bóng á quân mà cùng tiến vào 94 bóng người thứ ba Napoli, nhưng mà mất bóng chỉ có 27 cái. Điều này làm cho bọn họ phòng thủ so với bất luận cái nào đối thủ đều tốt mất bóng so với bất luận cái nào đối thủ đều muốn ít đi tiếp cận 10 cái có như vậy cường Han phòng thủ mới là bọn họ đi tới trận chung kết bên trong kết chốt trang thi bọn họ cũng là mất bóng ít nhất đội ngũ vòng bảng thi đấu bọn họ chỉ làm mất đi hai cái bóng vòng cơố 6 cuộc tranh tài tổng cộng cũng là làm mất đi hai cái bóng Atletico cùng Monaco từng người tiến vào bọn họ một cái bóng nhìn từ góc độ này bọn họ có thể đi vào trận chung kết cũng là thực chí danh quy 12 chàngà thi thi đấu là mất đi 4 cái bóng Bình quân ba trận mới gặp ném một cái bóng, loại này phòng thủ sát thực rất cứng hãn. Cho tới tấn công phương diện, bọn họ tấn công tay cũng không ít. Di Barla, Thibain, Mẹ Nuki, này đều là rất mạnh tấn công tay, hai cánh nhưng là đến từ cầu thủ của Borgiai. Anves cùng Sandero Borgiai hai cánh cũng tương đương sắc bén. Làm một chi đội bóng tới nói, bọn họ toàn thể vẫn là tương đối xuất sắc. Bọn họ phòng thủ xuất sắc, chúng ta xưa nay liền không sợ có cái gì đối thủ phòng thủ xuất sắc. Dùng tấn công nói cho bọn họ biết, cái gì gọi là champion mạnh nhất đội bóng. G.E.S.U. ở trên sân huấn luyện đối với Southampton các cầu thủ nói, các cầu thủ dồn dập vùng vẩy nổi lên nắng đấm, sát thực như vậy, từ tấn công tới nói, Southampton hoàn toàn không cần lo lắng không có cách nào công phá đối phương cung thành. Tuy rằng Juventus cái phòng tuyến này tương đương xuất sắc, bà Giang Lee, Bò Nục Sĩ Cùng Chịa Enlini 3 trung vệ cũng coi như là mấy năm gần đây kinh điện bố trí, mà sau còn có cái tiếp trước giới đệ nhất thủ môn huy phong, nhưng là lấy Southampton năng lực tiến công, vẫn đúng là không lo lắng chính mình không có cách nào công phá đối phương cung thành. Juventus nếu như muốn phòng thủ phản công lời nói, như vậy Southampton sẽ ở không chế giữa sân cơ sở trên, để Juventus hàng phòng thủ không ngừng chịu được bọn họ tấn công, Juventus nếu như ép lên để đánh, như vậy liều ghi bản, Southampton càng thêm không đường. Chỉ cần bọn họ không phát huy ra vấn đề, cuộc tranh tài này thua bóng độ khả thi, liền sẽ có vẻ rất nhỏ. Dù sao Southampton cái này mùa giải bày ra thực lực, không thể ở đây sau mấy ngày bên trong liền biến mất. Chương 672, lại có kỷ lục mới chương 672, lại có kỷ lục mới ngày mùng ngày 3 tháng 6, địa phương buổi tối thời gian 7 giờ rưỡi. Hai bên cầu thủ đã hoàn thành rồi làm nóng người, trở lại phòng thay đồ bên trong, chờ 7 giờ 45 phút bắt đầu thi đấu. Được rồi, chúng ta đã đi tới một ngày này. Đón lấy không cần nhiều lời cái gì, đánh bại đối thủ của chúng ta, bắt được liên tục hai cái mùa giải Tam quân Vương. Tuy rằng cái này mùa giải chúng ta bắt được chính là Lít mà không phải Cup FA, nhưng là vậy cũng là là Tam quân Vương, không phải sao? JESU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ cười ha ha lên, sau đó ở đội trưởng Zhe xuất linh dưới, đi ra phòng thay đồ. Hai bên huấn luyện viên trưởng hiện tại đã ra trận. Juventus ở cùng Algerdi nằm tay, Algerdi mấy năm qua xuất lĩnh dù thành tích tương đương không sai, có điều cùng Sangheam Thần so ra còn kém rất nhiều. Trận này trận đấu bắt đầu trước, phần lớn người là xem trọng Sangheam, dù có thể sáng tạo kỹ tích sao. ESPN bình luận viên lời nói để không ít xem thi đấu dù fan bóng đá mang lên, nói gì vậy? Thi đấu còn chưa bắt đầu, làm sao có thể nói là cái gì sáng tạo kỹ tích đây? Chúng ta thắng trận làm sao chính là sáng tạo kỳ tích. Ở Juventus fan bóng đá đoán nghiệm bên trong, bình luận viên hồn nhiên không cảm thấy bắt đầu báo nổi lên hai bên thủ phát. Sau em tần trận đấu này thủ phát chính là chủ lực của bọn họ đội hình kinh điển 433 thủ môn cú lò kỳ hậu vệ cản cê chí lẻo van đức mạ gửi giờ Giữa sân phí lin dép đau rê bờ juiner tiền đạo Coutinho, đồ đủ đẹp mẹ lệ bảy tên thay thế bổ sung phân biệt là thủ môn romero hậu vệ river rèn tinh sân mati đỡ đủ Vàng bờ tiền đạo Vát Đi. mà juven tú thủ phát nhưng là bọn họ quen thuộc năm2 hoặc là nói là 343 thủ môn đội trưởng bị ba tên hậu vệ bạ gia ly Giữa sân hai cánh là An cùng sản dở dồ, trung lộ dạn nhiệt cùng Khe đi ra, ở tại bọn hắn trước người chính là Di hàng tiền đạo hợp tác nhưng là Higuaín cùng mẹ Đù Kỳ. Bảy tên hậu vệ phân biệt là thủ môn Neto, hậu vệ Bờ Nạ Tì A, À Sạc Ngoa, lại Costeller, giữa sân mạ chỉ Sĩ sì Ổ, cùng Azado cùng lạ rẻ Mì Nạp. tiền đạo đều ra trận, có điều trên ghế dự bị là rẻ Mì Nạp là cái công kích giữa sân, Cu Azado thì lại có thể nhậm chức tiền đạo cánh, bộ này đội hình mang đến cảm giác đột ngạt vẫn là rất lớn. Từ đội hình dự bị kỳ thực là có thể nhìn ra ven tú toàn thể cùng Schem tần so ra, còn hơi kém hơn một chút. Đội hình chủ lực trên bọn họ vấn đề không lớn, nhưng mà trên ghế dự bị, nhưng bày đặt hai cái hậu vệ cánh, một cái tiền đạo cánh, một cái trung vệ, một cái tiền vệ trung tâm, một cái công kích giữa sân, như vậy đội hình dự bị hiển nhiên là không yên ổn hành. Mà Aluri vì tăng mạnh tấn công, để thủ hạ ba cái tiền đạo toàn bộ ra trận, điều này cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ đội hình cân. Vâng, chỉ có điều mặc kệ là Di Bara hay là Hydrain hoặc là Mẹ Đủ Kỳ đều ở Aluri kế hoạch bên trong không thể điếu. Di la cầm bóng đột phá cùng tổ chức rất chậm yếu, Mẹ đủ kỳ là một cái cao to trung phong làm bóng tiếp ứng cùng với trên không bóng tranh cấp cũng rất trọng yếu, qua in nhưng là một cái có thể mang đến lượng lớn đạt được xạ thủ tương tự chậm yếu. Tình thế khó xử bên dưới, đương nhiên cũng chỉ có thể hy sinh một hồi giữa sân cân bằng. Thay đổi JESU lời nói, hắn nhất định sẽ làm cho này ba cái tiền đạo bên trong một cái ngồi trên ghế dự bị, dùng để làm hậu chiêu, sau đó giữa sân tăng cường mà chỉ xì ổn như vậy có thể chạy có thể tiếp ứng giữa sân, tăng cường giữa sân độ dày cùng đối kháng năng lực, như vậy ở điều chỉnh cùng đối kháng lên, đều càng dễ dàng một chút đương nhiên, Alergi làm như vậy, nên cũng là có thuộc về hắn cân nhắc. Hai bên cầu thủ ra trận, giữa bọn họ có thể không cái gì ngọn nguồn. Trước đây Juventus còn có cái vai đột là hiệu lực quá sang hiện tại nhưng là một cái đều không có, mà sang Em cầu thủ cũng đều không có hiệu lực quá Juventus đã Serie A đều rất ít. duy nhất được cho ngọn nguồn chính là Jesu đang chuẩn bị tiến cử xa dễ trước, đã từng cân nhắc qua lệ bản hoặc là Hyroin, có điều lệ bản lúc đó một lòng nghĩ đi bay ơn, Hyroin nhưng là đã cùng Napoli ký kết, Jesu mới chỉ có thể móc ra càng nhiều phí chuyển nhượng tiến cử xa dễ Ngoài ra. Cái kia thật chính là một điểm ngọn nguồn đều không có. Vì lẽ đó nắm tay thời điểm hai bên đều có vẻ rất bình thản. Đối với quán quân, hai bên đều là nhất định muốn lấy được, cũng không có cái gì lo lắng. Sao em cần muốn chính là 4 liên quan, mà đối với Juventus các cầu thủ tới nói, bọn họ trong trận cầu thủ ngoại trừ Anves theo Barcelona bắt được quá hai cái trang tỷ quán quân ở ngoài, cái khác cầu thủ tuy nhiên đã đều xem như là quán quân cầu thủ, nhưng là cùng trang tỷ cái này câu lạc bộ vinh dự cao nhất vẫn là chưa từng có chia sẻ quá. Đặc biệt là Buffon, đối với hắn mà nói, hắn đã hầu như là đại mãn quán cầu thủ ước cột đều năng quá, nhưng là còn kém một cái trang League. Không ai không 3 mùa giải lần tiếp là Duy Phong gần gũi nhất Champions League một lần, lại bị AC Milan cản trở chặn. Đối với đã 38 tuổi Duy Phong tới nói, này đã khả năng là hắn một lần cuối cùng tiếp cận Champions League quan quân cơ hội. Hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở trên sân bóng, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Juventus là lần này trang League duy nhất bất bại đội bóng. Bọn họ ở trong vòng đấu bảng 4 tháng 2 bình, sau đó xong giết Otto cùng Monaco, đối với Atletico một tháng một hòa. Từ góc độ này tôi nói, thành tích của bọn họ xác thực rất có hàm kim lượng. Mà Southampton ở trong vòng đấu bảng tuy rằng cũng là 4 thắng 2 bình giữ cho không bị bại, nhưng mà ở vòng knockout giai đoạn, ba người bọn hắn sân khách nhưng toàn bộ đều thua trận thi đấu, chỉ là dựa vào sân nhà thắng lợi mới liên tục đào thải Gazi Senzerman, Barcelona cùng Real. Juventus là Champions League mất bóng ít nhất đội bóng, Southampton nhưng là Champions League ghi bàn nhiều nhất đội bóng, bọn họ ở vòng bảng thi đấu liền đánh vào kinh người 26 cái đi bàn. Vòng khở nói là 6 cuộc tranh tài cũng có 20 ghi bàn, cho tới nay mới thôi đánh vào 46 cái trang Di On lit ghi bàn. Nay đã vượt qua 99-0-0 mùa giải Barcelona sáng tạo một mùa giải trang Di On lit ghi bàn 45 cái ghi chép, bọn họ ở trận chung kết bên trong còn có thể tiếp tục ghi bàn sao? Bình luận viên hưng phấn hô lớn, sao Southampton đã sáng tạo trang Di On lit một mùa giải ghi bàn kỷ lục chuyện này, ý thực ở trận đấu bắt đầu trước cũng đã bị xào đến nôn áo, dù sao trước còn không ai chú ý cái này, nhưng là đợi được thi đấu nhanh bắt đầu thời điểm, rất nhanh sẽ có người phát hiện cái này bị đánh vỡ ghi chép. Coi như trận chung kết bên trong Samhamton bị linh phong, bọn họ cũng đã sáng tạo kỷ lục mới. Đương nhiên, ai cũng rõ ràng, lấy Samhamton năng lực tiến công, bọn họ nên không đến nỗi sẽ bị Juventus ở trận chung kết bên trong linh phong. Vì lẽ đó cái này mùa giải Samhamton có thể ở trang Tihon League thi đấu bên trong đánh vào bao nhiêu cái ghi bản, này bản thân cũng đáng giá trở mong. Đương nhiên, toàn bộ mùa giải ghi bản kỷ lục bọn họ còn kém rất nhiều, cái này mùa giải bọn họ cho tới nay mới thôi sở hữu thi đấu bên trong ghi bản cũng chính là 173 cái cùng Barcelona 11-12 mùa giải sáng tạo 190 cái bóng một mùa giải ghi bàn kỷ lục vẫn là trên lệ không ít sau đó lại đi đánh mỡ G.E.S.U. ở trong lòng nghĩ chương 673 Juve mở màn sau áp chế chương 673 Juve mở màn sau áp chế theo trọng tài chính một tiếng còi trận đấu này chính thức bắt đầu trước tiên mở bóng Juven tú nhưng là trước tiên khởi sướng tấn công ồ bọn họ lại tích cực như vậy muốn cùng chúng ta đôi công sao Messi hơi kinh ngạc nói một câu là cấp công chứ ngấm lại cũng bình thường dù sao bình thường cùng chúng ta dây dưa lời nói Bọn họ khẳng định là muốn xử với Hạ Phòng, còn không bằng thừa dịp bắt đầu liền cướp công, nói không chắc còn có thể đi vào một hai bóng, đến thời điểm lá tốt rồi cùng chúng ta tiếp tục dây dưa xuống. GESU trả lời nói, muốn bắt nạt chúng ta chậm như sao? Nhưng là bọn họ cũng vẫn luôn rất chậm nhật à, nếu như mạnh mẽ đem thi đấu tiết tấu cùng trạng thái ở vừa bắt đầu liền kéo nhanh lời nói, như vậy bọn họ chỉ sợ sẽ có chút thảm à. Vợ nèo ghi đâm chiêu nói, không sai, hiệp hai bọn họ trạng thái khẳng định liền muốn giảm xuống có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ nếu như hiệp một có thể dẫn trước như vậy hiệp hai dùng bọn họ hàng phòng thủ vững chắc cùng nghị lực kiên trì đến cuối cùng cũng không phải chuyện không thể nào vậy đại khái là Aluri có thể nghĩ ra được tối rắn vào thực tế biện pháp Jesu cười nói Aluri bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường đặt gù bọn họ ở đây ung dung nói có điều trên sân sau hem tần các cầu thủ cảm thụ liền khá là vất vả bọn họ xác thực trầm nhiệt Tuy rằng sang em tần lấy tấn công làm chủ, thế nhưng chiến thuật của bọn họ vẫn là xây dựng ở giữa sân ưu thế sau khi bọn họ từng bước khởi sướng tấn công, dù Liên Miên không dứt tấn công áp chế phòng tuyến của đối phương, mãi cho đến đạt được ghi bàn mới thôi. Dung chiến đấu bên trong lời nói tới nói, bọn họ chính là quen thuộc trước tiên bảo vệ tốt chính mình, sau đó từng bước cùng đối phương đọ sức, nắm lấy cơ hội chính là một bộ tổ hợp quyền, mãi cho đến đánh nằm xuống mới thôi. Nếu như không có cách nào đánh nằm xuống nói, vậy thì tiếp tục đọ sức, bảo vệ tốt chính mình, nắm lấy cơ hội lại là một bộ tổ hợp quyền. Loại này đấu pháp nói đến đơn giản trên thực tế nhưng là xây dựng ở toàn đội toàn thể áp chế cùng ưu thế trên không có giữa sân siêu cường năng lực không chế cũng đánh không ra vì lẽ đó bọn họ vẫn tương đối chậm nhiệt mở màn sau đánh lén có khả năng mở màn sau đánh mạnh trên căn bản không có liên ở Juventus thái độ khác thường ép lên tấn công bên dưới sao em tần trái lại vẫn đúng là bị Juventus tú chế trụ từ góc độ này tôi nói Algi loại này chiến thuật biến hóa cũng không sai tối thiểu ở đột nhiên tính trên vẫn là làm được rất tốt Di ba dẫn bóng thông qua giữa sân đối mặt phí liệm lại Di ba la lựa chọn chuyển bóng quả bóng đường chéo chuyển đến cánh trái dẫn đường biên mèn đủ kỹ dựa vào chính mình thân thể ưu thế vượt trên cản cello sau đó lao ra một cái truyền bóng trống giống, nhấc chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm trước cắm vào hydrian đón rơi xuống quả bóng dành trước hất đầu công môn hắn lần này cướp điểm cũng là tương đương xuất sắc ở mạ đuổi dở cùng ban được hai cái cao to trung vệ trung gian vẫn cứ cướp được đệ nhất điểm đến nhưng mà ban được thân thể quấy dày để hắn đội đầu sức mạnh không thể hoàn toàn phát trên quả bóng đỉnh đến khá là chính chạm vị rất tốt cụ lờ kỳ đem bóng thì thu sao em tần dự định phát động phản kích bọn họ ở giữa sân bắt đầu rồi lan truyền. Có điều Juventus giữa sân triển khai tích cực bước cước, để bọn họ bị ép chỉ có thể đem bóng đưa lên trước sân. Đồ đủ đang chuẩn bị tiếp bóng, lại bị bỏ nụp xì lách qua đem bóng đẹp đẽ cho gãy xuống. bị cắt bóng sau khi đồ đủ chuẩn bị phản cước, có điều hắn cùng thần cao một m m9 bỏ đủ xì so ra, ở phương diện này vẫn là có chút chiến lệnh. vì lẽ đó hắn phản cước cũng không có đối với bỏ nụp si tạo thành cái gì ảnh hưởng. bỏ đủ si tăng tốc độ, bỏ qua rồi hắn, sau đó quả đoán chính mình dẫn bóng về phía trước. loại này cổ lão hậu vệ quét dẫn bóng trước cắm vào chiến thuật, cũng lại lần nữa đánh sang em một cái không bún phó kỵp. Võ nổi xì dần bóng một hơi đột phá đến trước sân cánh phải, sau đó mới ở trí lực chuẩn bị cuốn lấy đến thời điểm chân chuyển vào trong đến vòng ngoài cấm địa, lùi lại Higua in cầm bóng sau khi cấp tốc xoay người, lại lần nữa lên chân sút bóng. Này chân sút bóng khoảng cách không thành có chút xa, thế nhưng chất lượng liền cao rất nhiều, Cú lờ kỳ làm ra phản ứng, hắn bay người đổ người, nào tới này chân sút bóng, nhưng mà sút bóng sức mạnh quá lớn, Cú lờ kỳ tua tay, nhưng mà hắn rất nhanh liền lại lần nữa đứng dậy, đem bóng đặt ở dưới thân. Vào lần này tấn công sau khi, vẹn vẹn hai phút, Juven lại lần nữa hoàn thành rồi một lần tấn công. Lại là kéo đến đường biên mẽn đủ kỳ chuyển bóng, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, mạng giờ dở dành trước đem bóng đỉnh ra vùng cấm, theo vào dạ nghiệp ở ngoài vùng cấm rừng bóng bằng ngực sau lập tức vô ly, cũng kỳ lại lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua, nhưng người đem bóng bê ra đường biên nang. Juventus đón lấy cái này phạt góc cũng không có khả năng chế tạo uy hiếp gì, và được đem bóng giải vây đi ra ngoài. Mở màn liền bị Juventus liên tục 3 lần tấn công. Sao Henderson các cầu thủ tâm tình thật không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, mà ở vừa nãy này một làn sóng bất cớp cùng lúc đang chạy, Juventus các cầu thủ thể năng đã bắt đầu có chút giảm xuống, vì lẽ đó cũng cần chậm một chút, sau đó chậm một chút. Bất kể nói thế nào, hiện tại Real Mi ở lịch tiết tố cũng nhanh hơn CJA hơn nhiều, ở quen thuộc chậm tiết tố CJA tình huống, các người coi như tăng tốc bất cớp, có thể chống đỡ bao lâu đây? JESU ở trong lòng yên lặng nghĩ. Xác thực, bây giờ cùng Tờ Zer Mi ở Lít La Liga, dù cho là Bundesliga so ra, CJA tiết tố đều có vẻ chậm quá nhiều. Hiện tại chạy CZA đệ nhất Roma, trừ ra thủ môn ở ngoài cái khác cầu thủ chàng đều chạy cũng chỉ có hơn 9.000m không tới 1.000m, con số này đặt ở Bundesliga đều là đến ngược trình độ, đặt ở VZM Elite càng là chỉ có thể lọc đáy. Sao em tần chạy ở VZM Elite không tính nhiều nhất, nhưng là cũng là thay đội thứ nhất, bình quân mỗi cuộc tranh tài mỗi người chạy đạt đến 400 m chỉ so với Chelsea, Man City cùng Liverpool hơi kém, cao hơn một vừa, M.U. cùng Arsenal. Dưới tình huống như vậy, Dùng chạy áp chế Sangem Tần có thể là một cái lựa chọn tốt, nhưng mà bọn họ chạy năng lực vốn là so với Sangem Tần phải kém một cấp bậc. Hiện tại tiếp tục làm như vậy, rõ ràng sẽ phải chịu càng to lớn hơn đà kích. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ này ba lần tấn công, sáng tạo cơ hội kỳ thực cũng không tính là ít, nhưng mà đều không thể đạt được ghi bàn. Cú lờ kỳ vất vàng biểu hiện, để Sangem Tần đứng vững du men tú này một làn sóng tấn công, cũng làm cho bọn họ nên đón cơ hội phản kích. Reber Zinner lùi lại, bắt được Van được giải bay bóng, sau đó hắn bắt đầu dẫn bóng về phía trước, làm Reber Zinner dẫn bóng về phía trước thời điểm. Zhe Bao cùng Phì Lập đã theo sát ở Zhe Bo phía sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Mà ở hai cánh Coutinho cùng Đệm Bẻ Lệ đã bắt đầu chạy chỗ, đủ đủ nhưng là hướng ngăn chạy, liên luật Juventos hàng phòng thủ sự chú ý Juventos trước kiến tạo tiến lên hai cái trung vệ bắt đầu liều mạng về phòng thủ. Vào lúc này, đến viên bọn họ bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Zhe Bo một hơi đột phá giữa sân sau khi, lúc này mới đem bóng chuyển cho Đệm Bẻ Lệ, Đệm Bẻ Lệ cầm bóng hướng về bên trong vùng cấm mạnh mẽ đột phá. May mà lúc này Dở rộ giúp về, ở đối phương dây dưa bên trong Đệm Bẻ Lệ không thể đột phá. Hắn lập tức lựa chọn chuyển về, theo vào. Reber Junior không giữ bóng trực tiếp xuất xa, Duy Phương bay người cứu thua, đem bóng đặt ở dưới thân. Được rồi, chúng ta phản kích muốn bắt đầu rồi. Jesu hờ hờ nói. Chương 674, ưu thế đã thể hiện. Chương 674, ưu thế đã thể hiện Reber Junior này chân sút bóng, sát thực nhất lên sang em một làn sóng cường han tấn công. Dù sao bọn họ coi như chậm nhật, trong khoảng thời gian này từng bước chống đối đối phương tấn công, cũng bắt đầu thật sự nhiệt lên, hùn chi bọn họ trước liền vẫn bị tất cả mọi người xem trọng chính bọn hắn cũng đúng cuộc tranh tài này có đầy đủ tự tin nhưng mà bị Juventus tới liền đè lên đánh tuy rằng tâm thái của bọn họ khá là ôn hòa nhưng là phải nói không có tính khí vậy cũng là không thể vì lẽ đó sang Em Tần các cầu thủ hiện tại nghĩ chính là một chuyện vậy thì là thông qua chính mình tấn công để Juventus trên dưới nhìn cái gì trà sư là không lọt chỗ nào tấn công ở giữa sân bọn họ rất nhanh sẽ triển khai trả lại ở sang Em Tần bước cướp bên dưới mặc kệ là khe đi ra hay là làm dạng đều bị bức ép cướp đến quá trường, Di ba la lùi lại sau khi cầm bóng hắn đột phá năng lực cùng cầm bóng năng lực là rất xuất sắc Nhưng mà hắn mới vừa cầm bóng, đồng bào Zepau cùng Philip sẽ cùng lúc vây công lại đây. Hai người kia thân thể tố chất đều so với hắn thân thiết, hai người kẹp lại kích, đi ba la thì có chút mất đi cân bằng, hắn muốn mạnh mẽ không chế lại quả bóng, lại bị Zepau sớm đặt chân, đem bóng làm hỏng đi ra ngoài. Lan ra ngoài quả bóng bị về phía trước Van Đức bắt được, sau đó Van Đức cũng bắt đầu rồi dẫn bóng về phía trước. Rất hiển nhiên chính là, Van Đức lúc này tương đương hương phấn. Hắn hương phấn cũng là có thể lý giải, ở trên cái mùa giải bên trong. Hắn ở vòng bán kết bên trong vì ngăn cản đối thủ một lần có uy hiếp tấn công, do đó ăn được thẻ vàng. Bởi vậy tích lũy thẻ vàng không có cách nào ở trận chung kết bên trong ra trận. Tuy rằng lần kia phạm quy để hắn ở sao em tần fan bóng đá trong lòng thu được cao thượng danh vọng, dù sao hắn là hy sinh chính mình trận chung kết cơ hội mới ngăn cản đối phương tấn công, để sao em tần tiến vào trận chung kết, nhưng là đây đối với hắn cá nhân mà nói, nhưng là một cái không nhỏ tiếc với. Dù sao tam quan vương cùng trang Dion Tam liên quan trận chung kết, không phải là những cái khác thi đấu có thể so với. Hơn nữa coi như là định cấp đội bóng như sao cũng rất khó lại lần nữa bước lên trang di trận chung kết sân bãi. mà lần này, rất nhanh hắn liền thu được bù đắp chính mình tiếp nối cơ hội. và nực như thế nào có thể sẽ không biểu hiện đến càng tích cực một điểm đây. cùng vừa nãy bỏ lùi xí lần kia trước cắm vào như thế, và nực đột nhiên trước cắm vào tương tự gây nên dù ven tú hàng phòng thủ hỗn loạn lung tung. trong lúc hỗn loạn, và nực đem bóng chuyển cho cánh phải đẹp vẻ lệ, đẹp vẻ lệ bắt đầu dẫn bóng mạnh mẽ hướng về bên trong vùng cấm đột phá. chia ngăn ở trước mặt hắn, đẹp vẻ lệ mạnh mẽ đột phá, chia đưa chân chọc vào một hồi quả bóng sau đó chuẩn bị đem bóng giải vây đi ra ngoài, nhưng mà quả bóng nhưng đánh tới đẹp vẽ lệ trên người, đẹp vẽ lệ thuận thế đem bóng hướng về đường biên ngang một chuyến, lại lần nữa lên chân chuyển vào trong. về phòng thủ khe đi ra đúng lúc đưa chân, quả bóng đánh vào dưới chân của hắn, nhưng lại những quỷ thần suy khiến lại lần nữa bay trở về đến đẹp vẽ lệ dưới chân, đẹp vẽ lệ đem bóng chụp trở về, lên chân trái đem bóng ép sát mặt đất chuyển đến vùng cấm trung lộ. ở nơi đó, đồ đủ ở cao tốc xuyên bảo, muốn cuốn lấy đồ đủ, hoặc là sớm đem bóng giải vây đi ra ngoài, nhưng mà đồ đủ nhưng chủ động lại gần tới, dựa vào ở trên người hắn sau đó đón bay đến quả bóng trực tiếp lên chân phải ép sát mặt đất bắn phá đẹp vẽ lệ truyền bóng làm đến rất nhanh đồ đủ dựa vào đi động tác cũng chính là trong chớp mắt bỏ đủ xì coi như muốn một cái lui bước để đỗ đủ dựa vào cái không cũng chỉ có thể nghĩ một hồi ở hắn còn chưa kịp làm bất luận động tác gì trước đồ đủ chân phải đã quét qua quả bóng quả bóng cấp tốc biến hướng sau đó bay lên trên lên vi phong cả người đều nhào đi ra ngoài trên không trung tận lực duỗi dài cánh tay của chính mình nhưng mà vẫn là chậm một bước đối mặt cái này tiểu bên trong vùng cấm bắn phá bất kỳ cứu thua động tác đều chỉ có thể là làm hết sức mình biết thiên mệnh. Quả bóng từ bi phong tay trước bay qua, sau một khắc, một đầu đâm vào khung thành, va và vào khung thành phía trên lưới khung thành. Thêm địa phu sân bóng luyện nhỉ ủ mấy bạn tên Samem tần các cổ động viên lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Mà Juventus các cổ động viên vang vọng, nhưng là thất vọng thở dài. Lúc này mới vẹn vẹn là Samem tần lần thứ hai sút bóng mà thôi. Bọn họ trước đệ lên Samem tần đánh, liên tục 3 lần có uy hiếp sút bóng đều không có thể đi vào bóng, đối phương chính là như thế một lần phản kích, liền đạt được đi bàn. Cặp đôi này các cổ động viên tâm thái đã kích là rất đau đớn jsu -E nhưng là vung vẩy một hồi năm đấm sau đó cùng trên ghế dự bị huấn luyện viên cùng các cầu thủ ôm nhau. hắn vừa nay có vẻ thật giống nhẹ như mây gió dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế làm sao có khả năng nhẹ như mây gió. vào lúc này đi bàn, hắn rốt cục có thể hoan hô. đồ đủ lúc này nhưng là mở hai tay ra đang ăn mừng. đây là hắn mùa giải này thứ 14 cái trang Dionlith đi, đi bàn, cái này đi bàn ngoại trừ tiến một bước bước chắc hắn trang Dionlith đùa phá lưới địa vị ở ngoài, vẫn là mở tỷ số đi bàn. như vậy đi bàn, mới đầy đủ có hàm kí lượng. mùa giải trước trang Dionlith trận chung kết, hắn nhưng là đánh vào khóa chặt thắng cùng một cái đi bàn. 20 tuổi đồ đủ. Chính thức bắt đầu hướng đi hắn siêu sao con đường thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi rõ ràng có chút bị đả kích dù Ben tú trên dưới một lần nữa mở bóng, bất quá bọn hắn các cầu thủ cũng sẽ không liền như vậy nản lòng. Dù sao bọn họ đối với Trang Dionys khát vọng vẫn như cũng là to lớn. Không nắm quá Trang Dionys cầu thủ đối với Trang Dionys đúng là vô cùng khát vọng, đây là một chuyện rất bình thường. Vì lẽ đó một lần nữa mở bóng sau khi dù Ben tú nhưng là khởi sướng mãnh liệt tấn công, nhu cầu lập tức đem điểm số cho hòa nhau đến. Nay cũng không phải tâm thái của bọn họ mất cân bằng mà là ở lúc trước chiến thuật bên trong, bọn họ hiện một chính là muốn tiến công, áp chế lại Southampton, tranh thủ có thể nhiều tiến vào mấy cái bóng. Southampton nhưng là so với trước càng chắc chắn, bắt đầu rồi giữa sân chạy trở lại, vẫn như cũ dây dưa. đã dẫn trước, liền không có gì đáng lo lắng, coi như bị Juventus ăn bằng điểm số, bọn họ tiêu hao, cũng nhất định sẽ so với Southampton muốn lớn hơn một chút. Mỗi cuộc tranh tài mỗi người có thêm tiếp cận 1.000 ngàn mét chạy, toàn đội chạy có thêm hơn ba mét, tương đương với nhiều hơn một người, như vậy chạy lượng áp chế, không thắng bóng xác suất xác thực rất nhỏ. Juventus muốn đổi tới như vậy thế đấu, nhất định phải trả giá càng nhiều thể năng đánh đổi, không đổi tới như vậy thế đấu, chính là bị động chịu đòn. Đây là thực lực tổng hợp trên áp chế cùng trên lệnh, Alerdi chiến thuật cố nhiên có rất lớn đột nhiệt tính, nhưng là cũng chỉ là gia tăng rồi bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi mà thôi, mà không tính là linh đan diệu rực gì. Ở bắt đầu sau đánh mạnh không có thể đi vào bóng thời điểm, chiến thuật của hắn cũng đã mất đi hiệu quả. Sau đó chỉ là nhìn bọn họ cầu thủ có thể thể hiện ra cỡ nào cường han đấu trí, có hay không có thể trong trận đấu sáng tạo một ít kỳ tích. Ở đại thế cùng cụ thể chiến thuật áp chế trên, còn có trên sân tình thế, sao em tần cũng đã bắt đầu chiếm cứ không nhỏ ưu thế, bọn họ đón lấy chỉ cần đem những này ưu thế, từng bước bày ra, sau đó chuyển hóa thành thắng lợi, vậy thì có thể, chúng ta cái này giữa khu sát thực cường một điểm, nếu như bơn không phải là cùng diêu phân ở cùng nhau, mà là ở cái kia giữa khu lời nói, chúng ta trận chung kết đối thủ quá nửa là diêu, bơ neo thì thấp giọng nói, jesu nhún nhún vai.